t r ư ớ c 175, hoàng tước tại hậu an bài song song phương hợp tác công việc về sau hắn một cái lắc mình rời đi căn cứ nửa giờ sau hắn liền đi tới long quốc tây nam bộ phiến khu vực này nhiều sơn lâm đồng thời tiến hóa thú số lượng cũng không ít cẩn thận cảm ứng một hồi phiến khu vực này tình huống t h ầ n s á c hắn lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc phiến khu vực này chính là thiên phượng tộc thế lực lãnh địa làm sao còn có như thế nhiều tiến hóa thú tồn tại mà lại những thứ này tiến hóa thú vẫn còn hoang dại trạng thái lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tranh đấu chẳng lẽ cái này thiên p ư ợ n g tộc căn bản không quản những bảy thú này sao dưới tình huống bình thường dị thế giới thế lực chiếm lĩnh làm tinh địa b ả n sau đều sẽ thanh trừ trong địa b ả n những sinh vật khác sau đó đem lánh địa khống chế lại nhưng thiên phượng tộc nhưng lại chưa như thao tác này như thế cử chỉ khác thường để hắn nghĩ mãi mà không rõ bất quá thiên phượng tộc căn cứ tại phiến khu vực này lại có ba cái trong đó một hạng t r u n g căn cứ cùng hai cái cỡ nhỏ căn cứ suy tư một lát sau hắn liền ẩn thân tới gần trong đó một tòa mô hình nhỏ căn cứ nói cỡ nhỏ căn cứ kỳ thật diện tích cũng rất lớn so trước kia một tòa thành thị cấp một còn lớn hơn mấy lần lúc này trong căn cứ thiên phượng tộc bận rộn ngay tại vận chuyển từng dương vật phẩm cũng không biết những thứ này trong dương trang bị cái gì nhìn tình trạng của bọn họ hẳn là trọng yếu hơn vật phẩm phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đi dò cha cái này thiên phượng tộc tình huống lục phong n ộ i tâm đạo lần này hắn tới chính là đến tìm hiểu thiên phượng tộc thực lực tốt nhất là có thể trà trộn vào tộc này thế giới bên trong dạng này mới có thể i ì m hiểu rõ ràng hơn chỉ chốc lát hắn liền cảm ứng được có năm con thiên phượng tộc ở căn cứ bên ngoài đi săn trong đó mạnh nhất chỉ là bảy giai thực thôi vậy liền từ các ngươi vào tay tốt lục phong đạo mười mấy hơi thở sau hắn đi tới cái này năm con thiên phượng tộc thành viên phụ cận lúc này bọn hắn ngay tại đi săn một đầu bảy giai bàn sơn heo con lợn này ra dạy máu nhiều lại lực lượng rất lớn khuyết điểm là tốc độ đồng dạng tính linh hoạt rất kém cỏi một con dép bảy giai thiên phượng mang theo bốn con sáu giai thiên phượng đang cùng nó du đấu lựa đồng nhanh đi ngăn chặn da hỏa này đ ư n g lui đừng để hắn chạy bảy giai thiên phượng quá lớn xem ta đi hỏa dũng đội trưởng tên này sáu giai thiên phượng lập tức một cái lao xuống thẳng x u dưới sắp bén xong chảo cào nát bàn sơn heo phần lưng nhưng một cách này chỉ là rách da cũng không có thương tổn đến con lợn này bàn sơn heo khi dựng thẳng lên phần lưng l ô n g tóc sau đó trong nháy mắt bắn về phía lửa đồng những thứ này lông tóc mỗi một cây đều như là cốt thép đồng dạng có chút cùng loại bạo vũ lê hoa trâm lửa đồng cảm ứng được phía sau công kích lập tức một cái nghiêng người tranh né có thể bởi vì lông tóc quá nhiều vẫn là bị đánh trúng vào bên phải cánh b á một tiếng lửa đồng liền bị bắn xuống dưới lửa đồng p h u cận t i ê n phượng tộc la lớn bàn sơn heo nhìn thấy hiện cơ hội chạy trốn lập tức hướng phía nơi xa chạy trốn ngay cả rơi trên mặt đất lửa đồng đều không để ý、tới. trên trời hỏa dung hai mắt phát ra sát ý lạnh như băng chăm chú nhìn chạy trốn bàn s ơ n heo sau đó thân hình của hắn như là một viên l ử a lưu tỉnh giống như võ hướng chạy trốn bàn s ơ n heo mấy hơi thở liền đ u ổ i kịp đối phương bàn sơn heo cảm ứ n g được đằng sau cực nóng k h í tức biết mình đã trốn không thoát thế là thắng gấp quay đầu vọt tới bay tới hòa dũng phanh cả hai chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn to lớn lực trúng kích để phụ cận rừng cây toàn bộ bị chấn át ngay cả ngọn núi đều bị cỗ này xung kích cho chấn nước ra mà bọn hắn song phương nhao nhao bị đụng lui về sau rất xa bàn sơn heo cái chán còn có một mảnh bị thiêu đốt đây là thiên phượng tộc bổ sung thiên phú bọn hắn công kích đều sẽ bổ sung hỏa hệ tổn thương xúc sinh dám đả thương ta thiên phượng tộc để mạng lại đi hòa dũng đạo ghê tấm thiên phượng tộc cho dù chết ta cũng kéo ngươi đ ệ c lưng bàn sơn heo hử lạnh nói song phương lần nữa kích chiến mặc dù bàn sơn heo lực lượng mạnh hơn một chút nhưng hỏa dũng thiên phú chiến đấu rất không tệ mỗi lần đều có thể thành công tránh đi ra hỏa này công kích bọn hắn chiến đấu từng giây từng phút trôi qua rất nhanh bàn sơn heo thương thế trên người càng ngày càng nhiều lại như thế đấu nữa hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đúng lúc này bản sơn heo đột nhiên hai mắt đỏ lên thân thể của hắn cũng theo đó biến thành màu nâu đỏ một cố cùng bạo khát máu khí thế từ nó trên thân lan tràn ra cái này chính là hắn đại chiêu mỗi lần mặt sắp tử vong lúc đều là dùng này đại chiêu chiến thắng đối thủ trong chớp mắt bản sơn heo liền xuất hiện sau lưng h ỏ a dũng tốc độ nhanh chóng để h ỏ a dũng đều không có kịp phản ứng sau đó bản sơn heo cự miệng một chương phốc thử một tiếng căn trúng h ỏ a dũng cổ trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe chu hòa dũng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng cái này một n g ụ n đối hòa dũng tới nói quá chí mạng mà lại bản sơn heo cắn hắn liền không sau lưng ba tên sáu giai hỏa phượng lập tức tiến lên công kích bản sơn heo ý đồ cứu gia hỏa dũng có thể mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích đều không thể khiến cho bản sơn heo nhà ra phúc thử đúng lúc này hỏa dũng cổ bị bản sơn heo cho triệt để căn số dưới một viên đ ấ m máu phượng danh hiệu tại heo trong miệng n g ư ơ i n g ư ơ i giết hỏa dũng đội trưởng n g ư ơ i nhất định phải chết lựa đồng cả giận nói hh ắ c ắ chỉ c muốn các n g ư ơ i đều đã chết liền không có người biết là ta giết bản sơn heo cười lạnh nói một đôi huyết hồng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm sau lưng bốn tên sáu giai tiến phượng cảm nhận được giá hỏa này băng lãnh sát ý bốn con thiên phượng lập tức quay đầu liền chạy b ă n g bọn hắn thực lực khẳng định không phải đầu này c o n heo thúi đối thủ bọn hắn chưa hề nghĩ tới đầu này bàn sơn heo có thể phản s á t đồng cấp hóa dũng phải biết thiên phượng tộc tại đồng bậc có thể xưng vô địch thủ tồn tại không nghĩ tới hỏa dũng dưới sự khinh thường bị con lợn này r ế t đi có thể bàn sơn heo nơi nào sẽ để cái này bốn con thiên phượng chạy trốn liền nhìn hắn một tiếng giống to trực tiếp đem bốn con thiên phượng cho trấn rơi xuống sau đó một cái lắc mình hắn liền xuất hiện tại một con thiên p ư ợ n g bên cạnh lập tức một cái cắn đứt cái này thiên p ư ợ n g cổ đằng sau ba tên thiên phượng vẫn còn tiếp tục cất cánh chạy trốn chỉ thấy bản sơn heo đột nhiên bắn ra vô số lông tóc đem bọn hắn ba người toàn bộ găm trên mặt đất nhìn thấy bản sơn heo từng bước một tới gần bọn hắn một cỗ tuyệt vọng cảm giác từ trong lòng của bọn hắn toát ra sau đó còn lại ba con thiên phượng cũng chết thảm tại bản sơn heo miệng lớn phía dưới đến tận đây chiến đấu mới tính triệt để kết thúc bản sơn heo lúc này trong hai mắt huyết hồng sắc rút đi ngay cả thân thể nhan sắc cũng biến thành nguyên bản màu nâu đen thâu trọng tiếng hơi thở từ trong miệm thở ra một cỗ mọi mệt cảm giác quét sạch thân thể của hắn hắn đại chiêu xác thực rất lợi hại có thể để thực lực của hắn trong nháy mắt lật hai lần mà lại không nhìn cảm rất đau nhưng tương tự có to lớn tác dụng v ụ đó chính là đại chiêu sử dụng về sau sẽ tiến vào một tuần suy yếu kỳ suy yếu kỳ như đụng phải đồng cấp sinh vật hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại bàn sơn heo coi là chiến đấu lúc kết thúc một luồng khí tức kinh khủng bào phụ mà tới lập tức hắn một cái giật mình ngẩng đầu nhìn chung quanh b ố n phía rất nhanh hắn liền nhìn thấy một đôi như là sơn phong bút lên hồng quan con mắt đang theo dõi hắn vô hạn sợ hai cảm giác tại bàn sơn heo trong lòng dâng lên hắn chưa hề cảm thụ qua khủng bố như thế ánh mắt người làm không tệ loại tình huống này còn có thể cực hạn phản s á t đối phương năm người có tư cách làm thủ hạ của ta một đạo thần bí lại kinh khủng truyền âm đột nhiên tiến vào bàn sơn heo trong đầu truyền âm người chính là lục phong hắn toàn bộ hành trình nhìn xem bàn sơn heo phản s á t cái này thiên phượng tộc tiểu đội kinh diễm thao tác để hắn đều lộ ra vẻ hơn thường mà lại cái này bàn sơn heo vẫn là làm tinh bản thổ tiến hoa thú cho nên hắn mới sẽ nói ra lời như vậy ta chính là thâm viên đại đế người đi lãnh địa của ta tìm cự quy tổng quản lĩnh một người thống l ĩ n h chức vụ vật này chính là tín vật của ta ngươi lại c ấ t kỹ sau đó một cái kim loại lệnh bài bay đến bàn sơn heo trước mặt đồng thời một cố năng lượng màu tím thu hút trong cơ thể của hắn bàn sơn heo lập tức phát hiện mình nguyên bản đã khô kiệt năng lượng chính tại khôi phục nhanh chóng mà lại ngay cả thương thế trên người cùng đại chiêu tác dụng phụ cũng đang không ngừng phục hồi như cũ lập tức hắn nghĩ tới trước mắt sinh vật khủng bố lời nói người này lại là thâm viên đại đế đây không phải là lam tỉnh bên trên cấp cao nhất đại lao mà hơn nữa còn là lam tỉnh trong liên minh một viên sau đó hắn tiếp nhận lệnh bài đối lục phong liền quỳ lệ số dưới đa tạ đại đế ban t h ư ở n g ta cái này tiến đến đưa tin ừng đi thôi hắn cắn lệnh bài liền hướng phía long quốc trung bộ khu vực chạy đi kỳ thật hắn xóm muốn đi đầu nhập vào thâm viên lãnh địa thế nhưng là không người giới thiệu lại sợ đối phương không thu tự mình lúc này mới chậm chạp không có hành động toàn bộ lam tỉnh phần lớn tiến hóa thu đối với thâm viên lãnh địa đều là rất hướng tới nghe nói nơi đó không chỉ có tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt còn có phong phú tài nguyên tu luyện trọng yếu nhất chính là thâm viên lãnh địa kẻ thống trị thâm viên đại đế chính là chiến vô bất thắng tồn tại Có có tầng này mặt bài tại có thể này bài đồng ể cho tiến hóa thú nhóm nhiều. tiến tâm rất an đ thời hiện tại long quốc tây khu vực phía nam căn bản chính là tiên hóa thú địa ngục nhìn như thiên phượng tộc không có khu đổi bọn hắn kỳ thực là đem bọn hắn nuôi nuốt làm con mồi đi săn như thế mới có thể nuôi dưỡng đê d i a i thiên phượng tộc năng lực thực chiến nhưng bọn hắn tiến hóa thú tại phiến khu vực này thế yếu nào dám đắc tội thiên phượng tộc chỉ có thể hy vọng bị săn giết không phải mình bàn sơn heo rời đi sau hắn đem con kia bảy g i i thiên p ư ợ n g thu vào sau đó thân thể một cái huyên hóa biến thành hỏa dũng bộ dáng đồng thời còn tại trên thân thể của mình làm ra một chút vết thương lúc này như người không biết chuyện nhìn thấy hắn còn thật sự cho rằng hắn chính là hòa dũng xử lý xong những chuyện này sau hắn nắm lên chết đi bốn tên thiên phượng tộc thi thể liền bay về phía gần nhất thiên phượng tộc căn cứ mười mấy phút sau hắn tiến vào căn cứ bên trong lập tức có bốn tên thiên phượng tộc xông tới hòa dũng đây là xảy ra chuyện gì một tên thiên phượng tộc hỏi ai tiểu đội chúng ta gặp được một đầu bảy d a i bàn sân heo đội viên của ta đều bị ra hỏa này cho chu diện nếu không phải ta phản ứng kịp thời chỉ sợ ngay cả ta hắn một bên ném cái này bốn con thiên phượng thi thể vừa nói lúc này tên kia cha hỏi thiên phượng tộc đi vào bên cạnh hắn vô vô bỏ vai của hắn nói nén b i thương thương thế của ngươi như thế nào một chút vết thương nhẹ thôi không có gì đáng ngại ừ m ta trước dẫn ngươi đi kiểm tra một chút phòng ngừa chúng độc cái gì sau đó hắn đi theo tên này bảy giai thiên phượng đi vào trong căn cứ bắt đầu toàn thân kiểm tra trải qua dụng cụ quét hình phát hiện xác thực chỉ là vết thương nhẹ đã kiểm tra sau tên này bảy giai thiên phượng lại an ủi hắn vài câu liền rời đi mặc dù hắn biến thành hỏa dũng bộ dáng nhưng đối thiên phượng tộc hoàn toàn không biết gì cả liền ngay cả vừa rồi tên này bảy giai thiên phượng hắn cũng không biết kêu cái gì cũng sau ba ngày hắn làm bộ thương thế hoàn toàn khôi phục đi ra phòng nghỉ ở căn cứ bên trong đi dạo căn cứ thiên phượng tộc thỉnh thoảng hướng hắn chào hỏi mà hắn chỉ là đơn giản đáp lại một chút cái này hỏa dũng ra ngoài đi săn một lần trở nên bắt đầu trầm mặc xem ra lần này đội viên chết đối với hắn đà kích không nhỏ a đúng vậy a trước kia hắn nhưng làm mười phần n ạ o khí ai đây cũng là một loại trưởng thành người trẻ tuổi đều sẽ k i n h lịch mấy tên thiên phượng tộc cùng một chỗ tán gấu những lời này hắn đều nghe vào trong t h a i lúc này một tên sáu giai thiên phượng đi vào trước mặt hắn nói hỏa dũng đội trưởng chỉ huy sứ cho ngươi đi qua gặp hắn a đái lộ đi lục phong đạo rất nhanh hắn liền đi theo đối phương đi vào một chỗ trong đại s ả n h đại s ả n h ở giữa nhất có một tên tám giai thiên phượng đang tu luyện gặp hắn tiến đến liền mở hai mắt ra ngừng tu luyện lần này đi săn bỏ mình bốn tên đội viên là cảm tưởng gì chỉ huy sứ hỏi là thuộc hạ chủ quan、Ô. chỉ là chủ c o n sao ngươi chính là tộc ta thiên tiêu một chút thất bại không tính là gì ngươi phải nhớ kỹ thế giới này sớm muộn là tộc ta n h ữ n g cái k i a tiến hóa thú cùng những gì tộc khác sớm muộn sẽ bị chúng ta nô dịch vâng ta hiểu được tám gia i thiên phượng gặp hắn khôi phục thần thái liền lộ ra mỉm cười thản nhiên tốt cái này là phụ thân ngươi cho ngươi đồ vật ngươi lại cất kỹ cố gắng tu luyện tận đột phá tám gia i chân thần cấp chỉ huy sứ đưa qua một hạt châu đạo hắn tiếp nhận hạt châu lộ ra nhàn nhạt sắc mặt vui mừng nói làm phiền chỉ huy sứ ừng đi tu luyện đi sau đó hắn rời đi đại sành trở về phong nghỉ cái khỏa hạt c h â u này bên trong lần chứa năng lượng khổng lồ liền ngay cả thần tính năng lượng đều có không ít hắn lập tức đối hạt c h â u thi triển thuật thăm dò vật phẩm tên tổng hợp nguồn năng lượng bảo c h â u vật phẩm loại hình hợp lại hình năng lượng bảo c h â u vật phẩm công năng có thể trực tiếp hấp thu sẽ thu hoạch được một t ư ớ c điểm năng lượng cùng một trăm h thần năng điểm vật phẩm giới thiệu thiên vượng tộc đặc thù sản phẩm có thể cung cấp đại lượng năng lượng vật này không tệ a so với nhân loại chế tác phẩm chất cao thần năng dược tề đều tốt hơn xem ra cái này thiên vượng tộc xác thực có chỗ độc đáo nếu là làm cái một nghìn k h ỏ loại này bảo trâu vậy hắn tiến hóa thần năng điểm là đủ rồi Chắc hẳn tộc này không phải chỉ có một nghìn khỏa loại này bảo châu, lúc này một cố rục của hắn dâng lên. Cái tộc có thực mục hẳn không phải nghìn khỏa hắn thiên phượng tộc nhất định phải giải quyết hết, như thế hắn mới có thể thực hiện nhanh này này này vọng trong lòng dâng lên. này trong tiến một một từ quyết tiêu. giải bảo loại mới hóa sau đó hắn đem viên này bảo châu thu nhập hệ thống ba lô đợi tụ nhiều sẽ cùng nhau sử dụng phía sau mấy ngày thời gian bên trong hắn một mực thâm cư không g i a ngoài n thỉnh thoảng cùng cái khác thiên phượng tộc trò chuyện vài câu tìm hiểu nó trong tộc tình huống trải qua mấy ngày nay tìm hiểu hắn biết làm tỉnh tòa kia cỡ chung căn cứ bên trong có một tên chín giai thống linh tòa trấn mà tám giai cảng là có mười vị nhiều giải quyết cái này ba khu lam tỉnh thiên phượng tộc căn cứ không phải việc khó nhưng nó phía sau thiên phượng tộc thế lực hắn còn không hiểu rõ cho nên còn phải tiếp tục c ẩ n giấu đi thế là hắn trực tiếp hướng cái này tòa căn cứ chỉ huy sứ thân xin trở lại thiên phượng tộc thế giới chỉ huy sứ cũng không có ngăn cản trực tiếp đồng ý mà hắn vai trò hỏa dũng chính là thiên phượng tộc bên trong đỉnh cấp đại gia tộc nó phụ thân chính là một tên chín giai trường lão nó mẫu đồng dạng là một tên chín giai tế tự sau hai ngày hắn cùng một đội vận chuyển đội quay trở về thiên phượng tộc thế giới c h ư một trăm bảy mươi bảy mất trộn năng lượng bảo châu vừa đến thiên phượng tộc thế giới sau hắn phát hiện trong thế giới này năng lượng chất lượng phi thường cao so làm tinh linh khí chất lượng cao hơn nhiều lập tức hắn chủ động hấp thu một chút đinh tốc chủ bị động hấp thu tự nhiên linh năng đã bị chuyển hóa là một trăm năm mươi điểm năng lượng đinh tốc chủ bị động hấp thu tự nhiên linh năng đã bị chuyển hóa là một trăm năm mươi điểm năng lượng quả nhiên so làm tinh linh khí cao hơn nhiều mà lại có loại hút chi không hết cảm giác xem ra tình huống của cái thế giới này so với mình dự đoán lợi hại hơn nhiều lắm vậy cái này thiên phượng tộc sợ là không có mặt ngoài đơn giản như vậy rất nhanh hắn liền đi theo vận chuyển đội đi vào một tòa thiên không thành bên trong cái này tòa cự đại không trung chi thành để hắn thấy được thiên phượng tộc cường đại khoa học kỹ thuật thực lực từ hắn cảm ứng bên trong biết được tòa này thiên không thành nội bộ là dùng một loại đặc thù tinh thạch chế tạo loại này tinh thạch có một loại cường đại từ lực có thể để tòa thành thị này lơ lửng giữa không trung thế giới k h á c không gian thông đạo phần lớn là kết nối trên mặt đất mà cái này thiên phượng tộc thế giới thông đạo lại kết nối lấy bầu trời vừa vào thành một đội thiên p ư ợ n g tộc vệ binh liền xung tới xin lấy ra giấy thông hành một tên vệ binh đạo vận chuyển đội, đội trưởng xuất ra một tấm lệnh bài đưa tới sau đó người vệ binh này tại trên lệnh b à i ấn m ỉ lần liền trả trở về hoan n ê n diễm hỏa vận chuyển đội trở về xin mau sớm làm tài nguyên thủ tục bàn giao ừ n làm phiền vận chuyển đội tiến vào trong thành tên kia vận chuyển đội trưởng đi vào trước mặt hắn nói hỏa dũng công tử chúng ta phải đi giao tiếp tài nguyên như về sau còn có cái gì cần phải chúng ta địa phương mời trực tiếp mở miệng là được t ố t đa tạ lửa đội trưởng vận chuyển đội chỉ phụ trách đem hắn mang về về phần sau khi trở về hắn muốn làm gì cũng không phải là vận chuyển đội có thể quản hắn đã biết mình thân phận không tầm thường cho nên tiếp xuống cần phải làm là mau chóng hiểu do thế giới này sau đó hắn trong thành đi dạo trong thành có không ít thiên phụ tộc từ hắn cảm ứng bên trong ít nhất có mấy chục vạn đồng thời trong thành có rất nhiều đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng hắn đi dạo sau khi tiến vào một gian năng lượng loại cửa hàng cửa hàng không lớn nhưng mua bán vật phẩm lại không ít trong đó còn có không ít năng lượng kết tinh lúc này cửa hàng lão bản trông thấy hắn tiến đến lập tức mang theo mịm cười mà hỏi vị khách nhân này có cái gì muốn mua sao ta xem trước một chút có hay không thích hợp nguồn năng lượng bảo vật lục phong đạo lão bản gặp hắn muốn tự mình nhìn liền không cần phải nhiều lời nữa hắn lại trong cửa hàng nhìn sau khi phát hiện trong đó cũng không có đặc biệt tốt vật phẩm cao cấp nhất năng lượng kết tinh cũng chỉ là bài dai thế là liền mở miệng hỏi lão bản n g ư ơ i nơi này nhưng có tám dai trở lên năng lượng kết tinh hoặc là cao năng nguyên bảo vật ha ha xem ra khách nhân nhu cầu không nhỏ a như lời ngươi nói đồ vật ta cái này đều có cũng không biết ngươi muốn cái gì rồi hắn nghĩ nghĩ từ hệ thống trong ba lô xuất r a viên k i a tổng hợp năng lượng bảo châu hỏi loại này bảo châu lão bản nhưng có cửa hàng lão bản cẩn thận quan sát một chút trong tay hắn bảo châu sau đó trên mặt lộ ra một tia n g phấn nhưng sau nói ra cái này bảo châu có thể là vật phi thường chân quý người bình thường có thể không lấy được tốt tại ta chỗ này có loại này bảo châu ồ có thể lấy ra nhìn một chút hắn cũng không quá tin tưởng loại này tiểu điểm có thể có loại vật này cho nên vẫn là nghiệm chứng một chút càng bảo hiểm ha ha khách nhân mời đi theo ta hắn gật gật đầu sau đó lao bản dẫn hắn đi tới trong cửa hàng bên trong chỉ chốc lát lao bản từ một cái dương kim loại bên trong lấy ra một cái hộp sau đó hộp mở ra sau khi bên trong đặt vào hai hàng năng lượng bảo châu khách nhân ta chỗ này có mười khoả tổng hợp năng lượng bảo châu không biết ngươi muốn mua nhiều ít lão bản hỏi hắn quan sát tỉ mỉ một hồi trong hộp năng lượng bảo châu sau đó lại quan sát một chút người lao bản này không nghĩ tới n g ư ờ i nhỏ như vậy cửa hàng lại còn có loại bảo vật này những thứ này bảo châu ta muốn hết ngươi nói cái giá đi lục phong đạo lao bản trong mắt lóe lên một tia tỉnh quang hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này tiền phượng vậy mà tất cả đều muốn đã khách nhân tất cả đều muốn vậy ta liền cho ngài đánh cái chín mươi năm gãy toàn bộ gãy tính được cần hai bố đức thiên tệ không biết ngài làm sao thanh toán hết thẻ hay bố đức thiên tệ cái t i ê môi k h o ả cần hai bốn trăm vạn khoảng trứng thiên tệ ngày nay tệ hẳn là thế giới này thông dụng thiên tệ có thể trong tay hắn nào có loại vật này thế là hắn trả lời không biết có thể hay không ký sổ lão bản khách nhân ngài vẫn là không nên nói đùa loại vật này làm sao có thể ký sổ mà lại bản điếm chưa bao giờ có ký sổ tình huống lão bản bị hắn nói đầu tiên là sững sờ sau đó tức giận nhìn xem hắn nếu không phải trong tay hắn có một viên tổng hợp năng lượng bảo châu lời nói lão bản đã sớm đuổi hắn đi ra mà hắn thì cười nhạt một tiếng lập tức hai mắt hồng quang lóe lên một cỗ tinh thần ba động xâm lấn lão bản trong đầu một lát sau lão bản liền bị hắn trò chi phối khách nhân ngài cất kỹ đây là tiểu nhân hiếu kính ngài trong tiệm đồ vật ngài nêu là coi trọng ta đều có thể đưa ngài lão bản đột nhiên định mật đạo hắn tiếp nhận hộp tử nhiên sau thu nhập hệ thống ba lô cái khác chính người giữ đi đi v â n v â n v â n lần sau ngài lại đến a rất nhanh hắn liên rời đi cửa hàng đi tới cửa thành cái kia chủ tiệm nhưng thật ra là bị hắn chỉ phối thiên phú khống chế cho nên mới sẽ có loại tình huống này phát sinh nhưng hắn đến mau mau rời đi nơi này một giờ sau lão bản kia liền sẽ hồi tỉnh lại đến lúc đó phát hiện tình huống không đúng khẳng định sẽ báo án mấy phút sau hắn liền rời đi tòa này thiên không thành hướng phía phía đông nam cấp tốc bay đi khi hắn rời đi thành này một giờ về sau tiên tiên nguồn năng lượng cửa hàng lao bản đột nhiên lung lay đầu sau đó kinh ngạc nói a vừa mới xảy ra chuyện gì ta nhớ được giống như có khách người muốn mua đồ tới gặp lão bản lập tức trở về b vùng trong nhìn thấy đặt vào năng lượng bảo châu hộp không thấy giờ mới hiểu được tự mình vừa rồi bị k h ô n g chế thảo cái này mẹ nó liền là kẻ trộm sau đó lao bản hướng thành nội chính thức báo án cả tòa thành thị kỳ thật đều có giám sát rất nhanh chính thức liền tra được trộm cắp người bất quá kiểm sát trưởng nhìn thấy trộm cắp người sau lộ ra vẻ nghi hoặc nói không nên a hòa dung công tử sẽ trộm đồ hắn nghĩ mãi mà không rõ h ỏ a dung chính là đ ỉ n h cấp đại tộc công tử không cần thiết đi t r ộ n cửa hàng đồ vật ta nếu là thật thiếu thứ gì động động miệng gia tộc liền sẽ vì hắn chuẩn bị kỹ càng chỗ nào cần phải đi t r ộ n nghĩ không h i ể u kiểm sát trưởng không dám làm ra phán đoán thế là hắn đem việc này hồi báo cho thiên không thành thành chủ cái này vị thành chủ cũng h ỏ a dung g i a tộc người làm thành chủ nhìn thấy ăn cắp thu hình lại sau sắc mặt đen lại chủ yếu là cái này quá ném đồng sự mặt m ũ i quả thực là cho đồng sự bôi đen bất quá vì để cho việc này không còn chuyển biến xấu số giới thành chủ tự mình rút hầu bao đem cái này hay bốn n ư thiên tệ cho bổ sung như thế cửa hàng lão bản mới không có truy đến cùng c h ư một trăm bảy mươi tám làm bộ đột phá đối với những sự tình này lục phong hoàn toàn không biết được hắn lúc này đã đi tới mặt đất một chỗ thành phố khổng lồ bên trong đạt được mười k h ỏ a tổng hợp năng lượng bảo châu tâm tình của hắn vẫn là vô cùng không tệ cái này mười k h ỏ a bảo châu chính là một nghìn thần năng điểm a tăng thêm trước đó một k h ỏ a vậy thì có mười một viên lúc này hắn chẳng có mục đích ở trong thành đi dạo không bao lâu mấy tên mặc chế thức khôi giáp thiên phượng ngăn cản hắn đồng thời mười phần cung kính nói ra hỏa dung công tử ngươi tốt chúng ta là hỏa thương thủ hạ xin theo chúng ta đi thôi lục phong các ngươi a y vậy dựa vào cái gì đi với các ngươi hắn lúc này nội tâm có chút cho dạ đây là hắn lần thứ nhất cầm người khác đồ vật trước mắt mấy người sợ là đến b ắ t hắn khu khu hỏa dung công tử còn xin đừng nên đùa thuộc h ạ t r ờ i ngài tam thúc hiện tại nhưng tại nổi nóng tam thúc cái này gọi hỏa thương lại là hắn tam thúc hắn suy tư một chút nói được thôi vậy l i ề n không đùa các ngươi phía trước đáy lộ vâng công tử rất nhanh hắn liền đi theo cái này mấy tên thiên phượng đi tới một tòa đại điện bên trong kỳ thật cái này mấy tên dẫn hắn đến thiên phượng đều có được bảy giai thực lực nghĩ đến hắn cái này tam thúc thực lực cũng sẽ không kém tên i vào đại điện về sau mấy tên thuộc hạ ngoan ngoắn l u i xuống không bao lâu một tên tám giai đ ỉ n h phong thiên phượng đi vào đại điện bất quá từ nó băng lãnh biểu lộ đến xem hẳn là có đúng hay không rất cao hứng tên này tám giai thiên phượng nhẫn nhịn hắn một nhãn sau đó hừ lạnh nói ngươi bây giờ thật sự là tiền đồ dám công nhiên trộm c ắ p cửa hàng đồ vật sắc mặt hắn hơi có vẻ xấu hổ bất quá không có trả lời người trước mắt hẳn là hóa dung tam thúc bất quá còn không thể hoàn toàn xác nhận cho nên hắn ít nói chuyện cho thỏa đáng làm sao coi là trầm ặ c là có thể đem việc này bơi đi qua đại ca đã tại trên đường chạy tới ngươi liền đợi đến bị giá xem ra ra hỏa này thật sự là h ỏ a dũng tam thúc đối phương trong miệng đại ca hẳn là phụ thân của h ỏ a dũng gặp hắn y nguyên không nói lời nào hỏa thương thở dài một tiếng nói chúng ta đồng sự luôn luôn là lấy danh dự làm trọng ngươi nếu là có chuyện gì khó xử người trong nhà nói chính là làm gì làm loại này để tiện sự tình chẳng lẽ ngươi còn thiếu điểm này tài nguyên tu luyện sao này nói cho hết lời nội tâm của hắn khẽ động xem ra cái này đồng sự không đơn giản a từ hỏa thương trong lời nói có thể nghe ra mười k h ỏ a tổng hợp năng lượng bảo châu đối bọn hắn tới nói cũng không phải là cái gì vật chân quý vậy hắn có hay không có thể bằng vào thân phận của mình hảo hào hố một mồi lửa nhà tam thúc Ta k h ô ngươi phải phong Chỉ là ta cảm giác tự mình nhanh thăng theo chủ thể hắn không nguyện ý, cho h cảm giác dai, cái kia tiệm liền. Lục phong đạo. Coi cố lúc có Lục muốn ý. ký ý, là ta tự tấn tám nguyện nên n đầu đạo. sổ láo bản không nguyện ý ký sổ cũng không. n ký g ý sổ ư mới vừa nói cái gì nhanh tấn thăng tám dai rồi thật hỏa thương kinh h ỉ nói a có lẽ vậy quá tốt rồi ha ha ha ngươi quả nhiên là ta đồng sự thiên k i ê u h a ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm đại điện chi môn phịch một tiếng bị đẩy ra một tên phát ra chín dai uy thế thiên phượng khí thế hung hăng đi vào đại điện sau đó một mặt căm tức nhìn hắn nói hỏa dũng ngươi có biết sai lục p hừ o con n Hắn còn chưa kịp nói chuyện liền bị một bên、hòa、thương ngắt lời nói, đại ca ngươi bớt giận. Bớt giận.、Hòa、dũng vẫn còn con ít, mà lại hắn lần này hành vi là có nguyên nhân. g chưa hỏa Hỏa ca có kịp bị lời đại lại vi là bớt Bớt một mà ít, mặc kệ nguyên nhân gì cũng không thể làm ra thấp như vậy tiện sự tình cái này khiến ta về sau làm sao ở trước mặt người ngoài ngầm đầu nhìn ta hôm nay đánh không chết cái này có nhục môn phong đồ vật h ỏ a thương đưa tay liền ngăn cản đối phương sau đó gấp vội và nói đại ca đừng đánh hòa dũng là bởi vì muốn tấn thăng tám giai mới nhất thời phạm sai lầm ngươi cũng không thể đánh a ta ngươi nói cái gì hòa dũng nói hắn muốn tấn thăng tám giai không có tài nguyên cho nên in h ỏ a thương đem chuyện của hắn một trận t r ọ n sau đó tên này phụ thân của hỏa dũng mới thay đổi thân sắc t h ử h ỏ a dũng n g ư ơ i tam thúc nói tới có thể là thật ngạy là thật lục phong đạo t ố t cho ngươi ba tháng nếu ngươi tấn thăng không tám giai vậy ta liền h ả o h ả o cùng ngươi tính toán việc này nói xong vị này h ỏ a dũng phụ thân liền vội vàng rời đi đại điện trước khi đi lại cùng hỏa thương bàn giao vài câu chỉ chốc lát h ỏ a thương đi vào bên cạnh hắn nói đi theo ta tam thúc ngươi muốn mang ta đi đây còn có thể đi đâu đương nhiên là đi tu luyện mất rất nhanh hai người tới một gian phong bế trong mật thất nơi này trong không khí nồng độ năng lượng muốn so ngoại giới càng đậm mà lại trong mật thất còn trưng bày không ít năng lượng loại bảo vật có thể cung cấp sử dụng tốt ngươi liền tại cái này lý an t ĩ n h đột phá đi có gì cần theo cái nút này ta liền biết tám giai thế nhưng là cực kỳ trọng yếu nhất giai ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc hòa thương dặn dò ừ m biết tam thúc lúc này hòa thương từ trong ngực xuất ra một cái hộp bên trong chứa mười khóa tổng hợp năng lượng bảo trâu ngươi trước dùng đến nếu là không đủ lại nói đà tạ tam thúc ngạch ố t tranh thủ thời gian tu lượt đi hòa thương rời đi mật thất sau hắn bắt đầu chủ động hấp thu lên căn này trong mật thất năng lượng đinh túc chủ bị động hấp thu cao chất lượng tự nhiên linh năng đã bị chuyển hóa làm ba trăm điểm năng lượng đinh túc chủ bị động hấp thu cao chất lượng tự nhiên linh năng đã bị chuyển hóa làm ba trăm điểm năng lượng ngoa tạo một lần gia tăng ba trăm điểm năng lượng mà lại một giây ngày năm lần như thế tính toán một giờ liền có thể gia tăng năm trăm bốn mươi vạn điểm năng lượng một ngày liền có thể gia tăng một ba ước điểm năng lượng mặc dù loại này gia tăng hiệu suất rất hoa chương nhưng đối với hắn hiện tại cấp bậc tới nói đây cũng chính là một ngày gia tăng một ba thần năng chút thôi Cách một h ngày, ngày n điểm này, này, này trong h i u ấ h i mật à hắn c thất phát ra một đạo phượng gáy hắn đem thực lực của mình trực tiếp bên trên điều đến tám giai sau đó một mật tự tin đi ra mật thất hỏa thương vừa nhìn thấy hắn thành công tấn thăng lập tức mừng l ớ n nói đột phá đúng vậy tam thúc ha ha ha tốt tốt tốt phụ thân ngươi biết chắc sẽ cao hứng phi thường rất nhanh hắn tấn thăng tám giai sự tình trong gia tộc truyền r a trước đó ăn cắp sự tình cũng được tấn thăng sự tình cho tròn tới trong gia tộc biết hắn bởi vì đột phá mà làm ra loại sự tình này không chỉ có không trách hắn còn nói hắn là khắc khổ tu luyện thiên tài hắn cũng là có chút im lặng cái này thiên phượng tộc quả nhiên đem thực lực nhìn so cái gì nặng a c h ư một trăm bảy mươi chín gia tộc kiến hội phụ thân của hỏa dũng biết hắn thành công tấn thăng tám giai sau cao hứng phi thường tại là vì hắn lần này tấn thăng còn cử hành gia tộc kiến hội tiếp vào tin tức này sau hắn đi theo hỏa thương đến đến gia tộc tổng bộ thành thị đang trên đường tới hắn cùng hỏa thương nói chuyện phiếm hỏi thăm một chút hỏa phượng trong tộc gia tộc khác tình huống nguyên lai、like、cái này hỏa phượng trong tộc có ba cái gia tộc cao cấp theo thứ tự là đồng sự phong gia cùng làm gia cái này ba cái trong gia tộc đều có mấy tên chín giai cường giả toa c h ấ n trong gia tộc đệ tử cũng mười phần đông đảo mà lại thiên phượng tộc đã nắm trong tay rất nhiều những tinh cầu khác những thứ này bị thực dân tinh cầu nói ít cũng có mười m ư ờ cái khủng bố như thế nội tình nhưng so sánh hắn hiểu biết bất kỳ thế lực nào đều mạnh hơn hắn còn mịt mờ hỏi thăm trong tộc có hay không mười giai chủ thần cấp cờ ư n giả g bất quá hỏa thương không có trực tiếp trả lời hắn chỉ là cho hắn một cái ánh mắt nghiêm nghị từ cái ánh mắt này bên trong hắn hiểu được hỏa thương ý tứ nhưng hắn y nguyên đoán không ra thiên phượng tộc có hay không mười giai cờ n giả g như vậy hắn y nguyên cần ngụy trang tự mình chờ triệt để t r a ra tình huống sau lại tính toán sau mấy canh giờ sau hắn cùng h ỏ a thương đã tới một tòa siêu cấp thành phố khổng lộ thành phố này phạm vi minh mông vô bờ phảng phất không có giới h ạ giới hòa thương mang theo hắn đi vào một chỗ trang viên phi thường lớn chỉ là trong ngoài hộ vệ đều là sáu giai bảy giai thiên phượng tộc mà lại thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cá biệt tám giai tồn tại đây vẫn chỉ là một cái đồng sự tổng bộ trang viên tình huống như trước đó hắn trực tiếp phái quân đến đây tiến công thế giới này tám thành sẽ tổn thất nặng nề trước mắt nhìn thấy hắn thị vệ cùng cái khác thiên phượng tộc đối với hắn và h ỏ a thương đều mượn phần cung tính đặc biệt là một chút đồng sự tiểu đối nhìn thấy cái kia là một mặt sùng bái phải biết hoa dũng niên k ỷ kỳ thật tại thiên phượng tộc chỉ có thể coi là thanh niên thôi trẻ tuổi như vậy liền đạt đến tám giai vậy sau này tất nhiên có thể đạt tới chín giai loại này tương lai tất nhiên sẽ trở thành đại lao nhân vật rất nhiều người đều sẽ chủ động tiến lên cùng hắn lôi kéo làm quen nhưng hắn đối với những người này cũng không nhận ra cái gì thất đại cô bác đại di hắn chỉ làm ỉ m cười đối mặt chỉ chốc lát một tên chín giai thiên phượng xuất hiện người này chính là phụ thân của hắn lửa thiên lúc này lửa thiên chính một mặt hưng phấn nhìn xem hắn sau đó cười to nói ha ha hòa dũng ngươi quả nhiên không có để vi phụ thất vọng ngắn ngủi hai tháng liền tân thăng tám giai thật là ta đồng sự thiên kiêu a một bên hỏa thương cũng phụ hòa nói chúc mừng đại ca sinh ra một đứa con trai tốt ha ha một bên đám người cũng nhao nhao đi theo phụ hòa cái này khiến lựa thiên cảm giác phi thường có mặt m ũ i tam đệ ngươi trước mang hỏa dũng đi phòng trong ta một hồi có chuyện cùng hắn nói lựa thiên đạo được rồi đại ca h ỏ a thương mang theo hắn rời đi phiến khu vực này sau đó trở lại một tòa cung điện khổng lồ bên trong ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút có chuyện gì gọi thị vệ là được h ỏ a thương nói xong cũng rời đi nơi này nhìn tới đây hẳn là đồng sự tổ trạch bằng không thì hỏa thương không sẽ như thế tùy ý mười mấy phút sau lựa thiên đi đến nhìn trước mắt trần mạc hòa dũng nói lần này ngươi đi thế giới bên ngoài kinh lịch ta đều biết việc này đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt và không thì ngươi cũng không sẽ như thế nhanh chóng tấn thăng tắm dai hắn vẫn như cũng i ữ yên lặng không có đi đáp lời lựa thiên liền không ở đi trò chuyện chuyện này hôm nay đặc biệt vì ngươi cử hành một trận tấn thăng hiến hội ta mời không ít khách nhân đến tham gia đến lúc đó ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút lựa thiên tiếp tục nói ừng biết lục phong trả lời nghe ngươi tam thúc nói ngươi lần này tấn thăng dùng một trăm k h o ả tổng hợp năng lượng bảo châu thật sao phải đúng cái này năng lượng bảo châu là thế nào tới Lục Phong đột n h i ê n hỏi. h ắ n m u ố n biết cái đồ c h ơ i này là t h ế n à o chế tác nếu là tự mình có thể chế tác được cũng không cần khó khăn xâm lân người khác lựa thiên nhìn nhìn hắn nói ra vật này chính là dùng thần có thể kết tinh cùng rất nhiều vật liệu luyện chế m à thành vẫn tương đối c h â n quý nếu là ngươi muốn liền đi trong tộc đồng lộc trưởng lão nơi đó lĩnh lấy ngươi trước mắt tám giai cảnh giới mỗi tháng đều có thể lĩnh mười khỏa Này, biết. Xem ra cái này tổng hợp năng lượng bảo châu thật sự là chế gia, phải nghĩ biện pháp môi ra thứ này phương là biết. bảo cái phải môi chế thật thứ Xem ra ra, ra châu pháp pháp hợp sự sau mấy tiếng liên hội bình thường cử hành hắn cũng tại trên liên hội nói đơn giản vài câu tân thăng cảm nghĩ cái khác chiêu đãi công việc đều giao cho lửa thiên hòa hòa thương mấy người hôm sau h ắ n tại thị vệ dẫn dắt hạ đi tới bổng lộc trưởng lao chỗ ở một tên thực lực đạt tới chín giai niên kỷ lao thiên phượng chính nhàn nhã n h ắ m mắt giữa thần một bộ bình chân như v ậ y ngồi ở chỗ này đồng lộc trưởng lão ta là tới nhận lấy trong khoảng thời gian này bổng lộc lục phong đạo a hiện tại tấn thăng tám giai cánh cứng cắp rồi ngay cả gọi ta sưng hô cũng thay đổi đúng không、Ngày. là tiểu tử đường đột lục phong lúng túng nói hắn làm sao biết trước kia hỏa dũng gọi thế nào lao già này cho nên cũng không dám nói thêm cái gì h ừ bất quá ngươi cũng đã trưởng thành lao phu cũng không thể luôn đem ngươi trở thành hải tử nhìn ây cầm đi đi một cái túi từ bổng lộc trưởng lão nơi đó nem tới hắn mở ra xem bên trong có một trăm k h ỏ a tổng hợp nguồn năng lượng bảo châu hắn nhớ được bản thân mới tấn thăng tám dài không bao lâu lần này tới lĩnh bổng lộc nhiều nhất chỉ có thể dẫn tới mười k h ỏ a bảo châu mới đúng làm sao đối phương một chút cho một trăm k h ỏ a đ ồ n g lộc trưởng lão nhìn xem hắn ánh mắt nghi hoặc thản như nói nhiều coi như là lao phu tự mình quà tặng cho ngươi cố gắng tu luyện mau chóng đạt tới chín dài từ nơi này b ồ n g lộc trưởng lão hành vi cử chỉ đến xem trước đó phải cùng hỏa dũng ra hỏa này quan hệ không tệ t á m thành l à yêu mến hỏa dũng trường bối bằng không thì xuất thủ không sẽ như thế xa hoa hắn suy tư một lát hỏi loại này bảo châu tốt thì tốt nếu là ta có thể tự tay chế tác thì tốt hơn đ ồ n g lộc trưởng lão lúc này mở to mắt nhẫn nhịn hắn một cái nói ngươi bây giờ đạt tới tám giai cũng miễn cưỡng có thể chế tác vật này bất quá vật này tốn hao vật liệu cũng không ít đây là phương pháp chế luyện ngươi cầm đi đi một cái quyền trục hướng hắn bay tới hắn lập tức mỏ ra xem xét bên trong là liên quan tới tổng hợp năng lượng bảo châu phương pháp luyện chế cùng tài liệu cần thiết phối trộn. phương pháp cũng không khó chỉ muốn đạt tới tám giai chân thần cấp cường giả dùng tự thân thần tính năng lượng dẫn đạo nhiều loại vật liệu tiến hành tổ hợp sau đó dung hợp luyện hóa sau liền có thể đạt được vật này chính là vật này vật liệu cần thiết rất nhiều chỉ là vật liệu liền có mười một loại trong đó tài liệu chính chính là thần năng kết tình cái đồ chơi này không phải sản xuất tại thiên phượng tộc thế giới này mà là bắt nguồn từ bọn hắn chỗ thực dân thế giới loại tài liệu này giá cả bản thân liền hơi đắt cho nên mới dẫn đến vật này giá trị càng thêm đắt đỏ hắn nhìn một chút những tài liệu này cần thiết đại bộ phận đều có thể từ lam tỉnh bên trong tìm tới chính là cái này thần năng kết tình hắn chưa từng nhìn thấy trường lão ta có một vấn đề một mực g i ấ u ở trong lòng lục phong đột nhiên mở miệng nói ừng hỏi đi nhìn xem t r ầ n u n g dung đ ổ n g lộc t r ư ở n g lão hắn mười phần hâm mộ đối phương sinh hoạt c h ư một trăm tám mươi kinh khủng tiên phật tộc từ hắn trùng sinh về sau giấc mơ ban đầu chính là có thể vượt qua cuộc sống nhàn nhã mà bây giờ vì tiến hóa cùng tranh đấu không ngừng bận rộn thật sự là mệt mỏi như cho a hắn dừng một chút sau đó tiếp tục nói ta trước kia nghe nói trong tộc từng có mười giai lao tổ tồn tại hiện tại ta đã đạt tới tám giai cách mười giai cũng tới gần cho nên ta muốn hỏi hỏi cái tin đồn này có phải là thật hay không nguyên bản nhàn nhã bổng lộc trường láo hai mắt trong nháy mắt mở ra. sau đó một mặt nghiêm túc đánh giá hắn hồi lâu sau đồng lộc trưởng lão mới mở miệng nói việc này chính là tộc ta cơ mật tối cao dưới tình huống bình thường nhất định phải đạt tới chín giai mới có thể biết bí mật này ai xem ở về mặt thân phận của ngươi lão phu có thể trả lời ngươi nghe đồn là thật về phần càng nhiều tin tức hơn đợi ngươi đạt tới chín giai rồi nói sau đa tạ trưởng lão giải hoặc nhỏ tử minh trận nhìn tại biết trong lòng đáp án sau hắn liền cáo biệt đồng lộc trưởng lão đã nhưng cái này thiên phượng tộc thế giới có được m ư ơ i giai đại lão vậy hắn liền không thể ở cái thế giới này dừng lại lâu nếu là bị đối phương phát hiện vậy liền nguy hiểm mỗi cái mười giai tồn tại đều có được nghịch thiên năng lực ai biết cái này mười giai thiên phượng có hay không khám phá hắn hóa hình năng lực thế là hắn hơn lửa ngày nghỉ chưa nói cái đi ra ngoài lịch luyện lý do liền lần nữa về tới lam tinh lựa trời cũng không nghi ngờ gì cho là hắn tấn thăng tám giai sau trở về báo thù thôi cho nên chỉ là dặn dò một hạ chú ý an toàn cái gì bất quá lần này lựa thiên phái bốn chỉ bảy giai thiên phượng theo hắn tiến về lam tinh sau ba ngày hắn lần nữa trở lại lam tỉnh thiên phượng tộc trong căn cứ lúc này hắn lần nữa chú ý tới cái kia từng dương vận chuyển về thiên p ư ợ n g tộc thế giới đồ vật chờ một chút đánh mở dương để ta xem một chút bên trong là vật gì. hắn lấy một loại thượng vị giả khí thế đối vận chuyển đội thành viên đạo những người này còn đều biết hắn trong đó vận chuyển đội trưởng lung túng cười nói hỏa dũng công tử cái này không phù hợp quy củ đi bóp nói nhảm để ngươi làm gì liền làm gì đổi mau mở ra lục phong không nhịn được nói vận chuyển đội trưởng gặp hắn buộc lộ ra tám giai cường giả khí thế sau đó thần sắc biến đổi lập tức cười lấy nói ra v â n v â n v â n đều m ỏ ra để h ỏ a dũng công tử kiểm tra một chút bọn hắn còn tưởng rằng hỏa dũng chính là bảy giai thực lực nhưng bây giờ biết hắn là tám giai sau thái độ lập tức liền thay đổi tương hàng hóa bị mở ra hắn nhìn thấy trong dương đặt vào từng khối màu vàng tỉnh thạch thứ này cùng thần năng kết tinh rất tương tự đây là thần năng kết tinh lục phong nghĩ ngờ hỏi hồi công tử những thứ này tỉnh thạch là chưa xử lý thần năng nguyên thạch chỉ có xử lý song s o n g mới lại biến thành thần năng tỉnh thạch vận chuyển đội trưởng giải thích nói thì ra là thế những thứ này nguyên thạch là từ đâu tới vận chuyển đội trưởng lúng túng nói công tử trước đó không phải đi qua chỗ kia quặng mỏ sao ngạch a nha nguyên lai là nơi đó a ta đem quên đi được thôi các ngươi đi thôi hắn làm sao biết quặng mỏ ở đâu nhưng tam thành là tại lam tinh sau đó hắn mang theo bốn tên thủ hạ bay ra căn cứ sau đó bắt đầu cảm ứng khu vực phụ cận tình huống rất nhanh hắn liền cảm ứng được một đội thiên phượng tộc vận chuyển đội từ sâu trong lòng đất bay ra thế là hắn bay thẳng hướng cái kia chỗ ngồi đi ngang qua vận chuyển đội còn hướng hắn chào hỏi mười mấy phút sau hắn đi vào chỗ này lòng đất hang động cái huyệt động này từ bên ngoài nhìn không là rất lớn cũng không có có gì đặc biệt cửa huyệt động còn có một đội thiên phượng tộc hộ vệ ở đây thủ vệ khi thấy hắn bay tới lúc đều mượt phần cung kính hướng hắn hành lễ hòa dũng công tử ngài lần này vẫn là đến thị sát công việc sao một tên thủ vệ hỏi ừng an bài một chút mang ta vào xem. lục phong đạo hắn diễn xuất phi thường giống một vị công tử của đại gia tộc ca thủ vệ lập tức tự mình dẫn đầu bọn hắn tiến về trong huyệt động công tử ngài lần trước nói cái này làm tĩnh chính là màu m ờ chỉ địa thật đúng là bị ngài nói đúng thủ vệ một bên dẫn đường vừa nói õ nói thế nào hh ắ c ắ c trải qua chúng ta không ngừng dò xét viên tỉnh cầu này thần năng khoáng mạch có thể là phi thường nhiều mà lại quang chỗ này khoáng mạch liền có thể chống đỡ chúng ta đào trên trăm năm nghe được tên thủ vệ này nói sau nội tâm của hắn hiện lên vẻ hưng phấn hắn hiện tại thế nhưng là nắm giữ tổng hợp năng lượng bảo châu phương pháp lợi chế chỉ c ầ n loại này thần năng nguyên thạch số lượng đầy đủ vậy hắn liền không thiếu thần n ă n g điểm ha ha đái lộ đi sau đó hắn đi thăm chỗ này dưới mặt đất khoáng mạch đào móc tình huống cái này thiên phượng tộc thật sự là nhà tư bản sắp mặt bên trong tộc mình người chỉ phụ trách thủ vệ cùng giám sát sau đó bắt một chút làm tinh tiến hóa thú cùng c h ú n g tộc khác t i ê n hành đào quán công tác nhìn thấy tình huống trước mắt hắn nghĩ tới trước kia làm tinh nô lệ nơi này thợ mỏ sợ là ngay cả nô lệ cũng không bằng bởi vì là dị tộc cho nên thiên phượng tộc chỉ đem bọn gia hỏa này trở thành đào quán công cụ thôi nhìn xem xe, xe nguyên thạch bị kéo ra ngoài sau đó từ vận chuyển đội cái này để hắn cảm giác nhà mình đồ vật bị t r ộ n tốt xấu hắn là làm tinh bản thổ sinh vật những ngày này phượng tộc vậy mà làm loại chuyện này là thời điểm dọn dẹp một chút cái này lê tẩm thiên phượng tộc mặc dù đối phương có mười giai cường giả tồn tại nhưng cái này làm tinh chính là hắn sân nhà cho nên hắn cũng không sợ đối phương vượt thế giới đến đây tác chiến bình thường đạt tới mười giai tồn tại đều hết sức cẩn thận không lại bởi vì một chút lợi ích để tự thân người đang ở h i ệ m cảnh c h o dù l à i bởi chút lợi c ư ờ n g g i ả c ũ n g là như thế thế là hắn mang theo bốn tên thủ hạ hướng phía thâm viên lãnh địa bay đi mấy canh giờ sau hắn đi vào thâm viên lúc này hắn một tên thủ hạ đột nhiên mở miệng nói công tử tốt nhất đừng lại hướng phía trước đi nơi đó nghe nói là thâm viên đại đế địa bàn người này nghe nói chính là một tên cường đại chín giai cường giả hơn nữa còn là làm tinh liên minh thành viên ô chỉ là một tên chín giai cường giả thôi ta thiên vượng tộc còn cần e ngại hắn lục phong thử nói khu khu tộc ta mặc dù không e ngại hắn nhưng là vẹn vẹn bằng chúng ta mấy cái sợ là sẽ phải thua thiệt hừ hôm nay ta liền muốn nhìn cái này thâm viên đại đế có bản lĩnh gì sợ cũng đừng cút về tốt nói xong hắn hướng phía tên kia nói chuyện thủ hạ lướt qua một bộ nhị thê tổ bộ dáng bị hắn diễn phát huy vô cùng tinh tế bốn tên thuộc hạ bất đắc di chỉ có thể đi theo hắn bay về phía lãnh địa c h ỗ sâu chỉ chốc lát một đội t i ê n hóa thú ngăn cản bọn hắn nơi này là thâm viên lãnh địa người không có phận sự cấm chỉ đi vào một tên bảy giai lục thiên máy bay chiến đấu đạo ha ha vậy ta lệnh muốn đi vào đâu lục phong k i n h thường nói ừ m các ngươi là người phương nào chẳng lẽ muốn cùng ta thâm viên lãnh địa là địch lúc này hắn không còn nói nhảm trực tiếp xuất thủ công kích cái này lục thiên máy bay chiến đấu tám giai thực lực cường đại trực tiếp làm này bị thương nặng chỉ bảy giai má nhưng hắn cũng không có giết cái này máy bay chiến đấu ha ha thâm viên lãnh địa không gì hơn cái này nhớ kỹ ta chính là thiên phượng tộc h ỏ a dũng chúng ta đi lục phong lớn lối nói nhìn xem hắn đi xa về sau lục thiên máy bay chiến đấu một bên khục huyết nhất bên cạnh cả giận nói tốt tốt tốt thật không có sợ chết dám chọc chúng ta thâm viên lãnh địa thiên phượng tộc đúng không ta cái này hồi báo cho cự quy tổng quản rất nhanh thiên phượng tộc công kích thâm viên lãnh địa sự t ì n h liền chuyên ra đây là h ỏ a dũng cố ý hành động mục đích đúng là để thâm viên lãnh địa có lý do tiến công thiên p ư ợ n g tộc lãnh địa t r ư ơ i mốt khai chiến ngụy trang thành hỏa dũng lục phong gặp việc này lên men sau khi đứng lên lập tức truyền âm cho quy quy để nó liên hệ long nhân tộc cùng thiên sứ tộc chuẩn bị cùng thiên phượng tộc khai chiến long nhân tộc cùng thiên sứ tộc đối thiên phượng tộc vẫn hơi hiểu biết khi biết lục phong phải hướng thiên phượng tộc khai chiến sau sắc mặt cũng thay đổi biến mặc dù bọn hắn biết lục phong chính là mười giai tồn tại nhưng cái này không có nghĩa là liền có thể ổn doanh thiên phượng tộc tộc này từ viễn cổ liền tồn tại thực lực mạnh nội tình chi thâm hậu không phải chủng tộc khác thế lực có thể so sánh về sau quy quy nói cho long tổ cùng thánh chủ lần này khai chiến chỉ là vì trừ bỏ thiên phượng tộc tại làm tinh căn cứ sau khi lấy được tin tức này hai người cảm xúc ngược lại là hòa hoan không ít sau ba ngày lam tinh liên minh yêu cầu thiên phượng tộc đối bọn hắn vô lễ hành vi tuyên bố công khai xin lỗi cùng bồi thường nếu không đáp ứng vậy liền đối nó tuyên chiến thiên phượng tộc tại sau khi lấy được tin tức này cũng không để ý tới cái này khiến lam tinh liên minh trực tiếp đối nó chính thức tuyên chiến trong khoảng thời gian này lam tinh liên minh một mực tại tập kết b i n h lực lúc này tam phương liên quân đã tập kết một thức trở lên thiên sứ tộc cùng long nhân tộc tại đại lượng tài nguyên duy trì giới cũng phát triển cấp tốc trong tộc vừa mới thăng cấp bốn g i i năm g i i vô số kể mà lần này liên quân thống xoái tối cao chính là long nhân tộc l o tổ q u quý y mấy người đảm nhiệm phó thông soái rất nhanh đại quân liền hướng phía thiên phượng tộc lãnh địa xuất phát mà thiên phượng tộc cũng bắt đầu nhìn thẳng vào bọn hắn ở vào thiên phượng tộc cỡ t r u n g căn cứ bên trong chín giai cường giả phong vũ diễm nhìn lấy tình báo trong tay lâm vào trầm tư lập tức để hỏa dũng công tử tới ta có việc tìm hắn phong vũ diễm đạo phong thống lĩnh lửa hỏa dũng công tử chính đang tập trung bên ta binh lực muốn cùng làm tĩnh liên minh khai chiến đâu một bên bảy giai thiên p ư ợ n g lúng túng nói ngươi nói cái gì hóa dũng công tử chính xuống xã ai cho quyền lợi của hắn coi như hắn tấn thăng tám giai cũng không thể ngông quần như thế a lập tức phái người bắt hắn cho ta mang tới ngạch là ngay tại tập kết thiên phượng tộc tướng sĩ lục phong đột nhiên nhìn thấy một đội thiên phượng cấp tốc bay tới cái này đội thiên phượng tất cả đều là bảy giai thực lực hắn còn tưởng rằng là đến trợ giúp tự mình không nghĩ tới cái này đội thiên phượng vừa đến đã muốn dẫn hắn đi gặp phong thống lĩnh không thấy ta đang bận điệu sao lục phong không nhịn được nói hòa dũng công tử đây là phong thống lĩnh tự mình hạ lệnh còn xin công tử không để cho chúng ta khó làm ừ cái gọi là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận chẳng lẽ các ngươi không biết ngạch đã như vậy, vậy cũng đừng trách nhỏ động ta xem ai dám lục phong giận dữ nói hắn chính là đồng sự t r ư ở n g t ử mà lại lúc này vẫn là tám giai thiên phượng những người này còn thật không dám đem hắn thế nào đúng lúc này một tên tám giai thiên phượng ra hiện ở trước mặt của hắn người này đúng là bọn họ đồng sự tọa chân cái này cỡ nhỏ căn cứ chỉ huy sứ công tử lão phu cùng đi với ngươi đi ở chỗ này náo làm mất thân phận lục phong nhìn người này một nhãn sau đó bất đắc gì nói được thôi vậy làm phiền hỏa nhận chỉ huy sứ rất nhanh hắn liền cùng hỏa nhận đi vào cỡ trung căn cứ phong vũ diễm vừa thấy được hắn liền cả giận nói hỏa dũng ngươi có biết tội của ngươi không ha phong thống l ĩ n h vừa thấy mặt liền hỏi tội tại ta chẳng lẽ là tại n h ầ m vào ta sao lục phong cười lạnh nói ừ ngươi tự dưng đắc tội thâm v i ê n lãnh địa hiện tại lại tại tự mình tập kết tộc ta tướng sĩ muốn cùng đối phương khai chiến đến cùng lại ai cho ngươi quyền lợi làm sao chẳng lẽ đối phương đều muốn đánh đi lên chúng ta còn không thể chống c ự sao vẫn là nói ngươi phong thống l ĩ n h sợ hãi kia cái gì làm tỉnh liên minh xuống xã miệng l ư ơ i bén ọ n không biết tô n thi hôm nay ta liền thay mặt phụ thân ngươi giáo hấn của ngươi ngay tại phong thống lính chuẩn bị ra tay với hắn thời điểm một bên hỏa nhận mở miệng nói phong thống lính còn xin bất giận hòa dũng công tử cũng chỉ là vì tộc ta minh bất bình thôi phong vũ diễm âm lãnh nhìn một chút hỏa dũng sau đó lại nhìn về phía hỏa nhận nói h ừ người tới đem hỏa dũng giam lại lúc nào biết hối cải lúc nào p h o n g xuất phong vũ diễm ngươi cho bản công tử trở lấy đợi ta trở thành chín giai xem ta như thế nào đối phó ngươi lục phong một bên bị thị vệ lôi đi một bên giận hô lúc này phong vũ diễm trong lòng cười lạnh liền như ngươi loại này hoàn khố còn muốn đột phá chín giai tám giai đã là cực hạn của ngươi mà lúc này một bên hỏa nhận mở miệng nói phong thống lĩnh hiện tại lam tỉnh liên minh đại quân đang theo tộc ta lãnh địa h ò đến chúng ta nên làm cái gì、Hử. còn tức cả có lực, khác tộc cầu không nhà ngươi dũng lãnh bên trong sinh binh lực, mặt khác hướng trong tộc tuyên kết phải hỏa Lập tập làm ra. địa mặt tất bố cầu viện. vâng i ệ n v phong thống lĩnh sau một ngày l a n tinh liên minh đại quân tiến vào thiên phượng tộc lãnh địa bên ngoài lúc này nơi này đã nhìn không đến nhận chức hà thiên phượng tộc thân ảnh liền ngay cả hoang dại tiến hóa thú cũng không gặp được một con đợi đại quân lại chạy được hai canh giờ sau nhìn thấy phía trước đứng vững vàng một tòa mô hình nhỏ căn cứ ngoài trụ sở có đại lượng thiên p ư ợ n g tộc cùng đàn thú những bảy thú này là bị thiên p ư ợ n g tộc thu phục tiến hóa thú lúc này cũng là sung làm hàng chức nhất phá hôi lúc này một tên tám giai thiên p ư ợ n g bay lên chức lớn tiếng nói Ta chế í n h l tài tộc ta chỉ bằng các ngươi nhìn thấy đối phương y nguyên lớn lối như thế quy quy lười nhắc lại nói nhảm lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích nghiền nát bọn hắn đệ nghịt liên quân phô thiên cái địa phóng hướng thiên phượng tộc thanh thế dị thường to lớn đối diện thiên phượng tộc chỉ huy sứ cũng nhấc vung tay lên giết sạch bọn hắn một tên cũng không để lại cơ h ộ i trong nháy mắt song phương đại quân đụng vào nhau chiến đấu kịch liệt lập tức buộc phát ra song phương chiến giai cường giả cũng không có trước tiên xuất thủ mà là tại hậu phương lẫn nhau nhìn xem hai quân đại chiến rất nhanh song phương đại quân liền xuất hiện đại lượng tử thương thiên vượng tộc phía trước nhất đám tia tiến hóa thú bộ đội đã toàn bộ bao p h ủ tại bên trong chiến trường cái này thiên vượng tộc năng lực chiến đấu xác thực mạnh phi thường đồng cấp thiên vượng tộc có thể đồng thời đối chiến ba cái tiến hóa thú mà không rơi vào thế hạ phong mặc dù thiên vượng tộc ở chỗ này đại quân chỉ có không đến một ngàn vạn nhưng bọn hắn cá thể chiến lực cường đại ngược lại đè ép liên quân đang đánh ừ bất quá là một đám giết cho ta phong minh đạo lúc này phía sau quy quy nhìn không được lập tức cùng bên người hơn m ộ ư ơ i người tám giai cường giả xuống tới trong đó đã bao hàm hư không v ị diện thập đại chỉ bọn hắn một mực lưu ở cái thế giới này t ọ a c h ấ n thâm viên lãnh địa mặt khác chính là kim sư cùng b ù m bỡ ẩ cũng đặt tới tám giai lại thêm thượng thiên làm tộc ba tên tám giai cùng á là tư kể từ đó liền có một ư ơ i bảy tên tám giai cường giả thiên phượng tộc nhìn thấy bọn hắn tám giai cường giả xuất thủ lập tức cũng bay ra chín tên tám giai thiên phượng nên kích đi lên những ngày này phượng tộc tám giai cường giả mỗi người đều muốn đối phó hai tên đồng cấp đối thủ coi như như thế thiên phượng tộc y nguyên vững vàng áp chế đối、phương. Trước 182, chiến lúc ư trước thường ợ c tộc. chiêu các c phá Phong thiên Minh đánh khinh trần một mắt một mặt nói, liền ngươi vụ Quy Quy, sau đó bay t t h ự lực c ấy ũ này g nghị chế t i Đi đi. tộc ta, thật chết rạc. sự là đi chết đi. Lúc à rong n phong minh hai cánh đột nhiên vung vẩy một cô nóng bỏng liệt diễm lương theo cùng phong bắn về phía quy quy cái này cô cùng phong liệt diễm bên trong có được tựa là hủy diệt lực lượng cái này khiến quy quy sắc mặt biến đổi lớn lập tức thi triển tự mình bảo mệnh tuyệt kỹ bốn phòng ngự tuyệt đối một tầng như là thực chất hộ thuẫn bọc lại quy quy toàn thân phanh rầm rầm rầm liệt diễm đâm vào hộ thuẫn phía trên hộ thuẫn bị đốt tầng tầng vỡ tan sau đó dần dần biến mất quy quy thấy thế không ổn một cái lắc mình lẻn đến hộ thuẫn bên ngoài trên người hắn còn kèm theo một khối nhỏ liệt diễm đốt quy quy không ngừng lăn lộn trên mặt đất mới dập tắt cái này một khối nhỏ liệt diễm mọi người cẩn thận cái này thiên phượng tộc hỏa diễm có được chân thực tổn thương không cách nào phòng ngự quy quy lớn tiếng nói lời vừa nói ra cái khác tám giai cường giả n h a u n h a u biến sắc cái này quy quy mạnh nhất năng lực chính là phòng ngự ngay cả hắn đều nói như vậy vậy nói rõ cái này thiên phượng tộc liệt diễm sợ là cực kỳ kinh khủng hủ biết lại có thể thế nào các ngươi kết cục ý nguyên sẽ chết phong minh hử lạnh nói sau đó đám người lần n ữ a triển khai kịch liệt giao chiến bất quá chiến đấu kế tiếp liên quân bên này tám giai cường giả đều trở nên cẩn thận vạn nhất bị những cái k i a liệt diễm c h ú n g đích không chết cũng phải trọng thương theo chiến đấu thời gian rời đổi thiên vượng tộc binh lực ít khuyết điểm chậm rãi bạo lộ ra bọn hắn chỉ có không đến một nghìn vạn binh lực mà làm tỉnh liên minh bên này có được một thước trọ lên binh lực thời gian ngắn khả năng nhìn không ra cái gì nhưng một lúc sau thiên vượng tộc chiến sĩ sẽ xuất hiện kiệt lực tình huống chỉ chốc lát thiên vượng tộc chiến sĩ từng cái bị đánh rơi loại tình huống này để hậu phương quan sát phong vũ diễm thống linh ánh mắt biến lạnh lên đột nhân viên thiên đ chu phong vũ diễm thân ả n h xuất hiện tại chiến trường trên không to lớn chín giai hình thể cùng uy thế đẻ xuống phương liên quân trực tiếp quỳ xuống h ừ l ầ n ta liên quân không người sao một đạo long ngâm v ă n g lên trực tiếp đánh tan phong vũ diễm huy áp phía dưới bị uy áp chèn ép liên quân nhau nhau đứng lên lần nữa cùng phụ cận thiên phượng tộc chém giết ta tưởng là ai chứ nguyên lai là long tổ a các người long nhân tộc hiện tại lá gan không nhỏ a vậy mà tiến công ta thiên phượng tộc phong vũ diễm khinh thường nói ha ha lấy lớn hiếp nhỏ có gì tại ba đối thủ của ngươi là ta để lao phu thử một chút người cân lượng đi long tổ nói xong cũng trực tiếp biến thành cự long trạng thái sau đó trực tiếp nào về phía đối phương cái này hai tên chín giai cường giả bay thẳng hướng không trung triển khai chiến đấu kịch liệt song phương ngươi tới ta đi đánh t ú i bụi lúc này phong vũ diễm trong mắt đột nhiên hồng quang loay lên nguyên bản hào hào long tổ đột nhiên toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ những ngọn lửa này không ngừng thiêu đốt long tổ thân thể đốt long tổ không ngừng k u thảm ngay tại long tổ nghĩ đánh sơ sắc những ngọn lửa này thời điểm phong vũ diễm lần nữa nhào tới mà hỏa diễm đốt tại phong vũ diễm trên thân vậy mà một chút việc đều không có đáng chết long tổ、đạo. hắn lúc này một bên phải nhận thụ hỏa diễm thiêu đốt một bên muốn ứng phó phong vũ diễm cận thân công kích loại tình huống này hắn chỉ huy càng đánh càng nguy hiểm thế là long tổ không còn bảo lưu thực lực trực tiếp một ngụm long tức phú tới long tức bên trong ẩ n chứa hủy diệt uy lực làm cho đối phương cũng nhìn thẳng vào chu một đạo to rõ phong minh đột nhiên vang lên liền nhìn phong vũ diễm cự mỏ bên trong đột nhiên phát ra một đạo âm ba công kích đạo này sóng âm đâm vào long tức trong nháy mắt liền đem long tức cho đánh tan long tổ mắt thấy long tức bị phá quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy bằng hắn một người căn bản không phải cái này, này quân đấu nữa khẳng định sẽ bị trọng thương hắn lập tức truyền âm cho thánh chủ để nó xuất thủ đánh lén người này thánh chủ để nó đem phong vũ diễm dẫn tới địa phương xa một chút phòng ngừa đối phương chạy lúc này một long nhất vượng ở trên không trung truy đuổi ha ha chạy cái gì không phải mới vừa rất phách lối sao phong vũ diễm cười lạnh nói long tổ cũng không để ý tới đối phương hắn một bên chạy trốn một bên quay đầu phun mấy n g ụ m l o n g tức rất nhanh bọn hắn liền cách xa chỗ này chiến trường lúc này long tổ đột nhiên dừng lại chạy trốn quay đầu công hướng đối phương đột nhiên quay đầu một kích bị phong vũ diễm nhẹ nhõm tranh thoát sau đó phong vũ diễm n o ạ n vị đạo làm sao không chạy để ngơi cái kêu người trợ giút tới、đi. Ta sớm lúc i hiện biến cái Diễm hiện ề n hắn. Long tổ sắc mặt biến hóa, không có nghĩ đến cái này Phong ẩn tàng Thánh phát phát hóa, Chủ. Tổ mặt sắc l có mà vậy Vũ này t h á n h chủ từ long tổ đằng sau hiện ra thân hình sau đó một mặt cẩn thận nhìn xem tên này thiên phượng tộc người này khó đối phó thực lực chi mạnh không yếu cùng cái kia liệt dương tộc long tổ đạo t h á n h chủ gật gật đầu sau đó hai người liền thi triển thủ đoạn công kích đánh về phía phong vũ diễm ba người lần nữa chém giết mà phong vũ diễm không sợ hai chút nào bọn hắn một vê hai tình huống phía dưới y nguyên ép lấy hai người bọn họ đánh long tổ cùng thanh chủ càng đánh đầu càng đầu cái này thiên phượng tộc không chỉ có chém giết gần người lợi hại mà lại công kích từ xa cũng mười phần biến thái đặc biệt là tộc này hỏa diễm thiên phú kia thật là không thể được nổi cho dù là liệt dương tộc đến đây cũng sẽ ăn thua thiện ngầm t r ê n đấu mấy ngàn cái hiệp sau long tổ cùng t h á n h chủ đã hiện ra bại tướng trên người của bọn hắn đều mang khác biệt trình độ thương thế mà đối diện phong vũ diễm thì chỉ có một ít vết thương nhẹ thôi như thế vừa so sánh cũng có thể thấy được thiên phượng tộc c ư ờ n g đại cái này lại không được sao cùng các ngươi chậm trễ lâu như vậy cũng là thời điểm giải quyết các ngươi không cùng các ngươi chơi phong vũ diễm n o ạ n vị đạo nghe được người này nói sau thánh chủ cùng long tổ sắc mặt trở nên càng khó coi hơn đúng lúc này phong vũ diễm đột nhiên toàn thân bao phủ một tầng liệt diễm một cố vô cùng cực nóng cảm giác bao phủ m ả n h không gian này theo liệt diễm càng ngày càng đậm m ả n h không gian này đều bị đốt bắt đầu và mẹo cách đó không xa long tổ cùng thánh chủ lết nhau sau đó lập tức thi triển ra tuyệt chiêu của mình lúc này kinh khủng long tức cùng thần thánh cự mâu cùng một chỗ bắn về phía phong vũ diễm bọn hắn công kích đánh vào trên người đối phương phát ra kịch liệt bạo tạc theo bạo tạc kết thúc thân thể của đối phương không có việc gì cái này khiến long tổ cùng thánh chủ chừng lớn hai mắt tuyệt chiêu của bọn họ thế nhưng là có giết chết đồng cấp đối thủ uy lực hai người đồng thời xuất thủ vậy mà không có phá vỡ đối phương phòng ngự không tốt đi mau long tổ lập tức nói ngay tại hai người chuẩn bị đào tàu lúc sau lưng truyền đến một thanh âm bây giờ nghĩ đi trễ liệt diễm phần thiên chết đi cho ta đột nhiên phong vũ diễm trên người liệt diễm trong nháy mắt k huyết tán ra, trong c h ư ớ c mắt liền bao khỏa mảnh không gian này chính muốn chạy trốn long tổ cùng thánh chủ nhìn thấy bọn hắn bị liệt diễm biển lửa bao khỏa sau nhau nhau thi triển công kích đánh về phía những thứ này liệt diễm nhưng bọn hắn công kích đều bị những thứ này liệt diễm cho trong nháy mắt hòa tan l ê n không đến bất luận cái gì hiệu quả tầng này liệt diễm biển lửa chậm rãi hướng vào phía trong c o vào mà bên cạnh bọn họ nhiệt độ cũng tại cấp tốc bay lên rất nhanh bọn hắn cũng cảm giác tự mình hộ thuẫn cùng vẩy rồng bị đốt bị thương cách đó không xa phong vũ diễm chính một mặt cười lạnh nhìn lấy bọn hắn hai không ngừng giấy ruộng h ư n tộc Tổ Thánh tràn liệt cùng Chủ đại bại. hiểm, Long tổ cùng thánh chủ lúc này tràn ngập nguy、hiểm. mảnh này một hồi ngươi tránh sau lưng ta chúng ta cưỡng ép sông ra đi long tổ lo lắng nói cái này không được dạng này ngươi sẽ bị liệt diễm bốc cháy không quản được nhiều như vậy có thể bảo trụ một cái là một cái đi long tổ nói s ắ c thực có đạo lý lúc này bọn hắn nếu không lại làm chút gì sớm muộn sẽ toàn chết ở chỗ này một người chết tốt hơn hai người cùng chết như long tổ che chở thánh chủ lao ra cái k i a còn có một chút hy vọng sống long tổ gặp thánh chủ còn đang do dự không nói hai lời nắm lấy nàng liền hướng biển lửa bên ngoài phòng đi thánh chủ biết long tổ d ũ ý lúc này nàng chỉ có thể thi triển thần thánh hộ thuẫn tận lực giúp t r ợ long tổ ngăn cản liệt diễm tổn thương trong c h ư ớ c mắt long tổ liền bị một tầng lồng ánh sáng màu vàng bọc lại hai người trực tiếp tiến đụng vào liệt diễm trong b i ể n lửa ngoại tầng thần thánh hộ thuẫn bị liệt diễm đốt không ngừng nước ra không đến mười giây liền triệt để đã mất đi phòng hộ năng lực giống long tổ một tiếng giống to cường đại sóng âm đánh tan bên người b i ể n lửa nhân cơ hội này hai người hướng phía bên ngoài p h ó n g đi rất nhanh liệt diễm lại đốt chạy tới hai người lúc này đã không có chống cự thủ đoạn nóng rực liệt diễm rơi vào lòng tổ trên thân tiêu đến hắn không ngừng g ầ m nhẹ không thích hợp làm sao thánh chủ đột nhiên nói long tổ ở vào bị liệt diễm thiêu đốt trạng thái không có có tâm tư đi quan sát những tình huống này lúc này nghe thánh chủ nói như vậy cũng lập tức phản ứng lại hai người quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện cái này biển lửa là có thể di động mặc kệ bọn hắn làm sao trốn đều không thể thoát khỏi cái này biển lửa phạm vi đáng chết cái thằng chó này thiên phượng t ổ c gâm chúng ta long tổ nổi giận mắng ở vào biển lửa bên ngoài phong vũ diễm lúc này lớn tiếng cười lạnh nói ha ha hiện tại mới phát hiện không hợp lý sao đáng tiếc đã chậm ghê tởm nhìn xem đã không cách nào đào thoát sau hai người ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng bọn hắn sống lâu như vậy rốt cục muốn n g ê n h đón kết thúc sao ngay tại hai người tuyệt vọng thời điểm một thanh â m sâu ra lao t ạ m bao hôm nay lão tử liền tự tay diệm ngươi ba người nhìn về phía bầu trời xa xa phát hiện một tên tám gia thiên phượng ngay tại cấp tốc bay hướng bên này lúc này phong vũ diễm sắc mặt biến hóa sau đó cả giận nói hỏa dũng ngươi thật lớn mật ngay tại cấp tốc đến gần hỏa dũng chính là lục phong chỗ huyên hóa khi hắn sắp tiếp cận phong vũ diễm thời điểm đột nhiên thân hình biến đổi một đạo che khuất bầu trời thân h n h to lớn xuất hiện tại phong vũ diễ vô cùng kinh khủng cảm giác gáp bách ghép đối phương bắt đầu run dày lên phong vũ diễm nhìn trước mắt biến đổi lớn đầu g ó c trong nháy mắt có chút đ ứ n g máy hai cái hô hấp về sau người mới kịp phản ứng lập tức nói ra ngươi ngươi là thâm viên đại đế thiên phượng tộc là điều tra qua thâm viên đại đế cho nên đối bề ngoài của hắn cũng là có nhất định hiểu rõ trả lời chính xác cái này chính là của ngươi ban thưởng lục phong nâng lên cự trào một chút xuyên thấu đối phương ngực phốc thử một tiếng một viên nấm máu tươi sống trái tim xuất hiện tại cự trào trong tay ngươi không đợi người này nói xong hắn lần nữa huy động cự trào trực tiếp xé nát đầu của đối phương lập tức một cỗ hấp lực từ cự trào bên trên xuất hiện thần hồn của phong vũ diễm trong nháy mắt bị cỗ lực hút này kéo ra ngoài a không đáng chết thâm viên đại đế người dám giết ta liền đợi đến tộc ta điên cuồng trả thù đi thần hồn của phong vũ diễm uy hiếp nói hắn không để ý đến thần hồn uy hiếp lập tức thi triển siêu cấp siêu năng giam c ẩ m đem người này thần hồn cho v y ở bên trong lúc này nốt long tổ cùng thánh chủ liệt diễm biển lửa cũng dần dần biến mất hai người một thân là tổn thương đi vào trước mặt hắn đa tạ đại đế xuất thủ cứu giút thánh chủ chắp tay nói hắn khoác khoắt tay đem thần hồn nơi này ta đến x thánh chủ không nói thêm gì trực tiếp mang theo long tổ hướng phía sau bay đi lúc này long tổ đã bản thân bị trọng thương b i ể n lửa biến mất sau long tổ liền không kiên trì nổi hôn m a y đi sau đó hắn lập tức hướng phía chiến trường bay đi sau một lát đã tới chỗ này chiến trường trên chiến trường liên quân bên này đứng trên ưu thế đối diện thiên phượng tộc bởi vì binh lực không đủ dẫn đến hiện tại chỉ có thể đánh phòng thủ chiến nhưng một chỗ khác thiên không chiến trường tình thế lại không phải rất hữu hảo nơi này chính là tám giai cường giả chiến trường liên quân hơn mười người tám giai cường giả lúc này đã có bốn tên bị trọng thương không cách nào tiếp tục chiến đấu mà thiên phượng tộc tám giai cường giả thì là càng đánh càng mạnh đánh bọn hắn liên tục bại lui xem ra cần phải trước rút một chút thiên không chiến trường bên này chỉ phải giải quyết những thứ này tám giai thiên phượng cái khác quân địch liền không đáng để lo lập tức hắn một cái lắc mình đi vào chỗ này chiến trường lên tay chính là một đạo vô song cấp tử vong xạ tuyến quét bắn xuyên qua b ị đạo này xạ tuyến đánh chúng tám giai thiên phượng n h a u n h a u rơi xuống không có chút nào sức chống cự mà hắn mấy chục đạo phân thân lúc này ngay tại trên lãnh địa không làm lực lượng phòng ngự cũng không cùng theo tới cho nên hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ cái này đạo thứ nhất tử vong xạ tuyến liền đánh chết ba tên tám giai thiên phượng loại này đánh g i ế t là trực tiếp d i ệ t s á t đối phương thần hồn mà nhục thân lại hoàn hảo không chút tổn hại còn lại sáu tên tám giai thiên phượng gặp hắn kinh khủng thân hình bị hủ thần sắc đại biến phong minh lập tức nói lớn tiếng nói tình huống không đúng nhanh kêu gọi p h o n g thống l ĩ n h trước đến giúp đỡ người này là thâm viên đại đế nghe được gia hỏa này nói sau hắn lộ ra nụ cười âm lanh nói ha h a các ngươi p h o n g thống lĩnh sợ là đến không được nữa chỗ lấy các ngươi liền cùng một chỗ xuống dưới cùng hắn đi vô song cấp linh n u y ễ n chỉ đồng lên còn lại sáu tên tám g i a thiên p ư ợ n g trong nháy mắt bị hắn linh hai cái hô hấp sau cái này sáu con thiên phượng n h a u n h a u từ không trung rơi xuống thân hồn của bọn hắn chậm dãi biên đến mất đi bản thân sau đó triệt để tiêu tán liên quân bên này hơn mười người tám giai cường giả nhìn thấy loại tình huống này đều khiếp sợ không biết làm sao c o n thất thần làm gì nhanh giải quyết phía dưới chiến trường lục phong đạo Ngậy. là đám người cái này mới phản ứng được sau đó toàn bộ xông về trận chiến dưới mặt đất trận tại hơn mười người tám giai cường giả gia nhập về sau hai giờ không đến liền triệt để tiêu d i ệ t hết chỗ này thiên p ư ợ n g tộc đại quân cái khác hai tòa thiên p ư ợ n g tộc căn cứ người đã bắt đầu rút lui mảnh thế giới này mà ở xa thiên phượng tộc thế giới phong ra lúc này một tên tám giai thiên phượng vội v ã chạy đến gia tộc thủ lĩnh trước mặt hoàng hốt vội nói thủ lĩnh không xong phong thống linh thần hồn tinh thạch nát cái gì ngươi lặp lại lần nữa thủ thủ lĩnh phong thống linh thần hồn tinh thạch ngay tại vừa rồi vỡ vụn thủ lĩnh y nguyên không tin thế là cùng đi đến hồn tinh đường tiến hành xem xét làm thủ lĩnh nhìn thấy quả là thế sau sắc mặt trở nên hết sức khó coi lập tức phái người đi làm tinh thế giới cha còn có thông chi cái khác hai nhà để bọn hắn cùng một chỗ hiệp trợ điều tra thủ lĩnh hạ lệ vâng thủ lĩnh chương một trăm tám mươi b ố tràn đầy thu hoạch rất nhanh thiên phượng tộc bị l a m tinh liên minh đánh bại tin tức truyền trở về phong thống lĩnh cùng tất cả tám giai chỉ huy sứ cùng ngàn vạn đại quân toàn bộ vào mình mà lại thiên phượng tộc lãnh địa cũng bị l a m tinh liên minh chiếm đoạt tin tức này không chỉ có chuyển đến thiên phượng tộc thế giới mà lại l a m tinh rất nhiều thế lực cũng biết tin tức này những thế lực này không nghĩ tới thiên phượng tộc sẽ thua bởi l a m tinh liên minh tộc này không chỉ có cá thể thực lực cường đại mà lại trong tộc có nhiều tên c h í ế n giai cường giả làm sao lại thua cho l a m tinh liên minh loại này vừa khởi thế thế lực như thế kình bạo tin tức để không ít thế lực tưởng rằng lời đồn có thể sự thật lớn hơn hùng biện thiên phượng tộc lãnh địa xác thực đã bị bọn hắ thế lực khắp nơi phái r a thám tử cũng phản hồi sự thật này lam tinh liên minh tại chiếm lĩnh thiên phượng tộc lãnh địa sau đang suy nghĩ xử lý như thế nào chỗ này lãnh địa bên trong không gian thông đạo nếu là theo trước đó phương thức khẳng định là muốn tiến hành phong ấn nhưng loại này phong ấn cũng chỉ có thể nhằm vào tám giai trở xuống sinh vật một khi thực lực đạt tới chín giai liền có thể dùng man lực xông phá loại này phong ấn cho nên lục phong liền không có để cho thủ hạ đi làm những thứ này phong ấn sự tình hắn nói cho thủ hạ chỉ cần cái này thiên phượng tộc g á n mạo hiểm đầu cái kia liền trực tiếp đem bọn hắn đánh lại không ít thiên phượng tộc thám tử đi vào làm tỉnh đều bị bọn hắn phát hiện cho giết điều này cũng làm cho thiên phượng tộc vì đó nổi nóng long tổ tại trải qua trị liệu sau cũng khôi phục lại biết phe mình thu hoạch được đại thắng sau trong nháy mắt liền hương phân lên tại long tổ trong lòng có mấy cái nguyện vọng nó bên trong một cái chính là chiến thắng thiên phượng tộc loại này cường đại thế lực đối với lần này đại chiến thu hoạch tam phương cũng tiên hành hợp lý phân phối lục phong từ đó thu được đại lượng năng lượng kết tinh những thứ này kết tinh bên trong tám giai có chín k h o ả chín giai một viên nó năng lượng của hắn kết tinh cộng lại có thể luyện hóa ba trăm mười lăm ư c điểm năng lượng còn có chính là thiên p ư ợ n g tộc bên trong tám giai trở lên thi thể những thứ này đều thuộc sở hữu của hắn về phần cái khác chiến lợi phẩm thì phân cho mặt khác hai cái minh hữu lần nữa trở về lãnh địa về sau hắn trực tiếp tìm tới nhân loại bên này tiên hành trao đổi trước đó hợp tác hạng mục bất quá lần này không chỉ trương hiệu nhã một người ở đây bên cạnh còn có số một thủ trưởng cùng mấy vị nhân loại cao tầng bọn hắn nhìn lên trước mặt thu nhỏ lục phong ánh mắt lộ ra một cố vẻ kính sợ đại đế chúc mừng các ngươi thắng ngay từ trận đ ầ u a trương hiệu nhã đạo ha ha chứng tiến si khắc khí các ngươi muốn địa bàn đã bị chúng ta đánh xuống chỉ là như thế nào phát triển liền phải dựa vào chính các ngươi lục phong cười nhặt nói vậy liên quá cảm tạ đại đế phát triển chính chúng ta đến là được bất quá còn dựa vào đại đế c h e chở mới được một bên số một thủ trưởng chân thành nói ừ n đã đáp ứng các ngươi vậy liền sẽ không nuốt lời lúc này trương hiệu nhã ba ba đập hai lần một đội nhân loại dơ lên từng cái cái dương đi tới sau đó cái dương bị mở ra bên trong chứa tràn đầy kim sắc dược tệ những chất thuốc này là trong khoảng thời gian này chúng ta sản xuất ra may mắn mà có đại đế cung cấp sung túc chín dai sinh vật huyết nục ò n xin đại đế n g h i ệ p thu trương hiệu nhã chỉ vào dược tề nói loại thuốc này một bình có thể gia tăng một trăm thần năng điểm mà trước mắt mỗi cái dương bên trong có năm mươi bình hết t hệ có mười cái dương cũng chính là năm trăm bình nhìn thấy những vật này sau nội tâm của hắn tràn ngập hưng phấn cùng vui vẻ uống xong những chất thuốc này liền có thể gia tăng năm vạn thần năng điểm thật sự là quá sung sướng bất quá hắn mặt ngoài không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì vì vậy nói rất tốt các ngươi nêu là thiếu khuyết cao da huyết n ụ c có thể tìm cự quy tổng quản m ố n hắn sẽ cùng các ngươi kết nối việc này tốt cái kia liền đa tạ đại đến một q u y quy cố ý an bài một chỉ hộ vệ đội tiến hành toàn bộ hành trình hộ tống mà hắn cũng phái hai đạo phân thân thần thân đi theo những nhân loại này tiến về lãnh đ ị a đại chiến kết thúc sau hắn bắt đầu luyện hóa trong tay năng lượng kết tình trải qua thời gian nửa tháng rốt c ụ c luyện hóa hoàn tất lúc này hắn điều tra gần nhất trong khoảng thời gian này thu hoạch đầu tiên là hắn ngụy trang hỏa dũng tại thiên phượng tộc thế giới thu được hai trăm m ư ơ i một khỏa tổng hợp nguồn năng lượng bảo châu những thứ này bảo châu đã bị hắn toàn bộ hấp thu hết thể thu được hai mươi một một một trăm thần năng điệp cùng hai trăm m ư ơ i một thước điểm năng lượng tiếp theo chính là chương hiệu nhã cho hắn tháng năm năm năm trăm linh một bình phẩm chất cao thần năng toàn bộ đồ vật cộng lại để hắn thu được 7125.5 t h ầ n năng điểm cùng 526 ư ớ c điểm năng lượng lúc này hắn kiểm tra một hồi tự mình hệ thống giao diện điểm năng lượng 1946 ư ớ c thần năng điểm 71.233. đồng thời trong bọc còn có một khối tinh thần nguyên tinh không có sử dụng hơn 7 vạn thần năng điểm để trong lòng hắn m ộ ư ơ i phần mừng rỡ mặc dù không có đạt tới 10 vạn thần năng điểm mục tiêu nhưng cũng t r ê n lệch không xa mà lại nhân loại bên kia sẽ còn liên tục không ngừng vì hắn cung cấp phẩm chất cao thần năng d ư tệ cho nên hắn lúc này đã không đang lo lắng thần năng điểm thu hoạch trọng yếu nhất chính là hắn lúc này còn nắm giữ tổng hợp nguồn năng lượng bảo châu phương pháp l u y ệ n chế hắn đem phương pháp này dạy cho qq u y u y để hắn bắt đầu thu thập bảo châu tài liệu cần thiết trong đó tài liệu chính thần năng nguyên thạch cũng nói cho qq u y u y ở nơi nào thu h o ạ được kể từ đó coi như nhân loại không còn cho hắn cung cấp dược tề hắn cũng không sợ bất quá tổng hợp nguồn năng lượng bảo châu chế tắc cần tám giai cường giả tự tay l u y ệ n chế điểm ấy là để hắn đầu châu đau hắn hiện dưới tay tính toán đâu ra đấy cũng mới m ư ơ i ba tên tám giai cường giả trong đó còn bao gồm tự mình hư không thập đại chỉ nếu để cho bọn đình chỉ tu luyện giút hắn chế tạo tổng hợp ngu mà lại phương pháp này hắn cũng không sẽ giao cho người khác đến giúp hắn sản xuất cho dù là hai cái minh h i ế u cũng không được xoa chẳng lẽ muốn lao tử tự mình luyện hóa hay sao lục phong nội tâm im l ạ g đạo mấy ngày sau tất cả vật liệu đều đã bị quy quy thu thập tới quy quy còn phái phái mấy chục vạn t i ê n hóa t h u tiến về thần năng nguyên thạch quặn g mỏ tiến hành đào móc có không ít t i ê n hóa thú là tự mang đào móc thiên phú t h như loại chuột tê tê loại hồ loại các loại những thứ này t i ê n hóa thú trời sinh liền yêu đào hang cái tia đào quắng tốc độ thật sự là một cái nhanh a mà lại bọn hắn còn không mệt đào mỗi cân thần năng nguyên thạch có thể hối đoái một điểm cống hiến điểm không ít t i ê n hóa thú biết việc này sau đều nô nước tấp nập báo danh tham gia lúc này hắn nhìn trước mắt từng dương vật liệu rơi vào trầm tư bọn này tiến hóa thú làm nhiều tài liệu như vậy tới là phải m h chết lao tử sao k h ô n g lồ như thế số lượng vật liệu liền để lão tử một người đi lựa chế cái thứ mẹ nó còn không đem lão tử luyện học rồi mà lại những thứ này nguyên thạch đều đã bị gia công thành thần năng tinh thạch đây đều là dưới tay hắn tiến hóa thú nhóm không ngừng ra công ra chương ó một ít một trăm tám mươi lăm thiên phượng tộc thái độ không có cách nào trước mắt nhiều tài liệu như vậy nếu là không dùng vậy liền quá lãng phí bất quá hắn cũng sẽ không tự mình một người luyện hóa thế là lôi kéo quy quy các loại mười ba tên tám giai cường giả đến cùng một chỗ cùng hắn luyện hóa mặc dù có kỹ càng luyện hóa c h i pháp nhưng bọn hắn đều là lần đầu tiên luyện hóa cho nên tốc độ cũng không phải là rất nhanh bọn hắn bình quân luyện hóa một viên tổng hợp nguồn năng lượng bảo châu cần ba ngày thời gian mà lục phong luyện hóa một viên thì chỉ cần một ngày rơi thời gian khả năng chính là cấp bậc cao mang tới chỗ tốt theo lấy bọn hắn không ngừng luyện hóa độ thuần thục bắt đầu chậm rãi đề cao nửa tháng sau quy quy bọn hắn bình quân hai ngày liền có thể luyện hóa ra một viên tổng hợp nguồn năng lượng bảo châu mà hắn thì chỉ cần m ư ơ i hai giờ liền có thể luyện hóa ra một viên ai vẫn là quá chậm cái này mẹ nó muốn luyện đến khỉ năm mã người ta lục phong nội tâm thở d đ á quy quy kỳ thật trong khoảng thời gian này lãnh địa bên trong tiến hóa thú nhóm cũng tại gia tốc tiến hóa đạt tới bảy giai đã có hơn năm trăm linh cái nhưng đạt tới bảy giai đ ỉ n h phong một cái đều không bởi vì bảy giai đến tám giai là một cái đại khảm đồng dạng tiến hóa thú không có cơ duyên to lớn hoặc là cường han huyết mạch là không cách nào tiến hóa tám giai c ũ n lựa thiên thủ lĩnh lạnh lùng nhìn phong hoàng một nhãn nhưng sau nói ra người phong gia toại trấn lam tỉnh bị thế lực khác cho bưng còn nói là đồng sự trách nhiệm ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì một bên lăng gia thủ lĩnh lăng trần gặp hai người ầm ĩ lên lập tức hòa giải nói hai vị hiện tại cãi lộn những thứ này có làm được cái gì vẫn là trước hết nghĩ nghĩ ứng đối ra sao lam tinh liên minh sự tình đi còn chuẩn bị cãi lộn hai người ngừng lại lúc này lựa thiên đạo ta đề nghị lập tức phái binh đoạt lại lãnh địa của chúng ta sau đó triệt để đánh bại lam tinh liên minh ha ha ta nhìn n g ư y i làm muốn cứu về con của mình đi h ò a hoàng cười lạnh nói lựa thiên mặc kệ đối phương nhưng hắn xác thực có này tư tâm lăng trần thản nhiên nói hiện tại bày ở trước mặt chúng ta liền hai cái lựa chọn một cái là xuất kích chinh phạt lam tinh liên minh hai là từ bỏ lam tinh thế giới tranh hai vị vẫn là suy nghĩ thật kỹ nên lựa chọn như thế nào đi ba người bắt đầu chăm chú suy tư bọn hắn đều tại tính toán được mất lam tinh thế giới mặc dù có đại lượng thần năng nguyên thạch hóa mạch nhưng cùng lúc có được đại lượng người cạnh tranh ở trong đó chỉ là lam tinh liên minh ba cái thế lực liền có được ba tên chín giai cường giả muốn áp chế đối phương ít nhất phải phái ra gấp đôi nhân số chín giai cường giả mới có thể mặc dù bọn hắn có thực lực này nhưng đừng quên bọn hắn thiên phượng tộc cũng không chỉ xâm lấn lam tinh cái này một cái thế giới bên ngoài còn có mười mấy cái thật to nho nhỏ thế giới cần bọn hắn chấn áp mà lại bọn hắn cái t i ế liệt dương tộc cùng trải qua một phen suy tư sau phong hoàng trước tiên mở miệng nói muốn triệt để đánh bại lam tỉnh liên minh châu muốn trả ra đại giới quá lớn mà lại lam tỉnh thế giới này cũng không chỉ đám bọn hắn cái này một địch nhân tồn tại cho nên ta đề nghị từ bỏ thế giới này tranh đoạt lăng trần lại quay đầu nhìn về phía lửa thiên đạo l ử a thủ lĩnh ý nghĩ là ta đề nghị trước phái một chút điều tra đội điều tra lam tỉnh liên minh tình huống sau đó lại tính toán sau lăng trần cùng phong hoàng biết hắn vẫn muốn cứu trở về con của mình cho nên có thể lý giải ý nghĩ của hắn lúc này phong hoàng thản như nói ta tộc trưởng lao phong vũ diễm đều từ trận con của ngươi ta nhìn giữ nhiều lấy lựa thiên nhãn trung lập tức buộc phát ra một cỗ sát ý nhìn về phía phong hoàng ngươi nếu là không biết nói chuyện liền c â m miệng cho ta phong hoàng cũng chỉ là l ệ n h hừ một tiếng phong ra mặc dù không kém nhưng vẫn còn có chút kiên kỵ đồng sự đặc biệt là lựa thiên nàng dâu vị tiêu chín giai tế tự tế tự tại bọn hắn thiên phượng tộc có được thân phận đặc thù bởi vì bọn họ là chuyên môn chiếu cố thiên phượng tộc lao tổ nhân viên có được thẳng tới thiên t í n h quyền lợi mà hắn phong ra liền không có tế tự bao quát lăng già cũng không có lăng trần gật đầu nói vậy cứ như vậy đi trước phái một chút điều tra đội tiến đến dò xét tình huống thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh ba tháng nhân loại khi tiến vào thiên phượng tộc lãnh địa sau trực tiếp tiếp nhận liêu không xuống tới căn cứ bọn hắn chỉ là đối cái này ba tòa căn cứ tiến hành đơn giản một chút cải tạo liền và ở đi vào cái này thiên phượng tộc trong căn cứ có đông đảo ma pháp trang bị cùng khoa học kỹ thuật hệ thống là nhân loại chưa từng thấy qua cái này để bọn hắn lần nữa đạt được học tập đối với cái này ba tòa căn cứ nhân loại bên này biểu thị phi thường hài lòng rất nhanh bọn hắn liền truyền ra ngoài long quốc tây khu vực phía nam thuộc về nhân loại lãnh địa còn mặt g à y vô sỉ nói cùng thâm viên lãnh địa chính là quan hệ hợp tác bất quá thuyết pháp này cũng đúng bọn hắn xác thực cùng thâm viên lãnh địa có hợp、tác. Cái theo tin tức lan tràn còn sót lại nhân loại đều hướng long quốc tây nam bộ mà đen ở trong đó bao gồm các quốc gia người đối với những thứ này đầu nhập vào mà nhân loại tới bất quá chương hiệu nhã bọn hắn đối với lục phong dược tề cung ứng lại đề cao gấp đôi một là có là phát huy địa bàn hai là nhân loại số lượng gia tăng sản lượng tự nhiên sẽ đề cao trước kia là một tuần cung cấp một mươi bình hiện tại là một tuần cung cấp hai mươi bình phẩm chất cao thần năng dược tề trong ba tháng này thâm viên lãnh địa cũng đang nhanh chóng phát triển không ít tiến hóa thú đạt đến bảy giai đẳng cấp nhưng bảy giai đ ỉ n h phong vẫn là một cái không có đây là cần khắp thời gian dài lắng đ ọ n g không vội vàng được mà thiên vượng tộc đội trinh sát cũng phái ra mười mấy sóng trong đó đại bộ phận bị hắn phát hiện ra cũng đánh chết còn có một số bí ẩn thủ đoạn mạnh thiên phượng chạy ra ngoài trải qua những ngày này phượng dò xét phát hiện thế giới này đã không có thiên phượng tộc tồn tại thế là liền đem tin tức này mang về trong tộc lửa có trời mới biết việc này sau đã phẫn nộ lại đau thương lựa thiên cho rằng con của hắn hỏa dũng là chết bởi cái kia cuộc chiến tranh chi chúng rồi cái này hạt giống cựu hận trôn ở lựa thiên trong lòng hắn sớm muộn muốn trả thù cái này làm tinh liên minh thế là lựa thiên đem tin tức này nói cho thê tử của hắn để thê tử của hắn tại lao tổ trước mặt nói làm tinh liên minh như thế nào khi nhục thiên p h ư ợ tộc chỉ cần lao tổ nguyện ý xuất trình cái kia cái khác hai cái gia tộc cũng chỉ có thể làm theo thời gian trôi qua từng ngày rất nhanh liền lại qua ba tháng lúc này lục phong thần năng điểm đã đột phá m ư ơ i vạn đại quan bất quá căn cứ dĩ vãng tình huống còn phải chuẩn bị thêm hai vạn thần năng điểm làm trường thành sử dụng hắn lập tức kiểm tra một h điểm năng lượng 2622 ức thần năng điểm 109233. r ố t cục gom góp thật không dễ dàng a lục phong tự đ ủ trong túi đ e o lưng của hắn còn có một cái tỉnh thần nguyên tình vô dụng nếu là tính cả vật này vậy hắn thần năng điểm còn kém mấy trăm điểm thôi lần nữa chờ đợi một tuần sau nhân loại rốt cục đưa tới một nhóm mới dược thế u ố n g xong những chất thuốc này sau hắn thần năng điểm đã đạt tới 121233 điểm hắn thần năng điểm mục tiêu rốt cục đạt thành là thời điểm tiến hóa vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh hắn đem phân thân của mình đều lưu tại lam tinh thế giới sau đó bàn giao quy quy mấy người nói mình muốn đi bế quan tu luyện không có việc gì chớ quay rời hắn về phần long nhân tộc cùng thiên sứ tộc hai cái này minh hữu hắn chưa nói cho bọn hắn biết tự mình muốn bế quan hắn còn không rõ ràng lắm lần bế quan này cần phải bao lâu cho nên vẫn là không nói tốt giao phó xong hết thể về sau hắn thi triển hư không truyền tống đi tới hư không vị diện chờ hắn xuất hiện lần nữa tại hư không vị diện thời điểm thế giới này lần nữa đại biên dạng không có thập đại con nước thúc nơi này hư không sinh vật điên cùng tiến hóa tại hắn cảm ứ n g xuống thế giới này đã ra đời ba tên tám giai hư không những thứ này hư không sinh vật kỳ thật đều là hắn hậu đại lúc này ý thức của hắn chìm vào hệ thống điểm tiến tiến hóa thụ giao diện hắn nhìn một chút tự mình vị trí tiết điểm vị trí đang đứng ở tiến hóa thụ trung thượng khu vực chẳng lẽ mười giai chỉ tính trung thượng đẳng thực lực sao lục phong nội tâm thầm nói nhìn xem phía trên còn có mấy cái tiến hóa tiết điểm nội tâm của hắn dâng lên một cỗ chưa bao giờ có cảm xúc c ú này cảm xúc không chỉ có hưng phấn cùng kích động còn có được một chút sợ hãi lúc này chỗ hắn tại m ộ ư ơ i giai đã như thế cường đại liền xem như phá diện tinh cầu hắn đều có thể làm đến nếu là đ ạ t đến đằng sau mạnh hơn cấp bậc nên là cơ nào tồn tại cường đại hắn không còn dám suy nghĩ hiện tại muốn làm chính là tiến hóa m ộ ư ơ i một giai lập tức hắn chậm một chút suy nghĩ nhìn về phía m ộ ư ơ i một giai tiến hóa phương hướng cái này xem xét để thần sắc hắn biến đổi bởi vì hắn thấy được năm cái có thể tiến hóa lộ tuyến trước đó chín giai tiến hóa m ộ ư ơ i giai chỉ có hai cái lộ tuyến hiện tại đột nhiên b ộ c phát ra năm cái để hắn không biết làm sao vậy liền để ta nhìn xem một sau đó hắn dùng ý thức đụng vào cái này năm cái tiến hóa tiết điểm tiết điểm bên trên động thái hình ảnh hắn không biết cái nào đại hắn toàn bộ đụng vào kết thúc về sau năm cái tiến hóa giống loài dành tự nhau nhau xuất hiện theo thứ tự là tắt đạc gỡ kéo thái cổ vĩnh sinh người á vợ g ô được mẹ t ẻ xạ ba cùng a bố hóa tư cái này năm cái tiến hóa lộ tuyến để hắn cảm giác không biết chọn cái nào bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ cái này năm cái sinh vật nếu là chọn không tốt vậy liền xuôi đến đổ máu mà lại cái này năm cái giống loài chạy theo thái đổ bên trên nhìn lại đơn giản liền không thể xưng là sinh vật, đã nhìn không ra sinh vật hình dáng sau đó hắn bắt đầu suy tư muốn lựa chọn cái nào lúc này hắn thấy được một cái có ít người hình hình tượng động thái đ ồ cái này tiến hóa giống loài chính là thái cổ vĩnh sinh người tại không hiểu rõ những thứ này tiến hóa lộ tuyến tình hôn g phía dưới hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cái này thái cổ vĩnh sinh người đinh ngài đã đặt thành tiến hóa thái cổ vĩnh sinh người nhu cầu lần này tiến hóa tốn thời gian một trăm tám mươi ngày thời gian xin hỏi phải trăng tốn hao mười vạn thần năng điểm tiến hóa ngoa tạo lần này tiến hóa cần thiết thời gian không phải ba mươi ngày vậy mà biến thành một trăm tám mươi thiên cũng chính là thời gian nửa năm a vâng xác nhận tiến hóa Trong ngáy một hắn hệ thống thần bảng bên trong 10 vạn thần năng ể mươi giây sau hắn lần nữa lâm vào ngủ say rất nhanh một cỗ hát năng lượng màu vàng nóng đoàn bọc lại hắn to lớn thân thể đến tận đây dài đến nửa năm thời gian tiến hóa bắt đầu lam tinh thế giới bên trong thế lực khắp nơi cũng tại vững bước phát triển tại trong nửa năm này thâm viên lãnh địa cùng nhân loại phục hưng lãnh địa phát triển nhanh chóng nhất đặc biệt là nhân loại mặc dù bọn hắn không có đỉnh cấp cường giả nhưng bọn hắn phát triển tốc độ cùng năng lực học tập lại là chủng tộc khác theo không kịp rất nhanh liền đem toàn bộ lãnh địa bên trong khu vực khai phát ra tới liền ngay cả lục phong d ư ớ i mặt đất thần năng khoáng mạch đều bị nhân loại phát hiện khi biết cái này khoáng mạch là hắn lấy hậu nhân loại từ tự giác tối lui ra khỏi bất quá vẫn là yêu cầu một chút thần năng nguyên thạch q uy quy đối với những quáng thạch này giá trị cũng không rõ ràng cho nên liền cho bọn hắn mà những quáng thạch này tại nhân loại trong tay lại chơi ra hoa bọn hắn không chỉ có từ đó rút ra đại lượng thần tính năng lượng còn cần cái này khoáng thạch làm ra rất đa đặc thù trang bị cùng khoa học kỹ thuật loại này nguyên thạch chỗ rút ra năng lượng thế nhưng là mười phần khoa trường một cái nặng mười cân nguyên thạch chỗ năng lượng ẩn chứa vậy mà có thể cung ứng cả cái căn cứ vận chuyển ba Cái này có á i này c thể so cái gì do có thể, đ i ệ này nguyên năng thạch cung t ứng nhân loại trình ạ i t độ khoa học kỹ thuật đạt được giếng phương thức phát triển trước đó liền giải quyết nguồn năng lượng chuyển đổi vấn đề hiện tại có lợi hại như thế nguồn năng lượng khoáng thạch cái kia rất nhiều trước kia không làm được khoa học kỹ thuật liền có thể chế tạo sau đó nhân loại tại lãnh điệu bên trong lại phát hiện mới thần năng nguyên thạch hóa mạch đối với phát hiện này bọn hắn ai cũng không nói mà là tự hành khai phát đạt được đầy đủ nguyên thạch hậu nhân loại bắt đầu chế tạo phi thuyền vũ trụ thần năng các loại vũ khí đối với những sự tình này thế lực khác không người nào biết rất nhanh thời gian liền đi qua nửa năm lúc này chỗ vào hư không vị diện lục phong đã nhanh muốn tiến hóa kết thúc nguyên bản hắc năng lượng màu vàng óng đoàn bắt đầu chậm rãi tiêu tán một cố không cách nào ngôn ngữ u y áp lan tràn toàn bộ hư không vị diện phóc một cái cánh tay màu đen từ đoàn năng lượng bên trong dối r a to lớn cánh tay nói ít cũng có mấy ngàn mét c h ư n g một r ư ơ i bảy thái cổ vĩnh sinh người theo sơn cánh tay màu đen nô ra ba o khỏa đoàn năng lượng dần dần bắt đầu tiêu tán một cái loại người hình to lớn màu đen bóng ma từ đó hiện hiện ra h ô rốt cục tiến hóa thành công đây là thân thể mới sao một đạo chống vắng lại ủ n g có vô hạn thanh em thần bí từ đạo này thân ảnh màu đen bên trong toát r a đây chính là lục phong đang lầm bầm lầu bầu chậm rãi ngoại vi đoàn năng lượng triệt để tiêu tán cả người cao mấy vạn mét toàn thân đen nhánh sinh vật xuất hiện tại bên trong vùng không gian này cẩn thận cảm ứng thân thể một cái biến hóa hắn phát hiện lúc này mình đã không thể dùng thông thường sinh vật phạm chủ đi đối đãi bởi vì thân thể của hắn căn bản cũng không có huyết nhục tồn tại có chỉ là vô tận năng lượng cùng tinh thần ý chí cái này cái này mẹ nó tiến hóa thành cái gì rồi lục phong có chút im lặng đạo tự mình còn chưa kết hôn còn không có g ắ á c quan ữ hải tay đâu hiện tại thân thể này đã không có sinh vật đặc thù vậy hắn chẳng phải là cái kia càng nghĩ hắn càng cảm thấy mình bị hệ thống cho hố thật sự là quá kê nhi thác đản ai vẫn là xem trước một chút thuộc tính đi tính danh lục phong giống loài thái cổ vĩnh sinh người huyết mạch chủ thân cấp thượng đăng giới tính không do biến hóa tuổi tác hai năm không tháng một năm trạng thái ấu niên kỳ thời đỉnh cao trọng lượng lực lượng 2.000 vạn tân 3.000 vạn tân tốc độ vượt tốc độ ánh sáng vượt tốc độ ánh sáng p h o n g ngự vật lý miễn dịch có thể nhận tinh thần loại cùng đặc thù năng lượng loại công kích tinh thần 200 vạn 300 vạn điểm tín ngưỡng 1-3 t ức kháng tính tất cả thuộc tính kháng tính gia tăng 50%. kỹ năng vô song cấp năng lượng nguy trang vô song cấp tinh thần độc tố vô song cấp năng lượng súng laser vô song cấp tinh thần tê liệt thuật vô song cấp huyền ảnh phân thân vô song cấp tử vong quất roi vô song cấp tử vong s ạ tuyến vô song cấp siêu năng giam c ầ m hư không truyền t ố n g hư không tạo v ậ t vô song cấp n g u y ề n rủa thuật chiều không gian vượt qua tinh thần miễn trừ dẫn l ự ậ t h u ậ t thiên phú linh hồn trùng sinh nguyên năng trường khống thuật thăm dò siêu năng dự báo cảm ứng vô song cấp linh huyễn tri đ ộ n g chân thực v ạ n mẹo cao cấp toàn năng lực tham phúc rèn thần vô song cấp hóa hình vô song cấp chi phối thần năng q u a n hoàn bất hủ ám năng gia trì điểm năng lượng hai n ư ớ c thần năng điểm hai m ư xem hết thuộc tính của mình giao diện sau hắn đứng chết chân tại chỗ lần này tiến hóa mang đến tăng lên thực sự quá lớn đầu tiên là tuổi tắc cùng thể trọng đã biến thành vô cùng lớn cái này mang ý nghĩa hắn chỉ cần không bị r ế t chết liền có thể vĩnh cựu sống sót quả n h i ê n xứng được với tên của hắn thái cổ vĩnh sinh người bất quá hắn r ơ i tính bên trên lại là không do giới thiệu còn có đằng sau tăng thêm cái biến hóa cái này rốt cuộc là ý gì hắn lập tức cẩn thận cảm ứng tự thân tính cách đặc thù chỉ chốc lát hắn phát hiện mình có thể tùy ý biến hóa tự mình giới tính dưới tình huống bình thường hắn bảo trì không giới tính trạng thái cũng chính là năng lượng thể trạng thái lại có là trụ cột của hắn thuộc tính đạt được cự tăng lên nhiều lực đo một cái đề cao sáu lần khủng bố như thế trước đó chưa bao giờ có mà đề cao nhiều nhất thì tốc độ của hắn trước đó tốc độ là một trăm linh m mỗi giây hiện tại trực tiếp vượt tốc độ ánh sáng cái này tăng lên đã vượt qua hắn nhận biết tốc độ ánh sáng là tiếp cận ba mươi vạn ngàn mỗi giây hiện tại tốc độ của hắn đã vượt qua tốc độ ánh sáng dựa theo tốc độ của hắn bây giờ quấn lam tỉnh một vòng cũng liền một giây khoảng t r ư ờ n g đây là linh khí khôi phục ba lần sau lam tinh như thế khoa trương tốc độ hắn đã có thể tại trong vũ trụ bay lượn mặt khác chính là phòng ngự của hắn cũng biến thành vật lý miễn dịch cái này thuộc tính cơ bản có thể để cho tuyệt đại đa số địch đối với sinh vật sinh ra tuyệt vọng đồng thời tinh thần của hắn cũng để cao sáu lần cái này tăng lên để thần hồn của hắn phạm vi cảm ứng làm lớn ra vô số lần trước kia thần hồn của hắn nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng hai cái lam tinh phạm vi mà bây giờ cả cái tinh hệ bên trong biến hóa hắn đều có thể cảm ứng được đồng thời chỉ cần hắn nghĩ liền có thể tiếp tục mở rộng phạm vi cảm ứng phản phất hắn cảm ứng không có giới, hạn giới. hắn kháng tính cũng từ ba mươi ra tăng đến năm mươi cái này thuộc tính càng đến hậu kỳ càng hữu dụng hậu kỳ cao giai cường giả công kích đều bổ sung nhất định thuộc tính mà cái này kháng tính thì có thể hữu hiệu chống cự những thứ này thuộc tính tổn thương trở lên chính là tất cả thuộc tính cơ sở biến hóa lập tức hắn tiếp tục xem xét lên kỹ năng cùng thiên phú biến hóa đầu tiên là những cái kia có thể thăng cấp kỹ năng cùng thiên phú đều biến thành vô song cấp cái này tăng lên vẫn tương đối có hạn bất quá kỹ năng bên trên hắn mới tăng hai cái hắn trực tiếp điểm kích tra nhịn kỹ năng tên t ỉ n h thần miễn trừ kỹ năng loại hình phụ trợ chiến đấu hình kỹ năng kỹ năng giới thiệu vì chính mình hoặc là mục tiêu khác thi triển một đạo t ì n h thần loại trạng thái này trạng thái có thể để bị người thi triển hai mươi bốn giờ bên trong miễn dịch bất luận cái gì tinh thần loại công kích miễn dịch hạn mức cao nhất trị giá là tự thân tinh thần lực hai lần cái này thuộc về bờ uff loại kỹ năng là chuyên môn phòng ngự t ì n h thần loại công kích kỹ năng lấy hắn hiện tại tinh thần lực thi triển chiêu này về sau những người khác nghĩ phá mất hắn tinh thần miễn trừ độ khó l i ề n lớn ngư bức vật lý miễn dịch thêm t ì n h thần miễn dịch cái này chẳng phải là vô địch lục phong nội tâm hưng phân nói nếu là loại tình huống này cái kia chỉ có đặc thù năng lượng công kích đối với hắn có hiệu quả kể từ đó hắn buồn nôn trình độ liền phi thường lợi hại sau đó hắn lại nhìn về phía một cái khác kỹ năng mới kỹ năng tên dẫn lực thuật kỹ năng loại hình chiến đấu hình kỹ năng kỹ năng giới thiệu có thể trường không trong vũ trụ tùy ý lực hút quy tắc sử dụng này kỹ năng có thể chế tạo như là lỗ đen sao trung tử các loại đặc thù phương thức công kích cụ thể tổn thương lấy dẫn động lực hút lớn nhỏ vì cân nhắc tiêu chuẩn cái này lỗ đen sao trung tử ngoa tạo hắn lập tức phát ra một đạo kinh hô kỹ năng này hiệu quả thực sự quá biến thái trường không trong vũ trụ lực hút quy tắc cái này liền hơi cường điệu quá phải biết một giai đến mười giai còn thuộc về có thể lý giải phạm trù mà cái này dẫn lực thuật miêu tả năng lực liền siêu việt cái này bình thường phạm vi mặc kệ là chín giai vẫn là mười giai sinh vật tại lỗ đen trước mặt đều như là cho bụi cho dù là lúc này l à m tinh cùng thái dương tại vũ trụ lỗ đen trước mặt đều không tính là gì l i ê n lấy hiện tại lam tinh tới nói một cái lớn t r ừ n g quả đấm lỗ đen liền có thể để viên tinh cầu này tại chỗ hủy diệt có thể nghĩ kỹ năng này biến thái trình độ nếu là hắn tại lam tinh bên trong sử dụng c h i ê u này chế tạo một cái lỗ đen cái kia mặc kệ là địch nhân hay là người một nhà bao quắt toàn bộ lam tinh đều đem hóa thành vũ trụ cho bụi lúc này hắn nghĩ tới cái kia thẩm phán chi tinh võ dô nếu là hướng r a hỏa này ném đi lỗ đen qua đi còn không vài phút giết chết hắn Trước 188, vũ trụ tiến 188, vũ gông hóa siềng. xem hết kỹ năng mới sau hắn lại tiếp tục tra nhìn thiên phú của mình biến hóa biến hóa thứ nhất thiên phú là siêu năng trường khống hiện tại biến thành nguyên năng trường khống cái thiên phú này biến hóa để hắn đối các loại năng lượng trường khống càng bên trên một bậc thang trong đó còn bao hàm đối vũ trụ quy tắc cảm ứng cùng khống chế biến hóa thứ hai thiên phú là toàn năng điều khiển lúc này đã biến thành dền thần trước đó toàn năng điều khiển là có thể khống chế mục tiêu tư duy Mậu thiên ư ở n cùng n g cảm xúc cùng tâm l i cùng càng cao độ không g độ phú giới thiệu có thể nhất lấy mục tiêu thần hồn chi lực cường hóa tự thân bị thu lấy mục tiêu không cách nào phản kháng thẳng đến thần hồn tiêu tán mới thôi chiêu này đối một mươi một giai trở lên giống loại hiệu quả giảm bớt bảy mươi đồng thời này thiên phú sẽ tự động hấp thu vũ trụ hồn có thể cường hóa tự thân thần hồn không ngừng gia tăng tự thân tinh thần lực Ta trở vật thiên tự thu trụ thể tăng tự thân thần hồn, lấy hắn hiện tại vô hạn tuổi thọ thần một đạt tăng triệu trở dai kia của ra, đi. đại đơn đạo. động đó động đem được đây sinh giản lại cái cái hiệu hiện cái cái Hấp hồn pháp. không cách phản kháng, phú chính hấp hồn chẳng những hồn, hắn hạn hồn hắn hắn chẳ lấy xuống còn nào này còn cường cường. muốn năm quá bá quả cầu vũ vô Vậy có có mực Mà là bị lúc này theo hắn tiến hóa suy nghĩ của mình cũng chầm chậm phát sinh một chút cả biên trước kia hắn vẫn còn tương đối quan tâm đồ vật hiện tại đã coi nhẹ phán phất những vật kia chẳng qua là một sợi kinh hồng thôi trước đó hắn quan tâm đồ vật tỉ như thế lực của mình làm t ỉ n h phát triển nhân loại vận mệnh cùng thắng bại chỉ dục tại thời khắc này trở nên không trọng yếu nữa đối với những thứ này nội tâm chuyển biến chính hắn thật không có phát hiện có lẽ đây chính là cấp độ khác biệt cái nhìn khác biệt đi sau đó hắn lại xem xét lên mới tăng cái kia thiên phú ám năng gia chỉ thiên phú tên ám năng gia chỉ thiên phú loại hình phụ trợ bị độc hình thiên phú giới thiệu nhận vũ trụ vật chất tối năng lượng đặc thù ra trì có thể không nhìn hiện thực trong vũ trụ tuyệt đại đa số quy tắc chi lực không nhận quy tắc trói buộc lục phong cái này mới thiên phú lại cho hắn nhìn không hiểu ra sao cái gì là vật chất tối năng lượng còn có thể không nhìn vũ trụ quy tắc chi lực cái gì là vũ trụ quy tắc chi lực hắn hiện tại chỉ biết mình nắm giữ trong vũ trụ lực hút quy tắc về phần những quy tắc khác hắn một mực không hiểu khi dễ lao t ử đọc sách rít đúng không mà lại cái thiên phú này vẫn là bị động vụ trợ hình không cần tự mình chủ động phát động n ư ợ c lại là bớt đi tự mình đi nếm thử xem hết tất cả kỹ năng cùng thiên phú sau hắn lập tức lựa chọn trưởng thành tiến hóa đinh xin hỏi túc chủ phải trăng sử dụng một vạn thần năng điểm trưởng thành đến thanh niên kỳ rõ lại là trải qua mấy lần trưởng thành tiến hóa hắn rốt cục đi tới thời đỉnh cao lần nữa cảm ứng thân thể một cái biến hóa sau khi hắn đem hệ thống bên trong còn lại điểm năng lượng chuyển hóa đến chống dông thể nội trải qua một trận chuyển hóa sau hắn năng lượng trong cơ thể rốt cục tràn ngập nguyên bản hai sáu trăm hai mươi hai ước điểm năng lượng lập tức biên thành một một trăm hai mươi hai ước tràn ngập một lần vậy mà bỏ ra một năm trăm ước điểm năng lượng c ố thân thể này thật sự là khoa chữ a lập tức hắn đem thân thể của mình thu nhỏ đến cao năm mét trạng thái sau đó mở ra hư không chuyển tổng về đến lam tỉnh vừa đến lam tỉnh hắn lập tức thu liễm tự thân khí tức cùng vì thế hắn sợ h ã i tự mình không cẩn thận đem lam tỉnh làm h ỏ n g rồi một giây sau thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại thâm viên lãnh địa trên không nhìn xem dưới chân căn cứ không có việc gì hắn liền yên tâm lại trong nửa năm này mọi người bình ổn phát dục ngược lại để l a m tỉnh bên trên an ổn rất nhiều duy nhất không an ổn liền là nhân loại thế lực vẹn vẹn thời gian nửa năm liền từ một cái nghèo túng thế lực biến thành một cái muốn tiền có tiền muốn tài nguyên có tài nguyên thế lực hơn nữa còn cùng lam tinh bên trên rất nhiều thế lực đ những thứ này hợp tác thế lực đều là coi trọng nhân loại chỗ chế tạo khoa học kỹ thuật cùng trang bị tại khoa học kỹ thuật chế tạo phương diện nhân loại vẫn là có độc đáo một mặt biết được những tình huống này sau hắn lập tức truyền âm cho qq u y u y đám người rất nhanh thập đại chỉ qq u y u y kim sư cùng bùm bật liền tới đến bên cạnh hắn bọn giá hỏa này nhìn hắn biến hóa đều nhao nhao lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc trước kia hắn là thần bí kinh khủng cùng ba khí bất quá lại là sống sở sở sinh vật mà bây giờ những người này cảm giác hắn đã kinh biến đến mức không là sinh vật có loại xa không thể chạm cảm giác lớn đại đế thật là ngươi sao qq khó có thể tin đạo. nói nhảm không phải ta còn có thể là ai lục phong tức giận nói qq u y u y một mặt xấu hổ sau đó tiếp tục hỏi cái kia xin hỏi đại đế ngài hiện tại là cái gì cấp bậc rồi hiện trường cũng chỉ có qq u y u y dám trực tiếp như vậy hỏi những người khác coi như trong lòng lại muốn biết cũng không dám hỏi như vậy chủ y ế u là qq u y u y biết tính tình của hắn cho nên mới trực tiếp hỏi m ộ ư ơ i m ộ â y lục phong thẳng n h i ê nói n đơn giản trả lời lại làm cho mọi người ở đây đầu góc trong nháy mắt đường máy một ư ơ i thập n h ấ t giây cái kia đại đế tại truyền thừa của ta trong trí nhớ tối cao giống như chỉ có m ư ơ i giải a nói như à y vậy đạt tới tám giai cơ bản liền đủng có nhất định thần tính mà lại có thể tại trong vũ trụ na du đạt tới mười giai căn bản là tinh cầu bên trên sinh vật cực hạng bởi vì một khoả tinh cầu năng lượng là không cách nào cung ứng mười giai sinh vật đột phá mười một giai mà m ư ờ i giai sinh vật mặc dù mạnh nhưng đối với toàn bộ vũ trụ tới nói vẫn là quá mức nhỏ bé không có đặc thù cơ duyên là vĩnh viễn đánh không phá được toàn bộ công xiềng lục phong giải thích nói sau đó hắn lại cho đám người giải thích cặn kẽ nguyên do trong đó t ỷ như ngươi đã đạt tới m ư ờ i giai đẳng cấp bản tinh cầu năng lượng không cách nào trèo chống ngươi tiếp tục tiến hóa lúc này ngươi khẳng định sẽ đi hướng trong vũ trụ tìm kiếm cơ duyên mà m ư ờ i giai ngươi tại trong vũ trụ tựa như dọn nước trong biệt cả thời gian trường hà sẽ từ từ đưa ngươi trôn vùi trong đó cho nên chín mươi chín chín sinh vật đều sẽ dừng bước tại m ư ơ i giai cái này phán phất là một đạo vũ trụ công xi mười giai sinh vật mặc dù có được mấy trăm vạn năm tuổi thọ nhưng đối với vũ trụ tới nói không đáng kể chút nào thậm chí chỉ là phụ dung sớm nợ tối t à n theo giải thích của hắn hắn mười ba cái tám giai thuộc hạ trầm rãi trở nên cô đơn giống như bọn họ cũng đều biết tự mình kết cục ha ha đều vẻ mặt cầu x i n làm gì đây không phải có bản đại gia có đây không chẳng lẽ các ngươi sợ hãi dừng bước mười giai sao lục phong trêu khẽo nói c h ư ơ n một trăm tám mươi chín báo thủ đám người nghe được hắn sau lại lần nữa g i ấ y lên hy vọng trước đó quy quy kim sư cùng bùn bất liền là dựa vào hắn ban cho năng lượng tiền hóa hiện tại hắn nói như vậy vậy liền đại biểu quy quy những người này cũng sẽ không bị đạo này gông xiềng c h ó i buộc đại đế ngài đối với chúng ta thật sự quá tốt rồi Ô ô ồ ồ q quy kích động khóc g i ọ n g nói thấy mọi người lại khôi phục đ ấ u chi hắn lại tiếp lấy nói ra được rồi đều đi cố gắng tu l u y ệ n đi đối đem nửa năm này nhân loại bên kia đưa tới dược tề đều lấy tới vâng đại đế rất nhanh đám người t á n đi rùa quy chỉ huy một đội tiến hóa thú mang theo từng dương dược tề đi vào trước mặt hắn quy quy xuất ra một phần bản thống kê báo cáo cái này là nhân loại nửa năm này cung cấp dược tề hết thể năm trăm bình trước mắt còn có bao nhiêu tám d a i trở lên thi thể lục phong hỏi loại này phẩm chất cao thần năng dược tể là có thể từ tám d a i sinh vật huyết nhục bên trong lấy ra, chỉ bất quá hiệu quả không có chín d a i tốt vê đại đế trước mắt chúng ta còn lại tám d a i thi thể ba mươi hai cỗ chín d a i thi thể sáu cỗ mặt khác trong nửa năm này lãnh đ ị a bên trong bảy giai tiến hóa thú đã đạt tới ba nghìn hai trăm hai mươi năm cái trong đó bảy giai đ ỉ n h phong tiến hóa thú có hai mươi hai đầu rất tốt để cái này hai mươi hai đầu z giai đ ỉ n h phong tiến hóa thú tới gặp ta vâng đại đế qq rời đi sau hắn trực tiếp đem cái này năm trăm bình dược tể toàn bộ sử dụng hắn thần năng điểm lập tức tăng lên năm vạn điểm tiếp theo giai t i ê n hóa c ầ n thần năng điểm cũng phải cần một trăm vạn khổng l ộ như thế nhu cầu lượng thời gian ngắn sợ là rất khó đạt đến rất nhanh quy quy mang theo hai mươi hai tên bảy giai đ ỉ n h phong tiến hóa thú đi vào trước mặt hắn những thứ này tiến hóa thú nhìn thấy hắn sau nhao nhao quỳ xuống có thậm chí trực tiếp nằm sấp trên mặt đất đều đứng lên đi lục phong t h ả n n h i ê nói n ta đại đế trước mắt cái này hai mươi hai tên tiến hóa thu thực lực s á c thực đều đạt đến bảy giai đình phong hắn nhấc vung tay lên hai mươi hai đoàn hấp năng lượng màu và nóng hiện lên ở đám người trước người đây là ta đối với các người ban thưởng hảo hảo sử dụng phần này ban th lục phong thản như nói n hai mươi hai tên tiến hóa thú còn không biết đây là ý gì nhao nhao s ư n g sở tại nguyên chỗ lúc này quy quy vội và nói còn thất thần làm gì đây là đại đế ban thưởng các ngươi tấn cấp tám giai cơ duyên còn không mau cảm tạ đại đế ban thưởng đám người cái này mới phản ứng được lập tức đối hắn lại bái x u ố n g dưới chúng ta đa tạ đại đế ban thưởng cơ duyên chúng tiến hóa thụ đạo ừ n quy quy ngươi đem tiến giai kinh nghiệm truyền thụ một chút những người này tiến giai sau một lần nữa an bài một chút chức vụ của bọn hắn vâng đại đế hãn tử hư không mang tới thập đại chỉ ở lãnh địa bên trong chỉ là vinh dự trường lão t hưởng t h ụ trưởng lao cấp phúc lợi đãi nộp nhưng lại không có gì thực tế quyền lợi mà cái này hai mươi hai tên bảy gia i đình phong tiến hóa t h u tại trong lãnh địa là có thực tế chức vụ như chở bọn hắn tiến hóa đến tám giai khẳng định phải từ một lần nữa an bãi chức vụ những sự tình này liền giao cho qq u y u y đi làm hắn lười đi quản xử lý xong lãnh địa bên trong sự vụ sau hắn một cái lắc mình xuyên thẳng qua đến quỷ dị c h i tộc không gian truyền tống thông đạo chỗ nơi này cách lãnh địa của hắn còn có bên trên vạn cây số bất quá tốc độ của hắn bây giờ đã siêu việt tốc độ ánh sáng điểm ấy khoảng cách chính là thời gian nháy mặt thôi là thời điểm giải quyết cái kia đáng chết gọt sau đó hắn cất bước đi vào không gian thông đạo sau một khắc hắn liền xuất hiện tại gò rột trên thân thể tiến vào cái tinh cầu này sau hắn cảm ứng được đối phương lại ở vào trạng thái ngủ say mà trên viên tinh cầu này quỷ dị nhất tộc tăng thêm không ít xem ra hơn nửa năm đó thời gian những thứ này cấp thấp quỷ dị sinh sôi không í t ta. nhưng những thứ này cấp thấp quỷ dị tuân ra năng lượng kết tinh đối với hắn đã không có nhiều l ự c hút cho nên hắn cũng lười đi săn giết bọn nó hắn đang chuẩn bị bay về phía tỉnh không thời điểm viên tinh cầu này đột nhiên run bóng nút đích sau đó một con con mắt thật to chậm rãi mở ra thấy cảnh này hắn trong nháy mắt vọt đến tỉnh không bên ngoài sau đó đánh ra trước mắt tình mười mây hơi thở sau viên tinh cầu này triệt để xuống lại thẩm phán chỉ tinh g ọ rột mắt to chăm chú nhìn chằm chằm hắn cả hai nhìn chăm chú sau khi g ọ rột dẫn đầu truyền đấu nói ngươi muốn giết ta g ọ r ộ từ t trên người hắn cảm nhận được một cỗ s á c ý đồng thời còn có một cỗ uy thế kinh khủng ha ha lần trước không giết chết ngươi coi như số ngươi gặp may lần này liền nhìn ngươi có hay không vận may này lục phong đạo g ọ rột mắt to nhắm lại nói ngươi là lần trước cùng ta chiến đấu vật kia ngươi mẹ nó mới là đồ đâu cả nhà ngươi đều là đồ vật lục phong nổi giận mắng trong chốc lát gọ rột toàn thân dâng lên vô số năng lượng xúc tu trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu h ừ lần trước để ngươi chạy trốn lần này ngươi liền vĩnh viễn lưu lại đi gọ rột nói xong cũng bắn ra vô số năng lượng xúc tu Hưu hưu hưu. những năng lượng này xúc tu thuộc về đặc thù năng lượng hình thức công kích cho nên y nguyên có thể tổn thương đến hắn làm vô số xúc tu sắp trúng đích hắn thời điểm hắn nhấc vung tay lên một đạo bình chướng vô hình chặn những thứ này xúc tu công kích cái này đạo bình chướng vô hình là hắn sử dụng lực hút quy tắc chế tạo những năng lượng này xúc tu bị lực hút một mực hút lại không cách nào tiến lên một tơ mực hảo gọ rột nhìn thấy loại này quái dị tình huống lại bắn ra càng nhiều xúc tu công hướng hắn cũng mặc kệ có bao nhiêu xúc tu phong tới đều bị lực hút bình chướng khóa kín ở bên ngoài thân thể hắn trải qua từng đỏ xúc tu công kích sau gọ rột gặp công kích của mình không có, có hiệu quả lập tức rút về tất cả xúc tu sau đó mắt to hồng quang lóe lên một đạo năng lượng laser từ trong mắt bắn ra h i u p h a n h màu đỏ laser đánh vào vô hình bình chướng bên trên y nguyên không cách nào xuyên thấu cái này khiến gọ rột có chút táo bạo lập tức gọ rột tinh cầu khổng lộ thân thể trực tiếp đục vào muốn dùng nhục thể nghiền nát hắn mà hắn thì trong nháy mắt biến lớn thân thể của mình mây hơi thở liền từ cao năm mét trở nên so gọ rột còn muốn lớn hai lần lúc này gọ rột vừa vặn đụng vào hắn một cái đá nghiêng coi gọ rột là bóng ra cho đá bay ra ngoài nếu là khiến người khác đến quan chiến khẳng định sẽ dọa bị điên hai cái so bình thường tình cầu còn muốn lớn mấy lần sinh mạng thể vậy mà tại trong vũ trụ đá lên bóng ra quá điên cuồng cú đá này triệt để đem gọ rột trọc giận mà hắn còn không có chơi c h á n lập tức đuổi kịp gọ rột lại là một cước gọ rột vốn định phản kích nhưng lại theo không kịp tốc độ của hắn dưới loại tình huống này gọ rột chỉ có thể bị hắn vô tình đá tới đá lúc này liền thấy một cái hắc kim sắc vật thể hình người tại trong vũ trụ đá lấy một viên hình tròn tinh cầu cái này cái cự đại vật thể hình người một bên đá còn một bên hương p h ấ n nói ra án lão từ một cái đảo q u o i kim câu bị đá bảy choáng tám bất tỉnh g ò rột cảm giác tự mình thực sự quá mức cót nhục thế là phẫn nộ nói ngươi mẹ nó lại đá ta liền muốn báo nổi dừng lại cho ta a nghe được đối phương sau hắn không chỉ có không dừng lại đến mà lại ra tốc đá bóng tần suất nhìn xem phía trước càng ngày càng gần hàng tinh hắn một cước đem đối phương cho đá tới a không gọ rột đều to lên hơn g h nữa còn đến tiếp nhận hàng tinh cực nóng nhiệt độ cao gò rột lập tức rút ra thân thể thoát đi hàng tinh thời gian qua một lát sau gò rột hung tợn nhìn xem hắn trong mắt to tràn đầy cựu hận cùng bán độc thân sắc nhìn xem bị đốt bị thương gọ rột hắn lập tức cười ha h a đến chết cười l a o tử không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn sợ bị đ ố ta t ngươi gọ rột khí không biết nói cái gì vô cực phẫn nộ để gọ rột bạo phát liền nhìn vô số hát năng lượng màu đỏ từ nó thể nội t u ô n ra rất nhanh liền bao trùm cả cái hành tinh từ cổ hát năng lượng màu đỏ bên trong để lộ ra hủy diệt tử vong cùng mục nát khí thức có vẻ như chỉ cần bị cố năng lượng này nhiễm liền sẽ trở nên chẳng lành lúc này hắn lập tức cho mình thi triển một đạo tinh thần miễn trừ đối với loại này chẳng lành khí tức hắn cũng không muốn bị đụ phải theo cố khí tức này góp nhặt một đạo kỳ diệu âm nhạc vang lên đây là gọ r ộ t đặc thù kỹ năng trước đó hắn cùng đối phương lúc chiến đấu liền bị cỗ này âm nhạc lừa dối nếu không phải mình hồi tỉnh lại liền phải xui xẻo cái này âm nhạc thuộc về tình t h ầ n loại công kích có tình t h ầ n miễn trừ ra chỉ hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng hắn cười lạnh nhìn xem gọ r ộ t nói đừng bạch phí tâm tư chiêu số giống vậy đối ta vô dụng đúng lúc này cái k i a cỗ chẳng lành khí tức trong nháy mắt đánh tới hắn đưa tay thi triển một đạo vô song cấp siêu năng giam cẩm đồng thời tại đạo này giam cẩm bình c h ư ớ bên trong còn có một cái ẩn tảng cỡ nhỏ lỗ đen những cái tia đánh tới chẳng lành khí tức toàn bộ bị hút vào trong đó không cách nào thoát、đi. gọ rột nhìn thấy chiêu số của mình bị hắn không có tác dụng lập tức hiện lên ý niệm t r ố n chạy mặc kệ từ lực lượng phương diện năng lực vẫn còn phương diện gọ rột cảm giác chính mình cũng không bằng hắn nếu là hắn bắt đầu phản kích tự mình cái k i a tám thành ngăn cản không nổi mà lại gọ rột từ trên người hắn có thể cảm ứng được một cô đáng sợ cảm giác nguy hiểm lập tức gọ rột quay đầu liền chạy tại đấu nữa tự mình khẳng định phải ăn thiệt t h ô i muốn chạy không có cửa đâu lục phong lạnh lùng nói trong chớp mắt thân ảnh của hắn liền biến mất tại nguyên chỗ một giây sau liền xuất hiện tại gọ rột phía trước người đánh hảo, hảo người chạy cái gì lại đánh qua gò rột lần nữa quay đầu chạy trốn nhưng mặc kệ ra hỏa này làm sao trốn đều không thể chạy ra lòng bàn tay của hắn song phương tốc độ t r ê n lệch quá lớn gò rột đã không cách nào đ à o thoát đã không chạy vậy liền thử một chút chiêu này lục phong đạo lập tức hắn nhấc tay khẽ vây cái tiêu đạo vừa rồi thi triển vô song cấp siêu năng giam cầm trong nháy mắt ra hiện ở trong tay của hắn bình t h ư ớ n g bên trong còn bao hàm gò rột vừa rồi thả ra chẳng lành khí t ứ c hắn nắm lên lồng năng lượng hướng phía đối phương liền đập tới đem năng lượng che đậy sắp chúng đích gò rột thời điểm hắn lập tức nói ra phá hắt năng lượng màu vàng nóng che đậy trong nháy mắt tiêu tán bên trong chẳng l à n h khí tức bị phóng xuất ra đồng thời ngay tiếp theo hắn ngưng tụ cỡ nhỏ lỗ đen cũng bạo lộ ra đối với những thứ này không do khí tức gọ rột cũng không sợ đồ vật của mình vẫn là có thể tùy ý xử lý nhưng viên này cỡ nhỏ lỗ đen là cái quỷ gì viên này cỡ nhỏ lỗ đen vừa xuất hiện liền bắt đầu bành trướng cấp tốc biến lớn một cô kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bộc phát không gọ rột hết lớn tại cỗ này lỗ đen không ngừng biên lớn hấp lực cũng trở nên càng thêm lợi hại rất nhanh lỗ đen chạm đến gọ rột thân thể liền nhìn đạo thân thể của hắn như là đá vụn đồng dạng bắt đầu vỡ vụn một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ gọ rột thể nội truyền ra có thể theo lỗ đen lực hút mạnh lên ngay cả đạo thanh â m này đều truyền bá không đi ra mười mấy hơi thở sau gọ rột toàn bộ thân thể bị lỗ đen nghiền nát cuối cùng biến thành trong vũ trụ cho bụi nó năng lượng trong cơ thể kết tinh cùng thần hồn cũng bị lỗ đen cho mải tiêu tán thấy cảnh này lục phong hoàng sợ nói ta sát nhìn đến chiêu này không thể tùy tiện dùng bằng không thì chiến lợi phẩm đều bị lỗ đen hủy hắn lập tức tiến lên đem lỗ đen làm tiêu tán sau đó tại phiến khu vực này tìm kiếm còn lại chiến lợi phẩm tìm nửa ngày l ô n đều không có theo gọ rột chết đi thân thể của hắ mà lam tinh bên kia không gian thông đạo cũng c h ậ m chậm biến mất tại lỗ đen cường đại phá hư hạ cái gì lồng gà cũng không có không còn gì để nói sau hắn một cái truyền tống quay trở về lam tinh thế giới hiện tại hắn đối thực lực của mình có đại khái nhận biết bình thường mười giai sinh vật hắn có thể tùy ý d i ệ t s á t mười một giai sinh vật hắn còn chưa thấy qua cho nên còn không biết mạnh bao nhiêu nhưng căn cứ tự thân tình huống đến xem hẳn là cũng chẳng yếu đi đâu xử lý gõ rột sau hắn lại trở nên thâm cư không ra ngoài một mực đợi tại trụ sở của mình chi bên trong tu luyện mà hắn đem tự mình mấy chục đạo phân thân phân biệt phái nhập lam tinh đại đa số dị thế giới thế lực muốn phản kháng đều bị hắn vô tình c h â n áp có chút đầu sắt chủng tộc thậm chí bị hắn toàn bộ xóa đi rất nhanh thời gian trôi qua ba tháng lúc này ngoại trừ long nhân tộc thiên sứ tộc thiên phượng tộc liệt dương tộc cùng bá thiên tộc vẫn tồn tại cái khác hơn tám mươi cái dị thế giới toàn bộ bị hắn c h í n h p h ủ hắn an bài quy quy mấy người lần lượt tiếp thu những thế giới này cũng p h ả i binh tiến vào bên trong tiên hành thực dân có nhiều như vậy thế giới tài nguyên cung ứng hắn thần năng điểm tăng trưởng tốc độ trở nên rất nhanh trong đó không ít dị thế giới chủng tộc bị hắn nô dịch loại này nô dịch cũng không phải trên t h c thể ngay cả tinh thần của bọn hắn cùng tư duy đều bị lục phong bọn hắn chỉ nghe nói gần nhất các đại dị thế giới đều tao nộ công kích nhưng kết quả như thế nào liền không được biết rồi dù sao chỉ cần thế giới của mình không có tao nộ công kích là được thế giới khác sống hay chết mắc mớ gì đến bọn họ mà thâm viên lãnh điệu bên trong mỗi thiên đô có đại lượng tài nguyên từ ngoại giới trở tới đây chỉ là những tư nguyên này đăng ký cùng cất giữ liền để bù mẩn nhức đầu không thôi chủ yếu vẫn là bởi vì số lượng nhiều lắm năng lượng trong đó loại tài nguyên toàn bộ ngay đầu tiên đưa đến lục phong nơi đó còn lại khoáng vật tài nguyên kiến trúc tài nguyên khoa học kỹ thuật tài nguyên các loại đều nhanh không đúng được thế là bùm bẩn đi thẳng tới lục phong nơi này đ ể nghị mở rộng căn cứ phạm vi hoặc là lại nhiều xây một chút căn cứ nhìn xem bùm bẩn nói có lý có theo hắn suy tư một lát sau nói như vậy đi ngươi đi mời long nhân tộc cùng thiên sứ tộc đến cho chúng ta xây dựng thêm cái này tòa căn cứ trực tiếp xây dựng thêm đến loại cực lớn căn cứ quy mô tất cả tài nguyên cùng vật liệu chính chúng ta ra vâng đại đế còn có chính là tại lãnh địa bên trong tại kiến lập năm cái cỡ nhỏ căn cứ làm công năng hình căn cứ đến dùng lục phong hạ lệ được rồi tại mệnh lệnh của hắn hạ rất nhanh căn cứ xây dựng thêm công tác bắt đầu mà hắn cũng đang suy nghĩ như thế nào chinh phục cuối cùng cái này ba cái thế giới trước 191, xâm lấn thiên tộc. theo r ư ớ c xâm t i ê n phượng h tộc. t mệnh lệnh của hắn hạ đạt thâm viên lãnh địa cơ bắt đầu cấp tốc xây dựng thêm mà hắn thì tự mình dẫn đầu năm mươi đạo phân thân tiến về thiên phượng tộc thế giới sở dĩ trước lựa chọn thiên p ư ợ n g tộc là hắn đối với cái này tộc có sự hiểu biết nhất định cái kêu ba thiên tộc cùng liệt dương tộc hắn chưa hề đi qua cho nên không biết trong đó tình huống cụ thể chắc hẳn phía dưới trước giải quyết thiên phượng tộc vẫn là có cần phải rất nhanh hắn liền tới đến thiên phượng tộc thế giới hắn cùng năm mươi đạo phân thân ẩn thân trên bầu trời nhìn cách đó không xa tòa kia thiên phượng tộc không trung chi thành vậy liền từ ngươi bắt đầu đi lục phong nội tâm đạo lập tức một đạo trên phân thân trước lập tức thả ra vô song cấp năng lượng súng laser hắn những thứ này phân thân từng cái đều là mười giai thực lực cho nên thả ra mỗi một chiêu đều vô cùng kinh khủng loại này cỡ nhỏ căn cứ thành thị tao ngộ phân thân công kích tương đương với h a i hoàng ở đầu vô số hát năng lượng màu vàng lá ghe đột nhiên bắn về phía tòa này thành không trí thành ngoài thành phòng hộ bình t h ư ớ n g trong nháy mắt bị đánh nát toàn bộ không t r ú n g chi thành lập tức kéo còi báo động hai cái hô hấp sau một con chín giai thiên phượng cùng năm tên tám giai thiên phượng mang theo hơn vạn tên cấp thấp thiên phượng bay ra bọn hắn chính căm tức nhìn đạo này công kích thiên không thành phân thân các hạ là người nào vì cái gì đột nhiên đối ta thiên phượng tộc phát động công kích tên này chín giai thiên phượng đạo phân thân không có trả lời hắn mà là tiếp tục phát động công kích một giây sau lại là vô số hắc kim sắc laser bắn về phía bọn hắn chúng thiên phượng không kịp ngăn cản nhau nhau chúng chiêu rơi xuống phía dưới chỉ có tên kia chín giaiên phượng đỡ được đạo này công kích nhưng hắn cũng thụ một chút tổn thương nhìn xem đạo này phân thân như thế cường đại chín giai thiên phượng mồ hôi lạnh từ cái chán toát ra các hạ đến cùng có ý tứ gì là ta thiên phượng tộc chỗ nào đắc tội ngươi sao tại sao muốn đuổi tận giết t u y ệ t hắn từ đạo này trên phân thân cảm nhận được cùng lao tổ đồng dạng khí t ứ c chính là loại kia mười giai tồn tại khí t ứ c đối mặt loại này cấp bậc tồn tại hắn sinh không nổi đối chiến tâm t ư cho nên chỉ có thể tiếp tục gửi công văn đi phân thân tiếp tục phát động công kích tại loại này vô tình công kích đến rất nhanh những ngày này phượng liền toàn bộ ngã xuống tên này chín giai thiên phượng lúc này quay đầu liền chạy mặc dù hắn là tòa này không trung chi thành nhất cao thống lĩnh nhưng để hắn cùng m ộ ư ơ i giai tồn đang đối chiến hắn cũng không có lá g â n này bất quá đạo này phân thân thật không có đ ổ i theo tên này chín giai thiên phượng mà là tiếp tục đối không bên trong chi thành phát động công kích rất nhanh tòa thành thị này tại phân thân công kích triệt để hủy diệt đại lượng thành thị kiến trúc từ không trung rơi xuống sở dĩ để tên này chín giai thiên phượng đào t ẩ u nhưng thật ra là coi hắn là làm người mang tin tức đến dùng chỉ có dạng này thiên phượng tộc mới có thể điều động đầy đủ cường giả đến ứng đối hắn đến lúc đó hắn liền có thể một mẹ hớt gọn vì thúc đẩy việc này lên men tốc độ hắn tại phá hư không trung chi thành sau lại liên tục hủy ba tòa thành thị mới dừng lại những thành thị này phân biệt đại biểu cho thiên phượng tam đại gia tộc bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ những thứ này bị hắn hủy diệt trong thành thị có rất nhiều đào tầu thiên phượng tộc những ngày này phượng tộc đều sẽ trở thành thư của hắn dùng hình tượng nhất chuyển đi vào thiên phượng tộc t ổ n g bộ lúc này ba nhà thủ lĩnh đã tụ tập lại một chỗ liền ngay cả một chút chín gia thiên phượng cũng đều tham gia trận này đại hội do thêm thủ lĩnh phong hoàng sắc mặt âm chầm nói ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì cái gì có thần bí người đột nhiên công kích ta thiên phượng tộc thành trì lúc này một tên chín giai thiên phượng trả lời gió thủ lĩnh cái kia công kích tộc ta người ta cảm giác có thể là mười giai tồn tại đây là ta tận mắt nhìn thấy lập tức tên này chín giai thiên phượng dùng năng lượng h u y ệ n hóa ra hắn lúc ấy nhìn thấy chẳng cảnh làm mọi người thấy h u y ệ n hóa chẳng cảnh thời điểm đều lộ ra vẻ kinh ngạc trong đó có mấy tên chín giai thiên phượng là thấy tận mắt nhưng lúc này lại một lần nhìn y nguyên cảm thấy h ã i hùng k i ế p vĩa lúc này lăng gia thủ lĩnh lăng trần nói nhưng người này thật sự là mười giai tồn tại cái kia không phải là chúng ta có thể xử lý nhất định phải nhanh trong cáo chi láo tổ mới được có thể bất quá lao tổ sẽ lựa chọn như thế nào không phải là chúng ta có thể tả hữ lựa thiên đạo rất nhanh ba người bọn họ cùng đi cầu kiến thiên phượng tộc lao tổ hai tên tế tự gặp ba nhà thủ lĩnh cùng đi cầu k i ế n liền biết gặp đại sự liền không có ngăn cản ba người gặp đến lao tổ sau trước tiên đem chuyện này hồi báo lên lao tổ nhìn thấy hình ảnh sau thần sắc trở nên phức tạp các ngươi ở bên ngoài có phải hay không chọc không nên dây vào tồn tại thiên phượng tộc lao tổ hỏi cái này ba người không biết nên trả lời thế nào lúc này phong hoàng nói lao tổ trước đó đồng sự thủ lĩnh nhi tử hỏa dũng trêu chọc lam tinh liên minh chúng ta tại lam tinh ba tòa căn cứ chính là bị đối phương phá hủy lựa thiên lập tức căm tức nhìn phong hoàng gia hỏa này vậy mà tại lao tổ trước mặt bảy tự mình một đạo thực sự quá âm hiểm ồ lựa thiên đây là có chuyện gì thiên phượng tộc lao tổ hỏi sau đó lựa thiên đem liên quan tới h ỏ a dũng sự tình giảng thuật một lần lam tinh liên minh thâm viên đại đế có chút ý tứ lao tổ cười n h ạ t nói lăng trần lúc này hỏi l a o tổ vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì việc này trước không vội mà công bố các ngươi lập tức triệu tập trong tộc tất cả chín giai cường giả cùng ta cùng đi giải quyết người này vâng lao tổ chúng nhân nói rất nhanh thiên p ư ợ n g tộc tất cả chín giai cường giả đều bị cưỡng chế triệu hồi t ổ n bộ liền liền tại bên ngoài c h ấ n giữ chín giai cường giả cũng nhất định phải trở về sau ba ngày thiên p h ư ợ n g tộc tổng bộ đã tụ tập mười bốn tên chín giai thiên p h ư ợ n g trong đó bao quát ba nhà thủ lĩnh những cường giả này theo bọn hắn mười giai lao tổ cùng một chỗ bay hướng lục phong phân thân vị trí đạo này phân thân từ khi hủy đi tòa thứ tư thành trì sau liền một mực lưu tại nơi này không hề rời đi hôm nay rốt cuộc đợi đến thiên p h ư ợ n g tộc tất cả chín giai trở lên cường giả tới trước rất nhanh mười lăm tên cao giai thiên p h ư ợ n g đi vào đạo này phân thân cách đó không xa thiên vượng tộc lao tổ quan sát tỉ mỉ một biết phân thân thân sắc của hắn từ bình tĩnh trở nên nghiêm túc lên từ trong cảm nhận của hắn đó có thể thấy được đạo này phân thân thực lực tuyệt đối tại mười giai tầng lần hơn nữa còn là loại kia đ ỉ n h cấp chiến lược mười giai kể từ đó liền trở nên mười phần khó giải quyết các h ạ không biết tộc ta cùng ngươi có gì thù hận nếu ngươi có yêu cầu gì có thể trực tiếp cùng lao phu nói ta có thể làm chủ vì ngươi giải quyết thiên phượng tộc lao tổ lớn tiếng nói đối với loại này lợi hại cường giả hắn cũng không muốn cùng nó không chết không thôi tranh đấu vạn nhất đấu bất quá đối phương vậy liền vạn k i ế p bất phục phân thân quay đầu nhìn về phía thiên p ư ợ n g tộc đám người đưa tay chính là mấy ngàn đạo năng lượng lao xe vào tới cái này đột nhiên công kích đánh đám người không biết làm sao người này chẳng lẽ không để ý tới người sao thiên vượng tộc đám người một bên chống cự công kích một bên cả giận nói ngươi có ý tứ gì thật chẳng lẽ cho là chúng ta thiên vượng tộc dễ khi dễ đúng đấy chúng ta nhiều cường giả như vậy ở đây ngươi còn dám không nhìn chúng ta dẫn đầu phát động công kích đơn giản quá cuồn vọng thiên vượng tộc đám người nao h nhao quá lớn bọn hắn cảm giác mình bị coi thường liền ngay cả thiên vượng tộc lão tổ sắc mặt cũng biến thành em trầm tự mình cùng giao lưu lại bị đạo này phân thân trực tiếp công kích quả thật có chút xem thường hắn chương một trăm chín mươi hai đoàn diện ừ đã ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình tất cả mọi những g ư ờ i chỗ ô ngày kích. này phượng tộc công kích hay là vô cùng lợi hại đặc biệt là cái tia thiên phượng tộc lao tổ công kích xác thực rất nhiều như lục phong ở vào mười giây lúc tới đơn đấu tên này thiên phượng tộc lao tổ thật đúng là đánh không lại hắn bất quá hắn hiện tại đã là mười một giây hơn nữa còn là loại kia kinh khủng nhất mười một giây đạo này phân thân mặc dù kế thừa hắn một phần ba t h ủ tính nhưng không có kế thừa thiên phú của hắn t r ò nên t bị như thế d à y đặc công kích đánh tới cũng sẽ thụ trọng thương cũng may b ì n h chướng ngăn cản đại bộ phận tổn thương nay mới khiến phân thân chỉ bị thương nhẹ thêm chút sức trực tiếp đánh giết hắn thiên phượng tộc lao tổ hưng phân nói lập tức đông đảo chín giai thiên p ư ợ n g lần nữa phát động công kích dày đặc như mưa công kích hướng phía phân thân phong tới ở trong đó còn k đạo này phân thân bản muốn lần nữa thị trển bình chướng ngăn cản công kích có thể đạo này t r í mạng tuyệt chiêu tốc độ quá nhanh trong chớp mắt liền bắn vào phân trong thân thể sau đó vanh một tiếng nổ tung lên phân thân nửa người trên bị cố kinh khủng bạo tạc tại chỗ nổ vỡ nát chỉ để lại nửa người dưới đứng trên mặt đất một lát sau cái này lưu lại nửa người dưới cũng bị dạy đặc công kích đánh phá thành mảnh nhỏ đến tận đây đạo này phân thân vẫn lạc ha ha ha ta trong lúc người mạnh bao nhiêu người xem ra cũng không gì hơn cái này phong hoàng cười to nói đúng vậy à cùng ta thiên p ư ợ n g tộc đối nghịch đây là hẳn phải chết hạ tràng đám người nhao nhao nói người thắng lời nói hiện trường chỉ có thiên phượng tộc lão tổ trên mặt không có vẻ cao hứng bởi vì hắn biết mười giai kinh khủng mỗi cái mười giai tồn tại đều không đơn giản cái nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị giết chết một bên l ử a thiên nhìn lão tổ t h ầ n sắc nghiêm túc liền hỏi lão tổ ngài là cảm thấy là lạ ở chỗ nào sao lão tổ không có trả lời mà là cẩn thận cảm ứng xung quanh tình huống đúng lúc này một đạo vô cùng to lớn hát năng lượng màu vàng nóng che đậy khung ở bọn hắn tất cả mọi người đồng thời tại chung quanh bọn hắn xuất hiện bốn mươi chín đạo phân thân những thứ này phân thân cùng lúc trước cái tiêu đạo giống nhau như lúc từng cái đều có cấp mười giai thực lực đình không được có mai phục t h i ê nhưng Tộc lao tổ cả k n hắn nói. h vừa mới rút lúc này toàn thân toát ra mồ hôi lạnh cảnh tượng trước mắt để hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong cảm giác bốn mươi chín tên một mươi giai tồn tại đây rốt cuộc là dạng gì thực lực bọn hắn thiên phượng tộc có tài đức gì vậy mà trêu chọc loại tồn tại này bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này vẫn là mau chóng chạy đi mới được tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài toàn lực xuất thủ thiên phượng tộc lao tổ đạo còn sống tám tên i chín giai thiên phượng lập tức theo lao tổ trùng sát mà đi bọn hắn trùng sát phương hướng chính là phía đông nam nơi này có bốn danh phận thân cản trở xem như ít nhất một chỗ kỳ thật đây cũng là lục phong cố ý hành động bởi vì bản thể của hắn liền giấu ở cái phương hướng này như những ngày này phượng tộc có thể xông phá phân thân chặt đường vậy hắn liền hiện ra bản thể giết bọn họ nếu bọn họ ngay cả phân thân đều không xông phá vậy liền chết ở bên trong tốt nhưng lúc này thiên vượng tộc nơi nào còn có sông phá bốn danh phận thân thực lực tại bọn hắn xung kích trên đường tám tên chín giai thiên vượng liên tiếp v ỡ lạc phân thân công kích đối với những thứ này chín giai thiên vượng thế nhưng là trí mạng bọn hắn có thể ngăn không được phân thân công kích lúc này thiên vượng tộc lão tổ đã vọt tới bốn danh phận thân phụ cận thiên vượng tộc kinh khủng cận chiến thực lực trực tiếp bày ra đáng tiếc những thứ này phân thân không thể kế thừa thiên phú của hắn bằng không thì liền có thể miễn dịch vật lý công kích đối với thiên vượng tộc lão tổ cận chiến công kích bốn đạo phân thân liên thủ ứng đối song phương đánh mười phần kịch liệt bất quá thời gắn lại phân không ra tháng bại mà cái khác chín giai thiên phượng đã nhanh bị còn lại phân thân giết sạch tình thế đối thiên phượng tộc lão tổ càng ngày càng không tốt lúc này thiên phượng tộc lão tổ đột nhiên b ộ c phát ra một đạo phượng gáy từng đạo liệt diễm lấy hắn tự thân làm trung tâm hướng ra phía ngoài khoách tán ra tất cả đụng phải cỗ này liệt diễm phân thân lập tức bị đốt bốc cháy rất nhanh bị t h i ê u đốt phân thân trở nên khô héo sau đó bị đốt thành một đạo thang cốc cỗ cố này liệt diễm uy lực so với lúc trước phong vũ diễm biển lửa uy bi lực mạnh hơn rất nhiều đơn giản một trời một vực nhìn đến chiêu này là thiên phượng tộc lão tổ át chủ bài thấy chung q u n h phân thân lui tán thiên phượng tộc l ngay tại hắn nhanh tới gần bình t r ư ớ n g thời điểm một thanh â m truyền vào trong thai của hắn người dãy r ũ a vô dụng t h a n h thành thật thật chết đi thiên vượng tộc lao tổ đột nhiên thần sắc đại biện vừa muốn thay đổi hướng bay liền phát hiện cảnh tượng trước mắt trỏ nên bắt đầu v ặ n mẹo nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên thành vô cùng bầu trời tăm tối phía dưới đại địa cũng v ặ n mẹo thành vô tận huyết hải cái này người đến cùng là a thiên vượng tộc lao tổ sợ hãi hỏi một màn trước mắt cũng không phải bình thường người có thể làm được dễ dàng như thế vạt mẹo thế giới hiện thực cái tia được bao nhiêu biến thái thực lực mới có thể làm đến một giây sau lục phong thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn vừa rồi cái tiêu đạo truyền âm chính là lục phong nói tới v n mẹo đi chú chim non lục phong thản nhiên nói một giây sau thiên phượng tộc lão tổ thân thể liền bắt đầu bắt đầu v n mẹo đầu tiên hai cánh của hắn q u ỷ dị gấp lại cái này khiến hắn đau không ngừng tiêu thảm sau đó hai chảo của hắn như là bánh quai trèo đồng dạng xoay cùng một chỗ cổ cũng đi theo v n mẹo rất nhanh hắn toàn bộ thân thể đã biến hoàn toàn thay đổi sau đó rơi xuống phù phù hắn rơi xuống tại trong biển máu cái này huyết hại không chỉ có ăn mòn chi lực còn sẽ cho người trầm luân trong đó chim vào huyết h ả i thiên vượng tộc lão tổ nghĩ lớn tiếng la lên có thể thanh âm của hắn lại không cách nào truyền ra rất nhanh thân thể của hắn bị hoàn toàn méo mó biến hình sau đó thần hồn của hắn cũng đi theo bắt đầu vặt mẹo mấy phút sau một con cự thủ xâm nhập huyết h ả i bắt hắn cho mò ra sau đó cự thủ bên trên chuyển đến một cô hấp lực thần hồn của hắn trong nháy mắt bị hút ra liền nhìn một cái miệng khổng lồ phấp thử một tiếng liền đem thần hồn của hắn cho n ư ớ t xuống đến tận đây thiên vượng tộc lão tổ cùng toàn bộ thiên vượng tộc cao giai chiến lực bị hắn đoạt diệt mà những cái kia bị đánh rết chín giai thiên vượng tộc thần hồn cũng nhao nhao bị lục phong cho hấp thu. lúc này mảnh không gian này chỉ có một năm con thiên phượng tộc thi thể rơi ở trên mặt đất lục phong vung tay lên huyết h ả i cùng hát tiên biến mất phía ngoài to lớn lồng ánh sáng cũng biến mất theo mười cái phân thân mang theo những thi thể này rời đi nơi này hướng phía lam tỉnh thế giới mà đi mà hắn thì phải bắt đầu nô dịch cái này thiên phượng tộc thế giới Trước Thiến liệt dương tộc. Theo thiên phượng tộc cao dai chiến lược đoàn diệt, thế giới này đã không có có thể tồn tại. Thế là hắn lập tức dương phượng lược cường giới công cao chiến có có cản không hắn hắn dai già đối đoàn này ngăn là lập đã m Tất cả mọi nhiều g ư ờ i c o là hắn m ớ l à như thế t giới này vậy t chủ, liên u tám i thiên phượng tộc lao i thiên giai thiên, thiên, thiên, thiên, thiên, thiên phượng vì hắn chế tác bảo châu hiệu suất kia liền thật nhanh mà lại hắn chỗ chinh phục cái khác hơn tám mươi cái thế giới cũng không ít tám giai cường giả hắn cẩn thận tính toán một cái như thêm thượng thiên phượng tộc cái này một trăm bảy mươi sáu tên tám giai cường giả hết thệ có được bốn trăm mười tên tám giai sau đó hắn an bài quy quy phái người tới tiếp quản thiên phượng tộc thế giới cái này khiến quy quy đám người bị khiếp sợ đến đối với thiên phượng tộc lợi hại bọn hắn thế nhưng là biết đến không nghĩ tới vẫn là bị hắn chinh phục sau đó hắn muốn đối phó cũng chỉ thừa b á thiên tộc cùng liệt d ư ơ n g tộc trải qua hắn chăm chú suy tư cuối cùng vẫn là lựa chọn liệt d ư ơ n g tộc cái chủng tộc này cùng hắn có bên ngoài i ể u hận mà lại trước đó hắn cùng cái chủng tộc này cũng giao chiến qua biết bọn hắn một chút tình huống hạ quyết tâm sau hắn liền ngựa không ngừng vó hướng phía liệt dương tộc không gian thông đạo bay đi sau một khắc hắn đã xuất hiện tại liệt dương tộc thế giới bên trong mảnh thế giới này trong không khí năng lượng hàm lượng so làm tỉnh muốn bao nhiêu mấy lần xem ra là một cái phi thường cao cấp thế giới đồng thời thế giới này mang đến cho hắn một cảm giác không giống nhau lắm bởi vì trong không khí lưu động thần tính năng lượng so thế giới khác đều muốn nhiều cái này đại biểu liệt dương tộc tám d a i trở lên cường già sẽ càng nhiều lập tức hắn thả ra cảm ứng bắt đầu dọ xét tình h u ố n của cái thế giới này mười mấy phút sau bên trong vùng thế giới này đại thể tình huống hắn đã biết trong đó chín giai liệt dương tộc có mười tám tên mười giai có một tên tám giai có hai trăm sáu mươi hai tên cái này cũng chưa tính liệt dương tộc p h ả i đi thế giới k h á c thực dân cao giai chiến lực có chút ý tứ lục phong nội tâm đạo không nghĩ tới cái này liệt dương tộc thế lực vậy mà so thiên phượng tộc còn phải mạnh hơn một đoạn thế là hắn tiếp tục dùng lao chiến thuật trước dùng phân thân phá hư liệt dương tộc một chút thành t r ì hấp dẫn chú ý của bọn hắn sau đó chờ bọn hắn cường giả tới lại một mẹ hút gọn theo hắn đối vài tòa liệt dương tộc thành trí phá hư về sau liệt dương tộc cao tầng l bất quá bọn hắn không hề giống thiên phượng tộc như thế dốc toàn bộ lực lượng mà là phái mười tên chín giai cường giả đến đây săn giết hắn đối với cái này mười tên chín giai liệt dương tộc hắn chỉ vận dụng một đạo phân thân liền giải quyết theo nhóm này chín giai liệt dương tộc chiến tử này mới khiến liệt dương tộc cao tầng ý thức được tình huống không đúng rất nhanh bọn hắn liền tụ tập lại một chỗ mở ra hội nghị cấp cao ở trong đó cũng bao gồm tên kia mười giai liệt dương tộc lao tổ người nói cái gì phái đi săn giết người kia đội ngũ đều chết trận một tên chín giai liệt dương tộc khó có thể tin đạo đúng vậy cái này mười người hồn thạch đều vỡ vụn từ một chút người chứng kiến nơi đó đạt được tên này địch nhân có thể là mười giai tồn tại một tên khác lao niên liệt dương tộc đạo cái này vừa nghe đến địch nhân là mười giai tồn tại tất cả mọi người không còn dám lung tung phát biểu chín giai đối mười giai kính sợ là khắc vào thực chất bên trong mười giai chính là bọn hắn tiến hóa điểm cuối cùng cùng bọn hắn có bản chất khác nhau ngồi tại thượng vị mười giai liệt dương tộc khẽ nhữ mày nói người này là hà đột nhiên công kích tộc ta đồng dạng mười giai tồn tại sẽ không dễ dàng công kích chủng tộc khác đặc biệt là giống bọn hắn liệt dương tộc dạng này siêu cấp thế lực lớn liền càng sẽ không tùy ý trêu chọc liệt dương t Bọn hắn lúc i người nhưng dám ở bọn hắn thế giới tiến người hiện mọi người lời, liệt tiếng nói, người tới người biết đối ai. cái tiến người ệ t tộc ít thế xuất Thấy tộc tổ một thậm tộc ta? dương dám dương nhưng chưa hư phương không bọn hắn công bọn hắn còn không lạnh ăn nhân đánh nhà vẫn không biết đối phương là ai. Vì cái gì tiến công gì, gì địch các địch cửa các chí đáp đều đều Đám hề làm ở qua. lao là là Vì i nói, đầu không s ắ mặt đều rất đều sâu hổ. Lúc này tên kia lão niên liệt dương tộc trả lời lão tổ ta đề nghị lại phái một đội chín giai cường giả tiến đến dò xét người này tình huống lần này chỉ phụ trách dò xét không cần cùng nó đối chiến ừng trước làm như vậy đi Bất quá ta cảm thấy ta tức truyền lệnh để cho ta tộc một nửa giai cường giả đến thần cung tập hợp, đợi hết thể điều tra kết thúc quả cung điều cảm giản giả nửa giai có cho chín cường không như lệnh hợp, này vậy, người đơn đến đợi để lập sau mới quyết đ ị n hai Vâng, người Lão lời. Tổ. trả Đám s u h a ngày nhóm này liệt dương tộc do xét đội đi tới hắn phụ cận lần này y nguyên tới mười tên chín giai c ư ờ n g giả dẫn đội chính là tên kia lão niên liệt dương tộc do xét đội quan sát một hồi chỗ tại bầu trời bên trên cái kia đạo phân thân lúc này lão niên liệt dương tộc mở miệng nói Từ tức người này khí tức đến khí x e một xác thực rất giống tồn tại, giống mười dai m hồi hắn nhìn thể hay h lời ta trước trước một ít lên n có bộ xem k ô giây được c á gì dụng, ngươi trưởng. g tin tức hữu dụng. Các hiện tại ở chỗ này chờ ta. Biết, đội trưởng. Cái khác chính tên Một hiện đội Cái đội viên i này chính các chỗ chờ khác hữu ở đạo. Một giây sau lão niên liệt dương tộc xuất hiện tại phân thân đối diện nói ngươi là người phương nào vì sao công kích ta liệt dương tộc trả lời hắn lại là phân thân vô tình công kích đại lượng năng lượng laser trong nháy mắt bắn về phía đối phương lão niên liệt dương tộc đầu tiên là s ư n g sờ sau đó vội vàng xuất thủ thi triển phòng ngự kỹ có thể tiến hành ngắn cản có thể cường đại công kích rất nhanh liền phá vỡ phòng ngự của hắn sau đó xuyên thấu thân thể của hắn một cỗ máu tươi từ trong miệng phun ra lão niên liệt dương tộc không tận t r ứ n g mắt trước phân thân nói ngươi tốt tốt tốt đã ngươi như thế xem thường tại hạ vậy thì trở lấy tộc ta lão tổ trả thù đi nói xong người này quay đầu liền chạy mà phân thân nhưng không có tiếp tục truy kích do xét đội không dám ở này tiếp tục lưu lại lập tức trở về liệt dương tộc thần cung bên trong bọn hắn lần này mặc dù không có dò xét ra bao nhiêu tin tức nhưng có một chút có thể xác định đó chính là công kích bọn hắn chính là m ư ờ i giai tồn tại liệt dương tộc lão tổ biết tin tức này sau lập tức triệu tập hai mươi tên chín giai cường giả theo hắn tiến đến đánh giết người này như lịch nhân đánh tới cửa nhà còn không dám phản kích vậy liền quá ném liệt dương tộc mặt m ũ i sau ba ngày liệt dương tộc lão tổ đám người đi tới chỗ này bị hủy diệt thành trì phụ cận nhìn trước mắt thành trì thảm trạng tất cả mọi người mười phần p h ấ n nộ bọn hắn n h a o nhao căm tức nhìn trên bầu trời cái k i a đạo phân thân lúc này liệt dương tộc lão tổ âm thanh lạnh l ù n g nói các hạ vô có hủy hoại tộc ta thành trì đánh giết tộc ta người hôm nay nhất định phải cho ta tộc một cái công đạo đợi một hồi gặp phân thân không có trả lời liệt dương tộc lao tổ biên thành càng thêm âm trầm đây là xem thường hẳn a ừ theo ta toàn lực công kích liệt dương tộc Trước Dương tộc tử. một giây sau tất cả chín giai liệt dương tộc cùng một chỗ phát động công kích cái này liệt dương tộc thích cùng người cận chiến cho nên công kích đi lên chín giai liệt dương tộc liền chiếm đại đa số phân thân không sợ hai chút nào chính diện nên kích đi lên phanh phanh phanh song phương công kích không ngừng đối hoành đánh phiến tiên địa này cũng bắt đầu chấn động cái này liệt dương tộc lão tổ xông lên phía trước nhất hai tay cầm một cây đại đao mỗi một lần bổ về phía phân thân đều có thể kích thương phân thân đao này có vẻ như có bài trừ phòng ngự hiệu quả phân thân thi triển bình chướng không cách nào ngăn cản đao này chém v o năm phút không đến đạo này phân thân liền đã bị trọng thương chiến l ự c cũng nhận đại giảm ừ ta làm có bao nhiêu lợi hại đâu cũng không gì hơn cái này liệt dương tộc lao tổ khinh thường nói coi như hắn chuẩn bị kết quả đạo này phân thân thời điểm phụ cận đột nhiên xuất hiện bốn mươi chín đạo thân ảnh những thứ này thân ảnh cùng trước mắt đạo này phân thân hoàn toàn tương tự tất cả đều có được mười giai cường giả khí tức không biết do tình hình liệt dương tộc còn tưởng rằng những thứ này mới giai phân thân chỉ là huyết tượng nhưng khi những thứ này phân thân phát động công kích sau bọn hắn mới biết mình sai có bao nhiều không hợp t h i thường bốn mươi chín đạo phân thân một luân phiên công kích liền doanh sắt năm tên chín giai liệt dương tộc gặp tình huống không đúng liệt dương tộc lao tổ lập tức hô lớn nhị đệ lúc này không ra chờ đến khi nào một giây sau một đạo c ầ m trong tay cự kiếm liệt dương tộc từ trên trời giang xuống đại ca cái này chính là một cái bẫy vẫn là nhanh rút lui đi tên này xuất hiện liệt dương tộc cũng là một tên mười giai tổ tại lục phong không nghĩ tới cái này liệt dương tộc vậy mà ẩn giấu đi một vị mười giai tổ giả nhưng ở bốn mươi chín đạo phân thân liên thủ bọn hắn cũng không phải là đối thủ cho nên bọn họ mang theo còn lại chín giai liệt dương tộc hướng về một phương hướng đánh tới hai người một trái một phải x ô n g lên phía trước nhất tiến lên ngăn cản phân thân nhau nhau bị bọn hắn đánh lui cái này liệt dương tộc cận chiến thực lực muốn so thiên phượng tộc còn phải mạnh hơn một chút chủ yếu là bọn hắn sẽ sử dụng vũ khí bọn hắn sử dụng đao kiếm hẳn là thuộc về đặc thù vũ khí không chỉ có thể không nhìn tâm chắn năng lượng còn có được không có gì không cắt sắp bén liên tại bọn hắn xông ra phân thân vây quanh thời điểm một đạo h ắ t năng lượng màu vàng n ó n g che đậy khốn trụ bọn hắn nhìn xem lồng năng lượng hai người cũng không sợ xông đi lên chính là một trận c h é bạo lồng năng lượng bị rất nhanh liền bị phá ra sau đó hai người mang theo tám tên chín gia liệt dương tộc xông ra ha ha tộc này trang bị ngược lại là có chút ý tứ lục phong cười lạnh nói hắn không nghĩ tới tự mình tự mình thi triển lồng năng lượng lại bị đối phương phá sạch quả thật có chút đánh vỡ hắn nhận biết đã như vậy kia liền càng không thể bỏ qua các ngươi lập tức bản thể của hắn ngăn cản liệt dương tộc đám người đường đi liệt dương tộc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kinh khủng thân ảnh thần sắc đều thay đổi liên tục hai vị liệt dương tộc lão tổ nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt lục phong từ nó trên thân cảm nhận được kinh khủng như v ư ợ sâu khí t ứ c loại khí t ứ c này bọn hắn chưa từng nghe thấy chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết mười một giây các hạ tộc ta cùng ngươi có gì ân đoán tại sao muốn đuổi theo chúng ta không thả? l i ệ tất dương tộc lao tổ t lao Ha ha, hỏi. bất quá giết cả á các tán c chỉ hoạch Cho chịu chết、đi. Lục、Phong、cười c người phần nên người Phong lạnh nói. Người này không thể định lại, phân tán trốn. Nhanh. mời thôi. đi. lại, thể là ta một Tất kế bộ liệt dương tộc đang chuẩn bị tứ tán chạy trốn đột nhiên một cỗ tinh thần lực xâm lân đến trong cơ thể của bọn hắn rất nhanh thân thể của bọn hắn liền không nhận tự mình khống chế sau đó nhao nhao hướng phía đồng bạn bên cạnh công kích mà đi liền ngay cả hai tên mười giai liệt dương tộc cũng không ngoại lệ cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau mặc dù thân thể của bọn hắn không bị khống chế nhưng ý thức của bọn hắn vẫn là tự mình lúc này liệt dương tộc l a o tổ vội và nói không tốt chúng ta bị hắn khống chế hiện tại mới phát hiện đáng tiếc đã chậm hắn phát động vô song cấp chỉ phối thiên phú những người này sẽ bị hắn khống chế hai cái giờ những thứ này liệt dương tộc cường giả cứ như vậy một mực tự giết lẫn nhau rất nhanh tất cả chín giai liệt dương tộc toàn bộ bỏ mình chỉ có hai tên mười giai lão tổ sống sót nhị đệ là thời điểm sử dụng bi pháp liệt dương tộc l a o tổ đạo tốt chỉ có thể như thế lập tức hai người nhục thân một bên chiến đấu một bên trên thân toát ra một cố năng lượng màu và nóng mấy hơi thở sau thân thể hai người bị kim quang bao khỏa sau đó hai đoàn kim quang chậm rãi dung hợp một chỗ một lát sau kim quang tán đi một tên hai đầu bốn tay to lớn sinh vật hình người xuất hiện tại lục phong trước mặt a lại là hợp thể thuật thú vị lục phong đạo hừ ngươi đổ sát tộc ta cường giả thù này không báo thể không là người giết hợp thể sau liệt dương tộc l á o tổ trở nên càng thêm cường đại mặc dù không tới m ộ ư ơ i một giai tầng lần nhưng cũng đạt tới m ộ ư ơ i giai định phong một giây sau này người cũng giết đến trước mặt hắn bốn cánh tay đồng thời vung v ẩ y vũ khí công hướng hắn phanh phanh phanh đao và kiếm đồng thời chạm ở trên người hắn nhưng không có tạo thành nửa điểm thương tổn ha ha ngươi đây là cho ta gãi ngơ ngỡ sao tại dùng thêm chút sức ta vẫn được lục phong thản n h i ê nói n sau đó hợp thể lão tổ lại là một trận chém vào có thể bất kể như thế nào dùng sức đều không thể làm bị thương hắn mảy may không tốt người này đã nắm giữ vũ trụ quy tắc chi lực công kích của chúng ta sợ là không gây thương tổn được hắn hợp thể lão tổ đạo thế nào cái này dừng lại các ngươi đã không đánh vậy nhưng đến phiên đại gia xuất thủ trốn hợp thể lão tổ quay đầu liền chạy có thể một giây sau lục phong liền ngăn tại trước mặt của bọn hắn sau đó một quyền đập tới một quyền này còn ẩn chứa cường đại lực hút quy tắc phịt một tiếng oanh bạo người này một cái đầu、đâu. còn lại cái đầu kia thấy thế không ổn lập tức hóa thành một vện kim quang bay lên trời trở lại cho ta lục phong nhấc vung tay lên một cố khổng lồ hấp lực trực tiếp đem người này cho kéo lại lập tức lại làm ộ t quyền đập hướng khác một cái đầu phóc thử một tiếng cuối cùng cái này cái đầu như là dưa hấu đồng dạng bị tại chỗ nệ bạo hai người t h ầ n hồn còn muốn tiếp tục chạy trốn nhưng vẫn như c ũ đào thoát không đi ra nhau nhau bị hắn hút trong tay cái này liệt dương tộc thực lực ngược lại là có chút lợi hại đáng tiếp gặp được tiểu gia ta lục phong tự đủ sau đó hắn an bải phân thân đem nơi này thi thể đều mang theo làm tinh giao cho quy quy mà thần hồn đều bị hắn xem như chất dinh dưỡng cho hấp thu phía dưới chính là hắn đối toàn bộ liệt dương tộc thế giới thôi miên một tuần sau liệt dương tộc trong thế giới chỗ có sinh vật toàn bộ trở thành nô b ộ của hắn liền ngay cả những cái kia không có xuất chiến chín giai liệt dương tộc cũng biến thành hắn trung thành nô b ộ giải quyết xong thế giới này sau hắn thu hoạch đã rất nhiều đầu tiên là thiên phượng tộc cùng liệt dương tộc trong tay tích lũy tài nguyên cùng tài phú nhiều đến mại không hết chỉ là tổng hợp nguồn năng lượng bảo châu đều có sáu nghìn hai trăm năm mươi k h o ả mà lại về sau những thứ này bị hắn nô dịch thế giới còn lại không ngừng vì hắn chế tạo loại này bảo châu dạng này hắn thần năng điểm liền sẽ không thiếu. trải qua qua hắn dự đoán chỉ phải giải quyết rơi sau cùng bá thiên tộc vậy hắn thần năng điểm liền có thể góp đủ một trăm vạn điểm nói làm liền làm tại sắp xếp của hắn hạ quy quy rất mau phái người tiếp thu liệt dương tộc thế giới lúc này thâm viên lãnh địa đàn thú đã có chút không đủ dùng chớ nhìn bọn họ có hơn trăm triệu số lượng nhưng phân phối đến hơn tám mươi cái thế giới ở trong liền không dư thừa bao nhiêu quy quy đem việc này hồi báo cho hắn mà hắn thì để quy quy không cần phái binh đóng giữ những thế giới này chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian đi thu lấy một lần tài nguyên là được những thế giới này đều bị hắn triệt để nô dịch chỉ cần hắn bất tử cái kia những thế giới này sinh vật liền vĩnh viễn không, thoát khỏi được không chế của hắn. t r ư ớ c 195, tiến công bá thiên tộc xử lý xong liệt dương tộc sau đó hắn bắt đầu suy tư xử lý như thế nào bá thiên tộc hiện tại chỉ còn lại cái thế lực này không có giải quyết từ liệt dương tộc tình báo đến xem bá thiên tộc tại ngoài sáng bên trên thực lực mạnh hơn so với liệt dương tộc nhưng tộc này nghe đồn chỉ có một tên mười giai cường giả nhưng cụ thể có phải hay không vậy liền không được biết rồi thế là hắn lặng lẽ meo meo tiến vào bá thiên tộc không gian thông đạo bên trong vừa tiến vào thế giới này hắn lộ ra vẻ nghi hoặc làm sao b á thiên tộc thế giới trong không khí năng lượng mật độ thấp như vậy kỳ quái lục phong nội tâm đạo tại hắn cảm ứng bên trong thế giới này năng lượng mật độ còn không bằng làm tinh đâu loại này cấp bậc năng lượng mật độ làm sao có thể dựng dục ra bá thiên tộc loại này t r ù n g tộc mạnh mẽ lập tức hắn mở rộng cảm ứng của mình phạm vi tại hắn cảm ứng bên trong phát hiện thế giới này bá thiên tộc rất ít chỉ có cá biệt thành trì bên trong có một ít có vẻ như những thứ này bá thiên tộc chỉ là giám thị những thành thị này dùng mà thế giới này chân chính tộc người thật giống như là thử nhân tộc nguyên lai là dạng này lục phong đạo trải qua qua hắn cảm ứng dò xét sau mới biết được thế giới này căn bản không phải bá thiên tộc thế giới thế giới này chính là thử nhân tộc thế giới bất quá lại bị bá thiên tộc thực dân như là như vậy l à m tĩnh kỳ thật cũng không có kết nối bá thiên tộc thế giới này xem ra trong vũ trụ thế giới còn có rất nhiều không có kết nối sau đó hắn đi và o phụ cận một tòa thành trì bên trong thế giới này ngay cả một cái chín giai cường giả đều không có muốn nô dịch thế giới này thực sự quá đơn giản thế là hắn trước thôi miên không chế tòa thành trì này bên trong sinh vật trong đó cũng bao quát bên trong mười con bá thiên tộc thông qua cái này mười con bá thiên tộc hắn biết thế giới này cùng bá thiên tộc thế giới thành lập truyền thống trận pháp mà truyền thống trận pháp liền ở cái thế giới này lớn nhất thành trong ao mặt khác chính là bá thiên tộc có được mười giai cường giả là thật cái này mười con bá thiên tộc mặc dù chưa thấy qua nhưng lại biết việc này bất quá bọn hắn chỉ biết là trong tộc chỉ có một vị lão tổ tấn bọn hắn trong đầu ký ức hẳn không có càng nhiều mười giai tồn tại đạt được những tin tức này sau hắn trước dùng một tuần thời gian thôi miên thế giới này chỗ có sinh vật sau đó từ truyền thống trận pháp bên trong đi tới chân chính bá thiên tộc thế giới nơi này trong không khí năng lượng mật độ cao hơn lam tỉnh mấy lần hắn là nơi này không sai sau đó hắn trọng thao cựu nghiệp bắt đầu phá hư bá thiên tộc thành t r ì hấp dẫn tộc này cường giả tới đây tại hắn phá hư ba tòa thành trí sau liền có một đội bá thiên tộc chạy đến trợ rút tri đội ngũ này bên trong có mười tên chín giai cùng ba mươi tên tám giai hắn không nói hai lời trực tiếp mệnh lệnh phân thân tiến hành công kích bá thiên tộc biết kẻ đến không thiện t r ò nên n ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó cái này bá thiên tộc xác thực muốn so liệt dương tộc cùng thiên phượng tộc mạnh hơn một chút tri đội ngũ này tại tổn thất một nửa thành viên sau cuối cùng đem đạo này phân thân tiêu d i ệ t bất quá còn lại bá thiên tộc thành viên cũng đều có thương tích trong người lúc này một tên chín giai bá thiên tộc ho nhẹ nói tân minh gia hỏa này thực lực quá kinh khủng chúng ta lần này tổn thất quá lớn ai xác thực tổn thất to lớn một chút chết năm tên chín giai lần này lão tổ khẳng định sẽ trách phạt chúng ta bất quá cũng may đem người này cho xử lý tên này gọi họ tần bá thiên tộc thở dài nói liên tại bọn hắn cảm thán thời điểm phụ cận đột nhiên xuất hiện bốn mươi chín đạo phân thân những thứ này bá thiên tộc sau khi thấy sắc mặt biến đổi lớn sau đó trong đó một tên chín giai bá thiên tộc vội và nói g n mọi người mau bỏ đi đây là cà bẫy hắn vừa mới dứt lời liền bị một đạo laser trúng đích người này toàn bộ lồng ngực bị laser xuyên thấu mà qua trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương tên kia họ tần bá thiên tộc rõ ràng là bọn hắn lĩnh đội lúc này sắc mặt âm trầm như nước nói tất cả mọi người theo ta thoát khỏi vòng đây. Giết. Giết. còn lại tiếp cận hai mươi tên bá thiên tộc hướng phía hướng tây bắc liền cấp tốc trùng sát mà đi có thể một giây sau liền có vô số năng lượng công kích bắn về phía bọn hắn chín giai bá thiên tộc còn có thể ngăn cản một hai nhưng này chút tám giai bá thiên tộc lại bị n h a u n h a u đánh rơi q u ả n không được bọn hắn mau bỏ đi bá thiên tộc trưởng đội cắn răng nói chính là mấy người bọn hắn chín giai bá thiên tộc muốn chạy trốn thời điểm một đạo h ắ c màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bao p h ủ lại phiến thiên đ ị a n à y bọn hắn vọn tới màn sáng phụ cận phát hiện ra không được sau đó xử xuất các loại công kích đánh vào màn sáng bên trên đều không thể triệt để vỡ vụ đạo ánh sáng này màn. đáng chết chúng ta bị nốt rồi một tên chín giai bá thiên tộc đạo rất nhanh mấy chục đạo phân thân giải quyết xong tất cả tám giai bá thiên tộc sau liền đuổi đi theo lúc này hiện trường chỉ còn lại bốn tên chín giai bá thiên tộc hôm nay xem ra là không trốn thoát được diệp lão đệ mo đưa việc này chuyển về trong tộc để bọn hắn làm tốt cách đối phó lĩnh đội nói vâng tân đội sau đó cái này tân đội đ ố i bên cạnh mấy tên đội viên nói đã chạy không thoát vậy liền kéo bọn hắn cùng chết cùng ta xông lúc này bốn tên bá thiên tộc vọn tới phân thân phụ cận bắt đầu điên cùng công kích phân thân cũng không chút nào yếu thế tới chấm giết c、so、đầu tiên là thiên vợt tộc tộc này đại chiêu chính là tổn thương phạm vi lớn nhất rộng nhất mà liệt dương tộc lục thân năng lực siêu cường lại có đặc thù trang bị ra chỉ cho nên cận chiến cơ bản vô địch cuối cùng chính là cái này bá thiên tộc không chỉ có cận chiến thực lực không thể so với liệt dương tộc yếu thậm chí tại tinh thần công kích cùng năng lượng công kích cũng hết sức xuất sắc thuộc về tổng hợp hình trung tộc nhưng bọn hắn tam tộc tùy ý cầm ra cái gì nhất tộc đều muốn so trùng tộc khác thế lực mạnh hơn rất nhiều đáng tiếc lần này tác chiến tin tức bị truyền ra ngoài cái này bá thiên tộc đã biết hắn phân thân nhóm thực lực kể từ đó câu cá chấp pháp chiến thuật sợ là không tốt thi hành xem ra cần phải đổi bộ chiến thuật lục phong nội tâm đạo hình tượng nhất chuyển đi vào bá thiên tộc thiên trị thành nơi này chính là bá thiên tộc lớn nhất thành thị lúc này một ngôi đại điện bên trong đang có mấy chục tên bá thiên tộc ở trong đó cãi lộn lấy cái gì cái này mấy chục tên bá thiên tộc đều là chín giai tồn tại mà ngôi ở nhất thượng vị chính là một tên mười giai bá thiên tộc hắn nhìn xem phía dưới đồng tộc người cãi lộn giữ im lặng ta liền nói lần này xuất chiến là cái cạm b ấ y các ngươi không tin hiện tại hại chết nhiều như vậy cao giai đồng tộc trách nhiệm này các ngươi nhất định phải gánh chịu ừ ngươi đây là mã hậu pháo việc này lúc ấy ngươi cũng là ký tên đồng ý hiện tại nhảy ra nói những thứ này có làm được cái gì tốt tốt lần này tộc ta tổn thất nặng n ề có cái gì tốt nao nao một phen cãi lộn sau tất cả mọi người yên lặng an tính lại sau đó nhìn về phía thượng vị lão tổ lúc này một tên chín giai ba thiên tộc đạo cung kính mà hỏi tàng tổ phụ ngài đối với chuyện này thấy thế nào mười giai ba thiên tộc nhìn một chút cha hỏi người sau đó mở miệng nói việc này đối phương rõ ràng đến coi chuẩn bị m u ố n h ô giết chúng ta bá thiên tộc cao tầng chiến lược từ diệp phong truyền đến tin tức nhìn đối phương có năm mươi tên mười giai cường giả loại này đội hình lao phu còn chưa từng nghe nói qua cho nên c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu chiến lược nịch thiên bá thiên tộc lão tổ phía dưới đông đảo bá thiên tộc toàn bộ nhìn về phía tên này bá thiên tộc lão tổ chờ đợi câu sau của hắn cho nên ta đề nghị cùng đối phương nghị hòa lão tổ gấp nói tiếp đám người không phải lão tổ dạng này những cái kia chết đi huynh đệ cùng bị phá hư thành chỉ cứ tính như vậy đúng a nếu để thế lực khác biết còn không chê cười chết chúng ta bá thiên tộc không thể a lao tổ coi như thực lực đối phương cường đại cũng không thể nghị hòa a phía d ư ớ i đông đảo bá thiên tộc cũng không nguyện ý cùng nó nghị hòa lao tổ nghe đến mấy câu này cũng không nổi nóng mà là thở dài bất đắc dĩ ta biết mọi người ý nghĩ trong lòng có thể đối mặt loại thực lực này cường đại đối thủ chúng ta lại như thế nào là bọn hắn đối thủ cùng nó vô duyên vô cớ chịu chết không bằng nghị hòa tốt lao tổ tiếp tục nói lúc này đông đảo bá thiên tộc đều thở dài lên bọn hắn cũng biết cánh tay xoay bất quá bắt đùi đạo lý Thực lục phong nhàn nhạt h ế mở u ố miệng nói sau đó bốn mươi chín đạo phân thân đột nhiên hiện ra thân hình sau đó đối tòa này không trung trị thành liễn phát động công kích máy liệt hiu, hiu hiu phanh phanh phanh đến hàng vạn mà tính năng lượng laser bắn tại tòa thành thị này hộ thuẫn phía trên Không tới 10 giây hộ thuẫn giây tới lúc i triệt để tiếp rơi đại hoại đổi. ề n đánh nát. Công toàn trong thành thị, cường đại lực phá hoại để tòa thành thị này bị đánh hoàn toàn bị bộ bị thị, thị tòa thay để để phá kích lực kế vào l này trên trăm đạo thân ảnh từ thành bên trong bay ra trong đó đại bộ phận là tám giai bá thiên tộc đồng thời còn có hai mươi hai tên chín giai cùng một tên mười giai bá thiên tộc ngươi giám bá thiên tộc lao tổ g i ậ n a đạo nhưng phấn thân cũng mặc kệ người này q u á lớn y nguyên đối thành trì tiến hành không khác biệt công kích ừ tất cả mọi người theo ta giết lao tổ lớn tiếng nói trong chốc lát trên trăm đạo thân ảnh bay ra khỏi thành ngao hướng về bốn mươi chín đạo phân thân tập sát mạt y thành trong ngao hệ thống phòng ngự cũng theo đó khởi động đại lượng năng lượng pháo bắt đầu đánh kích phân thân một hồi đại chiến kinh thiên trong nháy mắt bộc phát bá thiên tộc lao tổ thân thể dài ra theo dõi ba cái hô hấp liền biến thành vạn mét cử thú chu lao tổ trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng minh lượng kêu to ở đây ba thiên tộc phảng phất bị cái này âm thanh kêu to rót vào năng lượng đồng dạng nhao n h a u chiến lược tăng vọt nguyên bản chín giai bá thiên tộc vậy mà có thể phân thân chiến tương xứng lúc này bá thiên tộc lão tổ hướng về phía một tên phân thân cấp tốc bay đi lập tức một trào lướt qua cho lão phu chết p h ố thử đạo này phân thân bên cạnh rời một chút tránh thoát trí mạng một trạo có thể này trạo vẫn là mang đi phân thân một cánh tay. b á thiên tộc lao tổ ánh mắt che lấp sau đó cự trảo dùng sức bóp liền bóp nát cánh tay này phân thân bị thụ thương sau cũng không có yêu thế lập tức đối người này liền thả ra mấy ngàn đạo năng lượng laser những thứ này laser bắn nhanh đến đây người lúc chỉ thấy hắn dùng hai cánh khẽ vô một cố diệt thế giống như gió lốc bay ra trực tiếp đem bắn về phía hắn laser toàn đánh tan hừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt b á thiên tộc lao tổ hừ lạnh nói một giây sau người này mở ra cự mỏ một đạo bạch sắt thần quang trong nháy mắt bắn chúng đạo này phân thân lập tức phân doanh một tiếng nổ tung lên tránh ở một bên lục phong nhữ mày cái này ba thiên tộc lao tổ chiến lực cũng quá mạnh đồng dạng là mười giai tồn tại có thể ra hỏa này vậy mà có thể nghiền ép phân thân của hắn n h ư hắn chân thân không ở nơi này muốn giữ lại người này sợ là không thể nào coi như người này cuối cùng đánh không lại bốn mươi chín đạo phân thân cũng có thể thong dong rời đi đã như vậy vậy cũng đừng trách lão t ử âm n g ươi ngay tại bá thiên tộc lão tổ đối phó đạo thứ hai phân thân thời điểm hắn đối người này thả ra rèn thần thiên phú này thiên phú một khi phát động liền có thể hấp thụ mục tiêu thần hồn chi lực thẳng đến mục tiêu thần hồn tiêu tán mới thôi lúc này bá thiên tộc lão tổ còn không có ý thức được thần hồn của mình bị người hạ ra thủ đoạn người này còn đang ra sức đánh giết phân thân theo chiến đấu đại lượng tám giai bá thiên tộc từ địa phương khác chạy đến trong đó còn có mấy cái chín giai bá thiên tộc đây đều là đóng tại những thành trì khác cường giả bọn hắn khi lấy được tổng bộ cầu viện sau n h a u n h a u cấp tốc chạy đến nhìn thấy chạy đến chợ giúp tộc nhân sau bá thiên tộc lão tổ hô to một tiếng tộc nhân theo ta cùng một chỗ giết sạch những kẻ xâm lấn này dương ta bá thiên tộc vi danh g i ế t dương ta bá thiên tộc vi danh g i ế t chúng nhân nói lúc này bá thiên tộc lão tổ ngay tại một người đối chiến năm đạo phân t h ầ n nhưng phân thân công kích đối với người này không được cái tác dụng gì tuyệt đại bộ phận công kích căn bản không đạt được người này mà có thể chúng đích người này công kích cũng chỉ là t r ả phá ra cái chủng loại kia tổn thương thôi nhưng bá thiên tộc lão tổ đối phân thân mỗi lần công kích đều là trí mạng n h ư không để ý liền sẽ bị nó đánh giết rất nhanh càng ngày càng nhiều bá thiên tộc chạy đến liền ngay cả những cái kia bảy giai bá thiên tộc cũng đều chạy đến chỉ viện mặc dù loại này cấp chiến l ự c khác đối phân thân không được tác dụng nhưng lại có thể lớn mạnh sĩ khí giờ này khắc này phân thân của hắn càng đánh càng ít chỉ còn lại mười hai nói bá thiên tộc lão tổ hiện tại năng lượng trong cơ thể đã không đủ một nửa h ắ n trên móng đuất còn đang nắm một viên phân thân đầu lâu p h ó thử đầu lâu bị hắn dùng sức bốc nát trong chiến đấu hắn phát hiện những thứ này phân thân nhược điểm là đầu lâu chỉ cần phá hư đầu lâu của bọn hắn liền thân thể liền đã mất đi khống chế mặc dù bây giờ thế cục nghiêng hướng bá thiên tộc bên này nhưng sắc mặt của hắn lại càng ngày càng khó coi bá thiên tộc lao tổ lúc này trong lòng đã bắt đầu suy đoán những thứ này phân thân tám thành l á khối lỗi cái kia phía sau điều khiển địch nhân của bọn hắn mới thật sự là lớn muộn bất qua muốn nghiệm chứng suy đoán của hắn trước hết xử lý trước mắt còn lại phân thân nhìn xem cái kia mười hai đạo phân thân tụ tập cùng một c h ỗ lẫn nhau phòng thủ lúc này hắn hô lớn tất cả mọi người lui ra. những cái kia chính tại công kích những thứ này phân thân bá thiên tộc đạt được mệnh lệnh của hắn sau nhau nhau triệt thoái phía sau sau đó liền nhìn hắn cấp tốc bay về phía những thứ này phân thân sau đó tại phân thân phụ cận bắt đầu xoay tròn b a y lượn trong chốc lát một cỗ vòi rồng bình đi lên chu lập tức một tiếng to kêu to từ vòi rồng bên trong chuyển ra lúc này vòi rồng bên trong bộ phát ra vô số lôi điện chi lực những thứ này lôi điện điên cuồng ở trong đó tứ ngược mười mấy phút sau vòi rồng chậm rãi tiêu tán bị quấn vào trong đó mười hai đạo phân thân đã toàn bộ phá thành m ặ nhỏ chết không thể tạ chết rồi giấu ở phụ cận lục phong trong lòng mắm thẩm、thảo. nhưng ư ơ i loại này chiến lược không biết còn tưởng rằng ngươi là nhân vật chính đâu bất quá thần hồn của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu ngừng trên không trung bá thiên tộc lão tổ nhìn xem bị diệt ánh sáng p h â n thân vừa định t h ở phào đột nhiên một cỗ máu tươi từ trong miệng phun ra phốc thử sau đó người này trước mắt thân thể to lớn từ không trung rơi xuống phía dưới c h ư một trăm chín mươi bảy làm tinh đại thống nhất bá thiên tộc lão tổ trong lúc vô tình thần hồn chi lực bị hắn cho hút đi hơn phân nửa lúc này thần hồn chi lực suy yếu trực tiếp hôn mê rồi đột nhiên biến cố để ở đây bá thiên tộc không biết làm sao đây không phải đánh thắng sao làm sao lão tổ đột nhiên không được lúc này hai tên chín giai bá thiên tộc lập tức rơi vào lão tổ thân vừa bắt đầu kiểm tra lão tổ tình huống theo lấy kiểm soát của bọn hắn phát hiện lão tổ nhục thân cũng không nhận được nhiều ít tổn thương chỉ là thần hồn chi lực suy kiệt đã không cách nào chống đỡ lấy thân thể mạnh mẽ sau đó trong đó một tên chín giai bá thiên tộc cho nó cho ăn một viên hạt trâu màu và nóng thời gian qua một lát bá thiên tộc lão tổ mới chậm rãi mở hai mắt ra nhanh cho ta cầm thần hồn đan đến lão tổ mở mắt sau đột nhiên nói、này. là rất m o n một chút thần hồn đan bị đưa tới bá thiên tộc lão tổ bắt đầu từng khoán ướt lúc này t h ầ n hồn của hắn chi lực một bên đang khôi phục một bên đang trôi qua liền ngay cả chính hắn cũng không biết đây là có chuyện gì chẳng lẽ ta trúng người rủa bá thiên tộc lao tổ nội tâm đạo lập tức hắn cho mình thi triển một chút tinh thần loại phòng ngự kỹ năng sau đó lại sử dụng tịnh hóa nhưng vẫn như cũ cảm giác t h ầ n hồn của mình chỉ lực tại sói mòn nếu làm một mực như thế hắn sớm muộn sẽ chết t h ầ n hồn đang ăn xong một khắc này đến lúc đó tự mình hẳn phải chết không nghĩ ngờ ngay tại hắn không ngừng suy tư cách đối phó lúc một thân ảnh xuất hiện tại mảnh không gian này đạo thân ảnh này hình thể vô cùng to lớn lại đen nhánh tầng ngoài bao trùm lấy một t một cỗ khiến người ta run sợ cảm giác áp bách tự nhiên sinh ra bá thiên tộc lao tổ vạn mét thân thể cùng nó so sánh liền như là hai nhị đồng dạng đạo thân ảnh này tối thiểu tiếp cận mười vạn mét cao độ xuất hiện thân ảnh không là người khác chính là lục phong bản thể giờ này khắc này bá thiên tộc lao tổ đã không có nhiều ít thần hồn chỉ lực cho nên chiến lược cơ bản có thể bỏ qua không tính n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là người phương nào bá thiên tộc lao tổ cả kinh nói từ hắn đột nhiên xuất hiện một khắc này bá thiên tộc lao tổ liền cảm ứng được một cỗ hít thở không thông cảm giác áp bách loại cảm giác này chỉ có đạt tới mười giai tồn tại mới có cả hai mặc dù t r ê n lệch chỉ có một cái đại cảnh giới nhưng lại như là cách thâm lên giết người người lục phong thẳng n h i ê nói n bá thiên tộc lao tổ sắc mặt khó coi sau đó ngừng một chút nói ta cùng các hạ có vẻ như cũng không ân o á n đi tại sao phải làm cho ta vào chỗ chết hắn lúc này chỉ là cười nhạt một tiếng sau đó toàn thân phát ra kim quang trong chốc lát ở đây tất cả bá thiên tộc lập tức đã mất đi quyền khống chế thân thể ngay cả bá thiên tộc lao tổ cũng giống như thế chém giết đi cho đến chết đi mới thôi lục phong đột như nói sau một khắc tất cả b á thiên tộc bắt đầu tự giết lẫn nhau bọn hắn ý nghĩ của bản thể nhìn xem không nhận không thân thể bắt đầu công kích đồng bạn bên cạnh mà chính bọn hắn lại không ngăn cản được thẳng đến giết chết đối phương hoặc là mình bị sát tài sẽ dừng lại mấy mười phút sau hiện trường b á thiên tộc đã còn thừa không có mấy b á thiên tộc lao tổ lúc này người cũng bị thương nặng lại hồn lực còn thừa không nhiều một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng người người càng như thế á c độc k h ô n g chế tộc ta tự giết lẫn nhau ta cùng ngươi liều mạng b á thiên tộc lao tổ nói xong cũng phong tới hắn lập tức một cổ trích nhận năng lượng từ nó thể nội phun ra ngoài cái này chính là người này tự bạo công kích uy lực tuyệt không thể coi thường như thật làm cho người này tự bạo thành công cái kia viên tinh cầu này chắc chắn sẽ thụ trọng thương xem ra cần phải ngăn cản người này tự bạo ngay tại bá thiên tộc lão tổ sắp x ô n g trước mặt hắn lúc thân thể của hắn đột nhiên bộc phát một đạo q u a n mang bá thiên tộc lão tổ bị đạo tia sáng này trúng đích sau trong nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ ngay cả trong cơ thể hắn tích tụ năng lượng cũng ngừng lại chiêu này vô song cấp tỉnh thần tê liệt thuật hay là vô cùng có tác dụng có thể tê liệt đối phương hai phút lập tức một đạo hắc kim sắc từ vong xạ tuyến đánh chúng bá thiên tộc lão tổ nguyên bản người này liền thần hồn suy yếu hiện tại lại bị vô song cấp từ vong xạ tuyến chính diện từ vụ ba thiên tộc thế t n hồn giới tương đối lớn cho nên hắn dùng hai tuần thời gian mới hoàn toàn thôi miên nô dịch thế giới này sau đó hắn trở lại làm tinh an bài quy quy bọn hắn tiếp quản ba thiên tộc thế giới cùng bị bọn hắn thực dân thế giới lúc này hắn đợi tại cung điện của mình bên trong thở phào một hơi nói cuối cùng đem tất cả dị thế giới đều làm tốt rồi thật đúng là có chút mệnh mọi a hắn c á t yêu nằm ngồi tại tự mình trên bảo tọa một bộ muốn chết không được sống bộ dáng lúc này mấy tên b ả y giai tiến hóa thú dơ lên từng cái cái dương đi vào hắn cung điện cầm đầu tên kia bạch hổ mở ra một chương quyển t r ụ c báo cáo đại đế đây là gần nhất trong khoảng thời gian này các cái thế giới cung ứng tới vật tư cùng vật liệu trong đó cũng bao quát nhân tộc cho chúng ta cung cấp phẩm chất cao thần nam dược t hắn gặp bạch hổ vừa muốn tiếp tục n i ệ m hạ lập tức p h t tay ngắt lời nói không cần nghiệm ta đã biết. Dược cái khác ngươi đi bùn bẩn xử lý vâng đại đế bạch hồ cung kính nói nhìn xem từng dương dược tể cùng bảo châu hắn lộ ra vui vẻ chi sắc loại này t r ạ c h trong nhà còn có vô hạn nguồn cung cấp năng lượng thời gian mới là hắn theo đuổi thế là hắn đem những chất thuốc này cùng bảo châu toàn bộ hấp thu luyện hóa cứ như vậy thời gian rất nhanh lại qua nửa tháng toàn bộ lam tỉnh thế lực đã bị hắn triệt để thống nhất bá thiên tộc tài nguyên cũng bị trở về lãnh địa của hắn trong đó liền bao hàm đại lượng nguồn năng lượng bảo châu hắn hấp thu song tộc này nguồn năng lượng bảo châu sau bắt đầu xem xét hệ thống bên trong số liệu điểm năng lượng ba nghìn hai trăm năm mươi bảy ức thần năng điểm một nghìn hai m ộ t năm ì n sáu trăm linh nhìn xem lúc này hệ thống bên trong số liệu nội tâm của hắn bắt đầu hưng phấn lên thần năng điểm đã đạt tới tiếp theo giai tiến hóa yêu cầu xem ra cần phải chuẩn bị tiếp tục tiến hóa bất quá lần này tiến hóa nói ít cũng muốn thời gian nửa năm tại tiến hóa trước đến lại nhìn một chút có cái gì không có xử lý xong vấn đề sau đó hắn một cái lắc mình rời đi lãnh địa tại lam tỉnh các nơi dò xét một lần phát hiện không có vấn đề gì sau lại đi hướng từng cái gì thế giới tiến hành xem xét tại hắn một hệ liệt xem xét phát xuống hiện ngoại trừ nhân tộc biến hóa tương đối lớn chủng tộc khác cùng thế lực biến hóa cũng không lớn n h â n tộc tại hắn tre trở cho đã đi ra làm tinh bắt đầu thăm dò vũ trụ khoa học kỹ thuật của bọn họ đã đạt đến cấp hai trình độ có thể khai thác những tinh cầu khác tài nguyên loại này phát triển tốc độ để hắn hết sức kinh ngạc xem ra chỉ cần cho n h â n tộc đầy đủ thời gian sớm muộn sẽ có thời mà n h â n tộc phát triển tuyến đường thì cùng hắn là hai thái cực hắn lựa chọn là cá thể con đường thành thần n h â n tộc thì lựa chọn khoa học kỹ thuật cường quốc con đường hai con đường ai mạnh ai yếu còn không rõ ràng lắm nhưng hắn quyết định không đi trở ngại dân tộc phát triển Ta muốn tiếp tục thì quan, nửa muốn năm ngắn bế vâng đại đế chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn phương diện này quản lý ừm còn có nhân tộc bên kia đừng đi trở ngại bọn hắn phát triển chỉ cần bọn hắn không có tổn hại hại ích lợi của chúng ta liền mặc cho nó phát huy lục phong nói bổ sung vâng đại đế g i à n dò s o n g sau hắn nhấc vung tay lên một đạo không gian chi môn mở ra hắn cất bước đi vào lập tức không gian chi môn biến mất không thấy gì nữa lúc này hắn đã đi tới hư không vị diện chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể cảm giác được chân chính an toàn hiện tại hư không vị diện khắp nơi đều là hư không sinh vật những thứ này hư không sinh vật nhìn thấy hắn đều có một loại cảm giác thân thiết hắn cảm ứng một chút thế giới này biên hóa sau khi liền lựa chọn một chỗ an tính khu vực bắt đầu hắn tiến hóa lúc này ý thức của hắn chìm vào hệ thống bên trong điểm kích tiến hóa thủ công năng hệ thống lập tức phát sinh biên hóa một gốc vô tận v cái này khỏa tiên hóa thụ vẫn là như vậy huyền bí, thần bí lại để nhân sinh sọ sau đó ánh mắt của hắn nhìn hướng lên phía trên tiến hóa tiết điểm lúc này ở hắn tiết điểm này phía trên hết thẻ có ba cái tiến hóa lộ tuyến nhìn xem bốn cái tiết điểm động thái đ ồ để hắn lộ ra vẻ nghỉ hoặc cái này mẹ nó đều là thứ độ gì lục phong nội tâm đạo lập tức hắn dùng ý tức h đụng vào cái này ba cái tiên hóa tiết điểm rất nhanh liền đạt được tên của bọn hắn theo thứ tự là s â m chỉ hát sơn dương vạn vật quy nhất người cùng nằm làm được hỗn độn ba cái tên này hắn không nhận ra cái nào bất quá cái này động thái độ bên trên hắn có thể nhìn ra ba một chút t h u tính tỷ như cái này vạn vật quý nhất người có vẻ như nắm giữ lấy thời gian cùng không gian chi lực mà cái này nằm làm, làm được hỗn độn bên người thì là một mảnh hỗn độn mà cái này sâm chi hát sơn dương hắn cũng có chút xem không h i ể u đại biểu cái gì thuộc tính sau đó hắn bắt đầu lựa chọn tự mình tiến hóa lộ tuyến trải qua hắn một trận suy tư sau hắn lựa chọn vạn vật quý nhất người cái này tiến hóa lộ tuyến sau đó ý thức của hắn điểm kích cái này tiến hóa tiết điểm một đạo hệ thống nhắc nhở chuyển đến đinh ngài đã đặt thành tiến hóa vạn vật quý nhất người nhu cầu lần này tiến hóa tốn thời gian tháng ba năm sáu không ngày thời gian xin hỏi phải chăng tốn hao một trăm v theo lựa chọn của hắn một cỗ đặc thù lực lượng từ trong cơ thể hắn dâng lên sau đó không ngừng hấp dẫn ngoại giới năng lượng thời gian qua một lát một cỗ thần kỳ năng lượng từ xa xôi tinh không bay tới sau đó không có vào trong cơ thể của hắn hắn có thể cảm giác ra cỗ năng lượng này không thuộc vào hư không vị diện tựa như là từ ngoại giới vũ trụ bay tới đồng thời cỗ năng lượng này còn đang không ngừng gia tăng ý thức của hắn cũng bắt đầu xuất hiện mọi mệnh trạng thái rất nhanh hắn liền lâm vào ngủ say bên trong lần này tiến hóa cần thời gian một năm may mắn hắn sớm sắp xếp xong xuôi hết thầy bằng không thì thật là có chút trở tay không kịp rất nhanh cố này thần kỳ năng lượng liền bao phủ hắn phiên khu vực này mà thân thể của hắn cũng có quắp tại trong đó phát sinh thần kỳ biên hóa hình tượng nhất chuyển đi vào lam tĩnh long quốc tây khu vực phía nam nơi này chính là là nhân loại phục hưng lãnh địa lúc này đang có từng chiếc từng chiếc tinh tế thuyền từ nơi này bay ra những thứ này tinh tế thuyền bên trong mang theo đại lượng kiến tạo vật liệu mấy mười phút sau nhóm này thuyền bay đến lam tỉnh bên ngoài nơi này đang có một tòa cự đại không gian vũ trụ đứng thẳng đang trong quá trình kiến thiết phương đội trưởng dựa theo thuyền bản số từng cái nghiệm thu trong đó hàng hóa một người trung niên từ thuyền trung hạ đến sau đó mỉm cười đưa cho phương đội trưởng một điệu thuốc nói đây là mới nhất đưa ra thị trường kiểu mới năng lượng khói hút có thể lái kỉnh phương trạm trưởng thử một chút ha ha lý đội trưởng chẳng lẽ không biết ta không yêu bộ này khói coi như xong vẫn là trước tiên đem nhóm này hàng nghiệm thu xong đi phương trạm trưởng đạo tốt vậy trước tiên kiểm hàng rất nhanh nhóm này hàng hóa bị nghiệm xong trong đó có một ít tàn thứ phẩm bị phương trạm trưởng rút ra lý đội những thứ này không phù hợp vật liệu không phù hợp quy định ngươi vẫn là trước mang về lần này coi như xong lần sau còn như vậy cũng đừng trách ta báo lên phương trạm trưởng bất mặt nói ai nha đây nhất định là bọn thủ hạ không có chú ý mới có thể như vậy lần sau nhất định sẽ không xuất hiện loại sự tình này ngài cứ yên tâm đi được thôi đây là phê chuẩn ngươi cầm đi đi sau đó lý đội trưởng tiếp nhận phê chuẩn một mặt không vui mang theo vận chuyển đội quay trở về lam tinh không bao lâu từ ngoại giới vũ trụ bay tới một nhóm thuyền nhóm này thuyền cùng lúc trước tàu vận tải không giống nhau lắm bởi vì nhóm này thuyền lên trang bị đại lượng vũ khí lúc này thuyền dừng sát ở trạm không gian từng người loại mặc đặc thù y phục tác chiến từ đó xuống tới hô lần này hỏa tinh hành trình cuối cùng kết thúc trong đó một tên đội viên nói rất nhanh một tên vóc người nóng bỏng tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử đi ra thuyền người này chính là trương hiệu nhã nàng lấy xuống găng tay của mình cùng phần lưng trang bị sau đó hạ lệnh cho các ngươi hai giờ thời gian nghỉ ngơi sau đó chúng ta cùng một chỗ trở về làm tỉnh căn cứ vâng trương tiến sĩ chúng đội viên đạo phương trạm trưởng nhìn thấy trương hiệu nhã trở về lập tức cười tiến lên hỏi tiến sĩ chúc mừng các ngươi thuận lợi trở về ừ n cũng không phải là lần đầu tiên không có gì tốt chúc mừng đúng thuyền bên trong còn có một số đặc thù khoáng vật ngươi sắp xếp người đi gỡ một chút hàng trương hiệu nhã trả lời được rồi ta như thế liền ăn bài cái này tòa thái không chạm không gian là trong khoảng thời gian này nhân loại kiến tạo chuyên môn vì phi thuyền cấp bên tiếp tê sửa chữa cùng c h u n g c h u y ế n chuẩn bị tại kế hoạch của bọn hắn bên trong loại này chạm không gian còn tại ra bên ngoài tiếp tục kiến tạo trên t r ă m cái hiện tại bọn hắn các loại tài nguyên sung túc chỉ cần tốn thời gian nhất định có thể hoàn thành những thứ này kế hoạch mà lại nhân loại đã có được vũ trụ thăm dò năng lực mặc dù tốc độ của phi thuyền không có đạt tới tốc độ ánh sáng nhưng bọn hắm n n ắ giữ liêu không ở giữa trồng chất n g ả y v ọ kỹ thuật có này kỹ thuật tình huống phía dưới rất nhiều không cách nào tiến về tình cầu đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đêm giờ phút này nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tựa như là loại kia giếng vun thức tốc độ tại đông đảo nhà khoa học nghiên cứu phát minh hạ rất nhiều trước kia h u ế n tượng bên trong khoa học kỹ thuật đều biến thành hiện thực lần này trương hiệu nhã dẫn đội tiến về hỏa tinh thu thập mới tài nguyên cũng là thu hoạch trần đ ấy hai giờ sau nàng mang theo tất cả đội viên cùng nhóm này khoáng vật quay trở về làm tinh căn cứ vừa đến căn cứ số một thủ trưởng liền vội vã tìm được nàng trải qua một phen dò xét sau này dài mới an tâm lại thế là nói ra hiểu thuệ ta chỗ này đạt được một tin tức là liên quan tới thâm viên lãnh địa ồ tin tức gì trương hiệu nhã nghi ngờ nói trải qua chúng ta bí mật dò xét phát hiện làm tinh đại bộ phận thế lực đều tại hướng thâm viên lãnh địa vận chuyển vật tư mà lại bọn hắn đối thâm viên lãnh địa những tên kia mười phần cung kính số một thủ trưởng đạo trương h i ể u nhã t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín vạn vật q u ý nhất người trương h i ể u nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc làm tinh bên trên thế lực ở vào một loại mười phần hỗn loạn lại không can thiệp chuyện của nhau t r ả thái như không cần thiết tình huống những thế lực này ở giữa sẽ không tiến đi lui tới mà thủ trưởng nói tới loại tình huống này nàng chưa hề nghĩ tới sau đó nàng cùng thủ trưởng mấy người cẩn thận đối thâm viên lĩnh tiến hành nghiên cứu phát hiện lam tinh bên trên tuyệt đại đa số thế lực đều tại hướng thâm viên lãnh địa vận chuyển tài nguyên liền ngay cả cái kia không ai bị nổi liệt dương tộc cùng bá thiên tộc thái độ đối với bọn họ cũng mười phần cung kính khiêm tốn đạt được những tình huống này sau trương hiệu nhã bọn hắn lập tức triển khai hội nghị cấp cao thương nghị ứng đối ra sao thâm viên lãnh địa như đối phương y nguyên bảo trì loại này hợp tác thái độ kia là không còn gì tốt hơn nhưng đối phương nếu là tiến công bọn hắn nhân loại hoặc là muốn bọn hắn nhân loại thần phục vậy bọn hắn lại nên làm thế nào cho phải bất quá trải qua trương hiệu nhã phân tích thâm viên đại đế hẳn là sẽ không tiến công bọn hắn bằng không thì cũng sẽ không như thế giúp bọn hắn lấy tới như thế lớn lãnh địa mà lại bọn hắn còn có hạch tâm được tế nơi tay tin tưởng vẫn là có nhất định giá trị nhưng vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh bọn hắn chế định mới phương án đó chính là nắm chặt tìm tới có thể thay thế lam t i n h sinh mệnh tình cầu sau đó nhân loại cả tộc di chuyển qua đi như thế mới có thể bảo chứng chúng tộc của bọn họ bình thường kéo dài sau đó nhân loại đối ngoại không gian thăm dò gia tăng cường độ thật giống như lam t i n h bên trên có cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng truy lấy bọn hắn để bọn hắn không thể không trở nên như thế gấp gáp tuế nguyệt như t h o i đưa thời gian t h â m p h á t rất nhanh thời gian một năm cứ như vậy an ổn đi qua nhân loại cũng tại trong vũ trụ tìm được thay thế lam t i n h sinh mệnh tình cầu viên tinh cầu này mặc dù không có hiện tại lam tinh lớn như vậy lại là sinh thái hoàn cảnh phi thường chất lượng tốt thế giới còn có rảnh rỗi khí bên trong chứa năng lượng mật độ cũng không thể so với lam tinh kém bao nhiêu tại trải qua ba tháng lặp đi lặp lại dò xét về sau nhân loại phát hiện trên viên tinh cầu này không có có vật gì trí mạng mà lại này tinh cầu cả năm bảo trì tại mùa xuân trạng thái tinh hệ bên trong hàng t i n h cũng hết sức trẻ tuổi sau đó cả nhân tộc bắt đầu lặng lẽ hướng viên tinh cầu này di chuyển vì không cho lam tinh thế lực phát hiện bọn hắn từng nhóm bắt đầu di chuyển mà lúc này chỗ vào hư không v ị diện lục phong đã tiến hóa hoàn tất làm bao khoả năng lượng của hắn đoàn chậm rãi tán đi thời điểm một cái từ vô số có thể số lượng lớn con mắt hội tụ mà thành sinh vật xuất hiện trong tầm mắt cái này kỳ dị bề ngoài tầng ngoài cùng còn có một số nhúc ních năng lượng x ố c tu vạn vật quý nhất người thần kỳ như thế lại kinh khủng bề ngoài trực tiếp đem v ụ cận hư không sinh vật dọa ngây dại cho dù là bọn họ đã là bốn giai năm giai hư không sinh vật cũng không thể nào hiểu được loại này kinh khủng tồn tại rất nhanh tất cả nhìn thấy hắn bề ngoài hư không sinh vật toàn bộ giống nổi điện tự đắc đi loạn lý trí của bọn hắn đã triệt để đánh mất lúc này lục phong chậm hắn chấp chóc trên thân vô số mắt to nhìn trước mắt như phát điên hư không sinh vật lộ ra mịt cười lập tức một cái ẩn thân để cho mình bản thể ẩn giấu đi lúc này hắn cảm giác suy nghĩ của mình cùng trí tuệ đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có phảng phất trong vũ trụ hết thể sự vật hắn đều biết mặc kệ là quá khứ phát sinh qua vẫn là chính đang phát sinh cùng tương lai muốn phát sinh hắn có thể đều có thể rõ ràng cảm giác được loại cảm giác kỳ diệu này coi như không tệ lục phong nội tâm đạo sau đó hắn bắt đầu xem xét lên thuộc tính của mình ý thức tùy theo chìm vào hệ thống thuộc tính giao diện thính danh lục phong giống loài vạn vật q u ý nhất người huyết mạch t h ầ n vương cấp trung đẳng giới tính không rõ biến hóa tuổi tác ba năm không tháng ba năm trạng thái hoàn mỹ trọng lượng lực lượng tốc độ p h o n g ngự miễn dịch vật lý năng lượng tinh thần loại công kích chỉ có cực ít đặc thù loại công kích có thể đối với hắn tạo thành tổn thương tinh thần điểm tín ngưỡng sáu sáu trăm hai mươi hai ức những cái kia bị hắn n ô dịch thế giới sinh vật cung cấp kháng tính tất cả thuộc tính kháng tính gia tăng tám mươi kỹ năng vô song cấp năng lượng nguy trang vô song cấp tỉnh thần độc tố vô song cấp năng lượng súng laser vô song cấp tỉnh thần tê lệ i thuật t vô song cấp luyện ảnh phân thân vô song cấp tử vong quất roi vô song cấp tử vong xạ tuyên vô song cấp siêu năng giam cẩm thư không truyền t ố n g thư không tạo v ậ t vô song cấp nguyện dỗ thuật c h i ề u không gian vượt qua tinh thần miễn trừ dẫn lượt thuật vạn giới khóa cửa thiên phú linh hồn trùng sinh nguyên năng t r ư ờ n g khống thuật thăm dò siêu năng dự báo cảm ứng vô song cấp linh huyễn chỉ đồng chân thực văn mẹo cao cấp toàn năng lực t a n phúc rèn thần vô song cấp hóa hình vô song cấp chỉ phối thần năng quang hoàn bất hủ ám năng gia trì không gian chỉ phối thời gian chỉ phối toàn c h i điểm năng lượng ba nghìn hai trăm năm mươi bảy ức thân năng điểm hai trăm m ư ơ i năm nghìn sáu trăm oh t ạ đặc đây không phải vô địch sao lục phong nội tâm kinh ngạc nói thuộc tính này không nhìn không biết xem xét giật mình a các hạng cơ bản thuộc tính cơ bản đều đều là vô cùng lớn ngoại trừ phòng ngự còn không phải song đều vô địch cái khác đều vô địch bất quá lần này hắn kỹ năng thiên phú biến hóa không lớn chỉ nhiều một cái kỹ năng mới cùng ba cái mới thiên phú thế là hắn trước điểm kích cái này kỹ năng mới bắt đầu xem xét kỹ năng tên vạn giới khóa cửa kỹ năng loại hình phụ trợ loại kỹ năng kỹ năng giới thiệu sử dụng này kỹ năng có thể mở ra tất cả muốn mở ra môn hộ trong đó bao quát vật lý phương diện cửa tư duy phương diện cửa chiều không gian phương diện cửa cùng đặc thù chi môn lục phong cái này kỹ năng mới ý gì xem hết kỹ năng này giới thiệu hắn ngược lại càng không rõ cái này kỹ năng mới chẳng lẽ là cái mở cửa kỹ năng vật lý phương diện cửa tương đối tốt lý giải tỷ như nhà ngươi lại môn cái kia tư duy phương diện cửa đâu chẳng lẽ là tâm linh chi môn vẫn là loại kia đối chuyện không biết ham học hỏi chi môn chiều không gian phương diện cửa lại là cái gì thời gian chi môn không gian chi môn còn có sau cùng đặc thù c h i môn lại là cái gì những thứ này tất cả đều hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống có lẽ là tự mình một mực ở vào làm t ỉ n h thế giới này cho nên cũng không hiểu rõ trong vũ trụ sự vật theo hắn suy nghĩ một loạt c h i thức dường như nước biển dung nhập đầu góc của hắn rất nhanh hắn liền hiểu kỹ năng này công dụng nguyên lai、like、là dạng này a lục phong đạo chương hai trăm không gian vi tôn thời gian là vương cái gọi là vạn giới khóa cửa kỹ năng này chính là đại biểu không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản hắn thăm dò cùng quan sát mặc kệ là trong hiện thực bí ẩn sự tình còn là sinh vật nội tâm suy nghĩ đều không thể ngăn cản hắn dò xét dù là thân là đồng cấp tồn tại cũng vô pháp trốn qua kỹ năng này thăm dò kỹ năng này thoạt nhìn không có cái gì chiến đấu tác dụng nhưng nếu ngươi tại đối phương không có công kích trước đó liền biết đối phương nội tâm suy nghĩ vậy ngươi liền có thể đứng ở thế bất bại cho nên kỹ năng này cường đại không phải người bình thường có thể tưởng tượng sau đó hắn tiếp tục xem xét lấy được mới thiên phú thiên phú tên không gian chi phối thiên phú loại hình phụ trợ hình thiên phú giới thiệu làm tự thân l ĩ n h nộ hết t h ể không gian quy tắc cũng triệt để trưởng khống không gian chi lực bị ngươi trưởng khống không gian có thể theo ý chí của ngươi tùy ý chi phối không nhận bất luận cái gì vũ trụ quy tắc kết thúc đồng thời bản thể của ngươi cùng ý thức có thể tại bất luận cái gì không gian bên trong tùy ý xuyên thẳng qua nhìn thấy cái thiên phú này sau khi giới thiệu hắn đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó nội tâm cùng h ỉ có cái thiên phú này mang ý nghĩa hắn nắm giữ liêu không ở giữa quy tắc không nhận không gian quy tắc trói buộc vậy hắn còn không phải muốn đi đâu thì đi đó mà lại hắn còn có thể đối không gian tiến hành tùy ý chi phối cái này cũng có chút trựu tượng n h ư hắn để mạnh không gian này trực tiếp đổ sụt sau đó biên mất cùng cái vũ trụ này có phải hay không cũng có thể đâu lập tức hắn chọn chúng phụ cận một chỗ không gian cái không gian này lớn nhỏ tại một mét khối sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền thấy cái này một mét khối không gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa loại này biến mất là thuộc về trong lúc này hoàn toàn biến mất mà chỗ này b i ế n mất vị trí xuất hiện đen kịt một màu trống rỗng lại không thể diễn tả đồ vật rất nhanh phụ cận không gian lập tức đền bù chỗ này biến mất liêu không ở giữa mặc dù đền bù nhưng toàn bộ hư không bị diện tựa như nhỏ một mét khối nguyên lai、like、thật có thể như thế thao ta lục phong kinh ngạc nói, c ò những, những, những kiến thức này như dùng ngôn ngữ của nhân loại đi miêu tả là không cách nào hoàn toàn giải thích loại này đơn giản giải thích chỉ là lộ ra dễ hiểu hơn mà thôi trên thực tế lại muốn phức tạp vô số lần đạt được những thứ này thần kỳ chi thức sau hắn cảm thấy cái này không gian chi phối thiên phú có chút biến thái nếu là gặp được kinh khủng đối thủ vậy hắn trực tiếp đem đối phương vị trí không gian cho làm biến mất vậy đối phương không sẽ đi theo biến mất cái này không phải tương đương với miểu sát đối phương bất quá nếu là gặp được đồng dạng t r ư ở n g khống không gian quy tắc cường giả chiêu này sợ là cũng không được cái tác dụng gì sau đó hắn tiếp tục xem xét kế tiếp mới thiên phú thiên phú tên thời gian chi phối thiên phú loại hình phụ trợ hình thiên phú giới thiệu làm tự thân lãnh nộ hết hệ thời gian quy tắc cũng triệt để trường khống lực lượng thời gian này thiên phú có thể để ngươi tự thân không nhận thời gian quy tắc kết thúc có thể tùy ý xuyên thắng qua cùng quá khứ hiện tại cùng tương lai ngươi có thể sáng lập thời gian cũng có thể cải biến thời gian cái này mới thiên phú so cái trước không gian chỉ phối còn muốn biến thái lúc này hắn lập tức sử dụng cái thiên phú này về tới một giờ trước lúc này tự mình vẫn còn năng lượng bao k h ỏ a trạng thái ngay tại tiến hóa bên trong mà hắn thì lại lấy bên thứ ba thị giác nhìn xem tự mình tiến hóa sau đó hắn lại tiếp tục sử dụng thời gian chỉ phối thiên phú lần này hắn kéo dài tuyến thời gian quay trở về ba năm trước tự mình nhảy sông cứu người ngày đó trong c h ố p mắt bản thể của hắn liền xuất hiện tại ba năm trước lúc này tự mình nguyên thân ngay tại trên đường cái đi dạo nhìn xem tự mình chậm ung dung đi đến bên bờ sông phát hiện có người nhảy s ô n g thế là nguyên thân phấn đấu quên mình cũng nhảy đi xuống cứu người cuối cùng tự mình lại bị chết đuối nhìn xem mình bị chết đuối toàn bộ quá trình sau hắn tốt muốn biết cái gì lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút một vệ thần quang rơi vào nguyên thân thể nội lúc này nguyên thân linh hồn thu hoạch được chúng sinh nguyên lai、like、đây hết thể đều là tự mình thao tác xem ra từ nơi sâu xa tự có định số lục phong nội tâm cảm t h ắ n nói sau đó hắn lại vượt qua dòng sông thời gian xem hết tự mình nguyên thân quá trình l ớ t lên đợi những thứ này sau khi xem x o n g sau một khắc hắn lại về đến thời gian bây giờ tuyến bên trong về phần tương lai thế nào hắn không có đi nhìn đã hết thẻ đều có sắp xếp vậy hắn liền căn cứ trạng thái của mình tự nhiên phát triển tốt có cái này thời gian chi phối thiên phú hắn trên cơ bản thuộc về bất tử bất d i ệ t tồn tại loại này bất tử bất diệt là từ các cái thời gian góc độ đi định nghĩa chỉ cần mình nguyên thân không bị tiêu diệt vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không tử vong chân chính mà hắn trùng sinh bí mật chỉ có hắn tự mình biết nếu có giống như hắn kinh khủng tồn tại giết h tự nhiên cũng vô pháp bôi rết đi qua hắn dạng này hắn liền có thể làm được vô hạn trùng sinh hô tục ngữ nói không gian vi tôn thời gian là vương lợi này một điểm không g i ả chỉ muốn nắm giữ hai loại lực lượng thế gian vạn vật trở nên đơn giản lại trong suốt cuối cùng hắn đưa ánh mắt k hóa chặt cái cuối cùng mới thiên phú bên trên thiên phú tên toàn c h i thiên phú loại hình phụ trợ hình thiên phú giới thiệu này thiên phú có thể để người biết hết thầy ngươi muốn biết cái thiên phú này giới thiệu vô cùng đơn giản nhưng lại phi thường trực tiếp mà lại rất phù hợp này thiên phú danh tự trước đó tự mình chỗ không rõ lập tức trong đầu liền sẽ truyền đến tương ứng đáp án xem ra hẳn là cái thiên phú này đang có tác dụng xem hết tất cả mới thiên phú sau hắn bắt đầu thích ứng hiện tại thân thể biến hóa lần này tiến hóa cùng trước đó có một cái không giống địa phương vậy liền không c ầ n trưởng thành tiến hóa hắn tình trạng trực tiếp chính là h o à n mỹ không có trước đó ấu niên k ỳ hạn chế như thế xem ra theo không ngừng tiến hóa rất nhiều sinh vật thể bên trên trạng thái cũng sẽ từ từ thuế biến rất nhanh hắn liền quen thuộc hiện tại thân thể lúc này thân thể của hắn đã không thể dựa theo thông thường sinh vật thể đi đối đã bởi vì trong thân thể của hắn đã không có những cái được gọi là huyết n ụ c xương q u ố t có chỉ là vô tận đặc thù vật chất cùng năng lượng thần bí sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đi tới lam tinh thế giới mấy hơi thở sau toàn bộ lam tinh tình huống đều khắc sâu vào trong đầu của hắn a nhân loại vậy mà tìm được mới sinh mệnh tinh cầu ngược lại là thú vị lục phong nội tâm đạo mà lam tinh thế lực khác cũng như di vãng đồng dạng bị hắn n ô dịch cái này một năm thời gian bên trong những thế lực này cống hiến cho năng lượng của hắn tài nguyên đã trồng chất thành núi nhân loại bên kia cũng y nguyên bảo trì một tuần cung cấp hai mươi bình phẩm chất cao thần năng dược tề lượng cung ứng lúc này loại thuốc này đã tích lũy một n h ì n hai t á m mươi bình ngoại trừ nhân loại cái khác hết thể đều dựa theo vốn có dự đoán phát triển sau một khắc hắn đi thẳng tới thâm viên lãnh địa trong căn cứ sau đó nên trở về thu một năm này thu hoạch Trưng 201, ví nhân tộc lưu lại tự mình dòng Rất truyền Quy Quy xuất quan, để Quy Quy đem một năm này góp nhặt tất cả năng lượng tài lưu lượng đưa nhân mình dòng nhanh hắn nói mình quan, năm này năng nguyên đến hắn góp ví cho âm cả lại Quy Quy Quy Quy dõi. đem đã để qq u y u y vui vẻ nói ừ m trong khoảng thời gian này vất vả ngươi lục phong đạo không khổ cực không khổ cực đây đều là ta phải làm đúng thập đại chỉ bọn hắn hiện tại cũng ở vào bế quan trạng thái nghĩ đến hẳn là tại đột phá chín giai tầng lần qq u y u y báo cáo xem ra trong khoảng thời gian này bọn hắn đều đang cố gắng tu luyện không tệ còn có sự tình khác sao n g ạ cái c khác cũng không có gì đại sự đều là một chút vụn vặt việc nhỏ đại đế cũng không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này qq vẫn tương đối giải tính cách của hắn hắn ngoại trừ đối năng lượng tài nguyên cùng lãnh địa nặng đại phát triển cảm thấy hứng thú sự tình khác cơ bản không làm sao có h ứ n g nổi sau đó hắn lại cùng quy quy đơn giản hàn huyên một hồi liền bắt đầu hấp thu lên nơi này năng lượng tài nguyên đại hắn toàn bộ hấp thu kết thúc sau kiểm tra một hồi hệ thống giao diện điểm năng lượng 21257 ư ơ ức thần năng điểm 2118400 lúc này hắn thần năng điểm đã đạt tới 200 vạn ra mặt cách thứ cập 13 còn kém 800 vạn không đến lấy hiện tại tích lũy thần năng điểm tốc độ hàng năm không sai biệt lắm có thể thu hoạch được 200 vạn khoảng t r ư ờ n g cũng chính là nhiều nhất còn muốn bốn năm thời gian hắn liền có thể tiếp tục tiến hóa bất quá đây là không có xảy ra bất chắc tình huống phía dưới mới có thể nhưng thời gian này còn là quá dài hắn t ừ trùng sinh đến bây giờ cũng mới trôi qua hơn ba năm như các loại một cái giai đoạn tiến hóa liền phải chờ bốn năm vậy hắn khẳng định cảm thấy quá chậm mà lại nhân tộc hiện tại đã đại quy mô di chuyển ra lam tinh về sau có hay không bọn hắn cung cấp phẩm chất cao thần năng dược tế vẫn là hai chuyện đâu vừa nghĩ tới nhân tộc muốn cả tộc di chuyển hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ đó chính là tại nhân tộc bên trong lưu lại huyết mạch của mình dòng dõi mặc kệ nhân tộc về sau trưởng thành tới trình độ nào chính mình cũng sẽ có một loại tham dự cảm giác khả năng đây chính là hắn nhân loại linh hồn sau cùng lo lắng lập tức hắn sử dụng vô song cấp hóa hình thiên phú để cho mình biến thành bộ dáng của ban đầu một cái mười tám tuổi thiếu niên sau một khắc hắn liền xuất hiện tại nhân loại trong căn cứ hắn chẳng có mục đích đi tại cái trụ sở này bên trong bắt đầu tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu hiện tại nhân loại toàn bộ đều biến thành tiến hóa giả cho nên dẫn đến nhân loại có một loại thượng võ c h i phong rất nhiều nữ t ử không có lấy trước kia loại yếu đuối cảm giác ngược lại có một loại tư thế hiên ngang cảm giác đi dạo nửa ngày hắn đều không tìm được thích hợp mục tiêu sau đó hắn ngồi tại bên đường trên ghế thở dài nói ai nghị ca như thế như bức tồn tại vậy mà cũng sẽ bị loại sự tình này làm k h đang lúc hắn thở dài thời điểm trên bầu trời xuất hiện một nhóm phi thuyền rất nhanh trên phi thuyền xuống tới một đội người trong đó còn có hắn quen thuộc một người người này chính là trương h i ể u nhã khi hắn nhìn đến cô gái này về sau phát hiện đối phương trở nên càng có nữ nhân vị dáng người có lồi có lõm khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân liền ngay cả khí chất đều trở nên càng có mị lực trọng yếu nhất chính là nàng này hiện tại vẫn còn tấm thân xử nữ trước kia luôn mặc áo khoác trắng mang theo một bộ mắt kiếng to cho nên chặn nàng này phong thái theo nàng này tiến hóa đẳng cấp đề cao cái tia cặp mắt k i ế n cũng không mang cho nên mị lực thẳng cấp tăng lên trương h i ể u nhã chú ý tới cách đó không x a một tên nam tử trẻ tuổi một mực nhìn chăm chú lên tự mình khi thấy tên này thanh niên nam tử lúc nàng lộ ra vẻ n g h i hoặc tại cảm giác của nàng bên trong nam tử này vậy mà không phải tiên hóa giả cái này liền có chút không nói được l a m tỉnh đã linh khí khôi phục hơn ba năm thời gian làm sao có thể còn có phạm nhân tồn tại mang theo lòng hiếu k ỳ để nàng đi vào tên này nam tử trẻ tuổi bên người nàng trương miệng hỏi ngươi tốt ta gọi trương h i ể u nhã là nơi này nhân viên nghiên cứu không biết ngươi xưng hô như thế nào nam tử trẻ tuổi chính là lục phong bản nhân hắn không nghĩ tới trương hiệu nhã sẽ chủ động đi tìm đến thế là mỉm cười trả lời ngươi tốt ta gọi lục phong trương h i ể u nhã trong mắt lóe lên một tia hứng thú lập tức tiếp tục nói ra ta nhìn ngươi k h í tức còn giống như ở vào phàm nhân giai đoạn chẳng lẽ ngươi còn không có thức tỉnh tiến hóa sao n g u y ê n lai、like、đối phương là bởi vì cái này mới tìm bên trên hắn ha ha tiến hóa qua lục phong cười nói hắn đương nhiên tiến hóa qua mà lại tiến hóa qua rất nhiều lần ồ vậy là ngươi tinh thần loại t i ê n phú sao trương h i ể u nhã nghi ngờ biểu lộ rõ ràng hơn nếu là đối phương thật tiến hóa qua vậy tại sao nhục thân như thế bình thường liền xem như tinh thần loại giác tỉnh giải nhục thân cũng sẽ có được nhất định tăng cường không có khả năng yếu như vậy à vì không chậm trễ thời gian hắn chuẩn bị cùng đối phương ngà bài lập tức một đạo truyền âm tiến vào trương h i ể u nhã trong đầu ha ha t r ư ơ n g tiến sĩ chẳng lẽ không nhớ ta sao trương h i ể u nhã bị đạo thanh â m này kinh trụ nhìn trước mắt mang theo nụ cười nam tử trẻ tuổi nàng bình tĩnh không xuống bởi vì đạo thanh â m này nàng vẫn là rất quen thuộc đây là thâm viên đại đế thanh â m mặc dù có hơn một năm là thời gian không gặp nhưng nàng vẫn là đối thanh â m này ký ức vẫn còn mới mẻ hoặc là nói nàng cả một đời đều không thể quên thâm viên đại đế thanh em sau đó chăm chú nhìn về phía hắn nói người đến tộc ta căn cứ là có chuyện gì không lúc này trương h i ể u nhã ngược lại có chút bận tâm hắn tới nơi đây mục đích nếu là hắn nghĩ đối nhân tộc bất lợi cái này nhân tộc nhưng không có chống cự lực lượng của hắn ha ha ta không có ác ý chỉ là nghĩ đến xem nơi này phát triển cùng nhìn một chút lao bằng hưu lục phong cười nhạt nói thật ừ m thật nơi này không phải nói chuyện trời đất địa phương ta nhìn vẫn là chuyển sang nơi khác tương đối tốt trương h i ể u nhã lúc này mới ý thức bọn hắn hiện tại ở vào lộ thiên công cộng trường hợp thế là liền dẫn hắn đi tới trong căn cứ trong một cái phòng trong phòng này có một ít ảnh chụp cùng một chút nghiên cứu khoa học số liệu còn có một số nữ tính dùng đồ vật từ mùi đến xem chính là trương hiệu nhã nơi ở đại đế nơi này là ta bình thường nghỉ ngơi địa phương người bình thường sẽ không tới nơi này ừng gọi ta lục phong là được a ngài thật gọi lục phong trương hiệu nhã một mặt không tin lục phong cái tên này làm sao nghe đều giống như nhân loại danh tự làm sao có thể là một đầu kinh khủng đại quái vật danh tự bất quá trong vấn đề này hắn cũng không có đi qua giải thích thêm mà là ngồi xuống nhìn về phía trương hiệu nhã nói từ ta cảm ứng bên trong biết được nhân loại các ngươi giống như ngay tại cả tộc di chuyển đúng không cái này ngài vậy mà đều biết rồi trương h i ể u nhã có chút cả kinh nói ha ha lam tinh bên trên không có chuyện gì có thể giấu giếm được ta bất quá đây là lựa chọn của các ngươi ta sẽ không can dự nghe được câu trả lời của hắn sau trương h i ể u nhã mới thoáng an tâm lại cái tia lớn lục phong ngươi lần này tới đến cùng là vì cái gì ngươi đoán chương hai trăm linh hai tiến về tinh thần đại hải trương h i ể u nhã đầu góc cao tốc vận chuyển suy nghĩ rất nhiều khả năng thế là phán đoán ngài là vì phẩm chất cao thần năng dược tể phối phương mà đến hắn cười cười sau đó lắc đầu đó là vì tộc ta khoa học kỹ thuật mà đến hắn lại tiếp tục lắc đầu lần này trương h i ể u nhã bị hắn làm có chút hồ đồ rồi thế là trực tiếp hỏi ta không đoán ra được ngài cứ nói thẳng đi các ngươi lựa chọn đi hướng những tinh cầu khác phát triển con đường này đến cùng là tốt là xấu không người có thể biết tương lai chúng ta còn có thể hay không lại gặp nhau liền càng không rõ ràng lắm cho nên ta nghĩ tới thăm các ngươi một chút cũng coi là vì tiễn biệt c h i tình lục phong t h ả n như nói n hắn không có khả năng trực tiếp đem tự mình mục đích thật sự nói ra bằng không thì trương h i ể u nhã sẽ thấy thế nào hắn hô xem ra chúng ta đều trách ngài bất quá sự tình đã làm ra lựa chọn bây giờ nghĩ cải biến cũng không thể nào bất quá vẫn là cảm tạ ngài đối với tộc ta trợ giúp theo trương hiệu nhã ba năm này nhiều thời gian nếu không có lục phong nhiều lần hỗ trợ bọn hắn nhân tộc sợ là đã vong quốc diệt chủng hiện tại lam tinh sợ là tìm không thấy nhân loại tồn tại ha ha k h á c h khí ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi lục phong đột nhiên nói ngài xin hỏi ngươi có thể có bạn trai hoặc là nhưng có ngưỡng mộ trong lòng người ta s l chín trương hiệu nhã bị hắn hỏi một mộng mới vừa rồi còn đang nói chính sự làm sao đột nhiên hỏi loại này từ mật sự t ì n h nhìn đối phương biểu tình khiếp sợ hắn chỉ là mỉm cười chờ đợi không có đi thúc giục đối phương trả lời ngay ngài vấn đề này cũng quá ai lam tỉnh biến đổi lớn sau làm sao có thời giờ để cho ta đi nghĩ những việc này cho nên trương hiệu nhã lung t u n g nói ừng ngược lại là vất vả ngươi vậy ngươi cảm thấy ta thế nào lục phong mỉm cười nhìn nàng nói câu nói này vừa ra trương hiệu nhã đầu g ó c trong nháy mắt đ ư n g máy cái gì gọi là ngươi cảm thấy ta thế nào vấn đề này là có thể từ trong miệng của ngươi hỏi lên sao ngây người nửa ngày sau trương hiệu nhã bỗng nhiên tỉnh táo lại nói ngài đừng nói dỡn chúng ta đều không phải là một cái giống loại không thể nào nàng coi là lục phong là đang nói vừa cho nên mới hỏi như thế một à này lục phong đem bàn tay hướng nàng dài lúc lục lấy ngươi bây giờ thực lực hẳn là thực có thể cảm phong hướng nói, ngươi nằm hẳn ứng ra thân thể ta tình huống, đến tay bây thể thể thử giờ đem xem. m ta ra cỗ lòng hiếu kỳ từ trương hiệu nhã trong lòng dân g lên nàng bản thân liền là sinh vật cùng nguồn năng lượng lĩnh vực tiến sĩ t r ò nên t đối không biết sự vật có mãnh liệt hứng thú thế là nàng chậm rãi chạm đến lục phong rỗi ra tay lập tức một đạo sinh vật cảm ứng chuyển vào trong đầu của nàng người trước mắt đúng là một tên nhân loại hơn nữa còn là một tên phổ thông phạm nhân lòng hiếu kỳ thúc đẩy hạ để nàng lá gan càng lúc càng lớn nàng nắm chắc lục phong cái này cánh tay trải qua qua mấy phút cảm ứng nàng rốt cuộc xác định lục phong chính là hàng thật giá thật nhân loại、người người thật là nhân loại trương h i ể u nhã kinh ngạc nói tưởng vậy bây giờ ngươi cảm thấy ta thế nào lục phong lại hỏi lần nữa bị lần thứ hai hỏi như vậy trương h i ể u nhã xác định hắn không có cùng mình nói đùa thế là bắt đầu chăm chú tự hỏi theo hai người ánh mắt không ngừng va chạm trương h i ể u n h ã gương mặt nổi lên một tia đỏ ứng tuổi của nàng đã không nhỏ năm nay đã hai mươi tám mà trước mắt lục phong nhìn bề ngoài cũng mới hai mươi tuổi không đến dáng vẻ mặc dù dài hơi đẹp trai khí nhưng mình nếu là đồng ý đối phương truy cầu vậy có phải hay không có loại trâu già gặm cỏ non ý tứ nhìn xem lục phong trong mắt n u hòa ánh mắt nàng chỉ từ cha mẹ của mình trong mắt người gặp n g ư lúc này nàng mới biết được lục phong là chăm chú rất nhanh một cỗ tâm tình kỳ diệu từ nội tâm của nàng lan tràn tựa như m a i con tại tìm đập thình thịch ta ta trương hiệu nhã ấp đúng không biết trả lời thế nào nàng đã lớn như vậy chưa hề nói qua yêu đương làm sao biết đối phó thế nào loại sự tình này thả lỏng đi theo cảm giác đi là được lục phong thản nhiên nói nàng gật gật đầu không nói thêm gì từ nàng gặp phải lục phong thời điểm liền đối nó có một loại đặc thù ý sùng bái mà lại lục phong cũng nhiều lần cứu bọn hắn đối bọn hắn cũng coi là có ân cứu mạng nữ nhân đối cường già á i mộ đối ân nhân cảm kích cùng hiện tại loại này mập mở tình huống phía dưới rất nhanh liền để nàng luân hãm lục phong gặp nàng loại trạng thái này liền biết tâm ý của đối phương từ tại xã hội bây giờ đã không phải là trước kia thời đại cho nên nam nữ c h i ái cũng không có nhiều như vậy trói buộc hai người lúc này tình đầu ý hợp rất nhanh liền bạo phát nội tâm tình cảm bắt đầu triển miên cùng một chỗ trôi qua rất nhanh ba ngày ba đêm thời gian nơi đây tỉnh lược một v ậ n chữ làm chương h i ể u nhã tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện trên giường chỉ có một mình nàng mà tại bên cạnh nàng còn đặt vào một phong năng lượng thư nàng vội vàng mở ra phong thư này lập tức cái này phong năng lượng thư hóa thành lục phong bộ dáng mở miệng nói hiểu nhã chúng ta đều có mình sự t ì n h phải đi hoàn thành đợi đây hết thể đều hoàn thành sau chúng ta sẽ ở gặp mặt bảo trọng xem xong thư sau chương h i ể u n h ã ánh mắt phức tạp lúc này trong lòng có của nàng thiên l u ô n vạn ngựa không biết cùng ai đi nói bất quá rất nhanh nàng liền cảm ứng được thân thể của mình biến hóa trong cơ thể của mình giống như có lục phong lưu lại đặc thù đồ vật mà lại nàng cảm giác tự mình giống như mang thai thân là năm giai tiến hóa giả đối thân thể của mình cảm giác lực thế nhưng là rất mạnh mà lại cấp bậc càng cao tiến hóa giả càng khó mang thai đã tự mình có đối phương hải tử vậy sau này chịu chắc chắn lúc gặp mặt mà trong cơ thể nàng đặc thù đồ vật tựa như là một cô năng lượng vật chất cô năng lượng này so một k h ỏ a tinh cầu năng lượng đều muốn c ư ờ n g đại bất quá cũng rất ôn hòa một mực tại trầm rãi cường hóa thân thể của nàng đây cũng là lục phong cố ý lưu lại một cố ấm áp tại trong lòng của nàng dâng lên nàng thần t ì n h phức tạp cũng dán ra mấy ngày sau trương h i ể u nhã liền dẫn cuối cùng một nhóm nhân loại rời đi cái này tòa căn cứ tương lai song p ư ơ n g sẽ, sẽ không thấy mặt nàng không rõ ràng nàng hiện tại chỉ muốn hảo hảo sinh hạ con của bọn hắn đem hải tử nuôi dưỡng lớn lên mà lục phong thì đợi tại trụ sở của mình bên trong ngẩng đầu nhìn đi xa hà nội đến tận đây lam tinh phía trên lại không nhân loại bóng dáng đã từng xưng bá lam tinh mấy ngàn năm chủng tộc cáo biệt bọn hắn hành tinh mẹ tựa như long quốc người trước kia nói qua câu nói kia mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải nhân tộc rời đi cũng không có cho lam tinh mang đến biến hóa gì lúc này mặc kệ là tiến hóa bảy thú tộc vẫn là dị thế giới chủng tộc đều đã bị lục phong cho nô dịch mà dưới tay hắn thập đại chỉ cũng đều thành công tiến hóa đến chín giai tầng lần lãnh địa bên trong tiến hóa thú cũng có một chút tiến giai đến tám giai tình huống dưới mắt đều đang từng bước hướng tốt phương hướng phát triển nhưng vào lúc này ác ma tộc thế giới một tòa dưới mặt đất tế đàn đột nhiên phát ra năng lượng ba đ ộ n g sau một khắc trong tế đàn xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh đạo thân ảnh này bộ dáng cùng sừng châu ác ma rất tương tự bất quá nó khí tức cường đại lại không giống thế giới này ác ma tại ác ma này trên thân còn có một t ầ n g kim sắc đường vân nhìn mười phần thần kỳ À, ác ma tộc vậy mà ác ác tộc ma ma. tiêu diệt, thú Trưng vậy vị. đều quỷ bị dị hắn nhìn xuống trước mắt cự đại không gian thông đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì lập tức trên thân quang mang lấp lóe liền biến mất thân hình sau một khắc hắn liền xuất hiện tại lam tinh thế giới theo hắn cẩn thận cảm ứng chậm giải h i ể u rõ nguyên nhân trong đó ha ha nguyên lai、like、vấn đề ra ở chỗ này ác ma tự đ ủ mà ở vào thâm viên lãnh điệu bên trong lục phong ở tên này ác ma tiến vào lam tinh một khắc này liền phát hiện đối phương mặc dù đối phương sử dụng lẩn thân kỹ năng nhưng đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng trải qua qua hắn cảm ứng phát hiện tên này ác ma chính là mười giai tồn tại hơn nữa còn là từ ác ma tộc thế giới đi vào lam tinh cái này liền có chút để hắn nghi ngờ. ác ma tộc thế giới đã sớm bị bọn hắn lam tinh liên minh cho thanh trừ sạch sẽ ngay cả một con ác ma đô không có hắn cũng tại ác ma tộc thế giới tra xét rõ ràng qua cũng không có phát hiện sống sót ác ma nhưng trước mắt cấp mười ác ma là tình huống như thế nào mặt khác g i a hỏa này khí tức trên thân cũng không chỉ có ác ma tộc hương vị còn có một loại khác đặc thù khí tức tên này q u ỷ dị ác ma đi vào lam tinh sau chỉ là đang không ngừng dò xét lấy cái gì cũng không có đ ố i bất kỳ thế lực nào ý tứ đậu thủ cho nên hắn cứ như vậy lắng lặng nhìn đối phương nhìn ra hỏa này đến cùng muốn làm e ý thời gian từng giờ từng phút quá khứ tên này q u ỷ dị ác ma dò xét sau mấy tiếng đi tới thâm viên lãnh địa lúc này người này thân hình đã huyên hóa thành một đầu kim n h ư u tiến hóa thú hắn lập tức đi vào căn cứ trước cổng chính nói mình là tìm tới dựa vào thâm viên lãnh địa thủ vệ tiến hóa thú vệ binh nhìn hắn cũng là tiến hóa thú hơn nữa còn là sáu giai tầng lần liền dẫn hắn đi vào một tên bảy giai huyết lang thống l ĩ n h trước mặt huyết lang thống lĩnh người này là tìm tới dựa vào chúng ta nói là từ xa xôi phương bắc mà đến gác cổng báo cáo ừ n người này giao cho ta đi dố hắt gác cổng thi lễ một cái sau liền rời khỏi nơi này huyết lang thống lĩnh nhìn về phía hắn hỏi người tên gì tại sao lại tìm tới ta thâm viên lãnh địa bấm đại nhân tiểu nhân gọi kim đại lực đến từ phương bắc dây núi khi biết thâm viên lãnh địa sự tích hậu tâm thần ngưỡng mộ mười phần hướng tới có thể lại tới đây cho nên liền chạy đ ê n ủy dị ác ma đạo huyết lang thống linh quan sát tỉ mỉ hắn một hồi sau đó lấy ra một cái c h ậ u t r ạ n g dụng cụ nói đã như vậy muốn nhập ta thâm viên lãnh địa cần muốn tiến hành thử máu chứng thân sau đó tuyên thệ hiệu trung mới có thể gia nhập ngươi đem máu tươi của mình làm một chút bỏ vào cái này trong trậu đợi nghiệm chứng kết thúc không có vấn đề liền có thể tuyên thệ gia nhập Ngày, biết hắn nhẹn cắn nát tự mình mong châu một cỗ màu đỏ máu tươi từ bên trong chạy ra sau đó nhỏ vào đến dụng cụ bên trong rất nhanh một tên tiến hóa thú đi tới bưng hắn cái này b ồ n máu tươi rời đi mấy phút sau tên kia tiến hóa thú lần nữa đi tới hướng phía huyết lang thống lĩnh gật gật đầu lại rời đi Tốt, tiếp xuống ngươi chỉ cần tuyên thệ ta thành viên chính thức. Huyết lang thống lĩnh đạo. Rõ. Chỉ chốc lát tuyên thệ kết thúc, hắn bị huyết lang thống lĩnh an bài đến trại tân、Bình. Theo xuống chốc ngươi hiệu liền viên bài binh. đến xem chung cần như lãnh chúng chính lang lĩnh hắn lang lĩnh an chỉ của Chỉ h địa đạo. bị Rõ. theo đạo lý tới nói nếu chỉ có loại thực lực này là không thể nào diệt đi ác ma tộc càng không khả năng nô dịch thế giới này t r ủ n g tộc đến cùng là chỗ đó có vấn đề đâu lúc này hắn nghĩ tới một loại khả năng cái kia chính là cái này thâm viên lãnh địa bên trong có cao hơn chính mình cấp tồn tại cho nên hắn mới dò xét trà không được đối phương chẳng lẽ lại thật có mười một giai tồn tại muốn thật sự là như thế bằng ta có thể không đối phó được quỷ dị ác ma nội tâm đạo sau đó hắn từ trong ngực xuất ra một cái kim lục sắc ma pháp trang bị lắp đặt trên mặt đất cái này trang bị lắp đặt tốt sau một đạo tinh thần ba động từ đó truyền ra m ô loại sau một cái này đê giai, giai vị diễn ác ma thế giới còn có để ngươi cảm thấy chuyện phiền phức thư ảnh nghi ngờ nói theo bọn hắn hiểu rõ mặc kệ là ác ma tộc thế giới vẫn là bị nó kết nối thế giới khác tối cao sẽ chỉ xuất hiện mười giai cờ giả mà mười một giai là không thể nào xuất hiện bởi vì thế giới năng lượng không đủ để thai ngẽn loại này cấp bậc cờ giả sau đó nạ dẹt đem phát hiện của mình cùng đoán muốn nói cho hư ảnh thì ra là thế hư ảnh thản nhiên nói lúc này hư ảnh đưa tay xé ra liền thấy nạ dẹt phụ cận không gian xuất hiện một vết nứt sau đó một viên bảo trâu màu xanh lục từ trong cái khe bay ra lúc này hư ảnh mở miệng nói vật này có dò xét mười dai trở lên cường giả năng lực chỉ cần vị trí thế giới có loại này cấp bậc cường giả vật này liền sẽ không ngừng lấp lóe ngươi trước dò xét nhìn xem vâng tôn giả lập tức hắn tiếp nhận lục sắt châu tự nhiên sau hướng bên trong truyền vào một cỗ khởi động năng lượng rất nhanh cái khỏa hạt châu này liền lóe lên mà lại lấp lóe tần suất thật nhanh cái này tôn giả xem ra thuộc hạ đoán đúng rồi na z kinh ngạc nói cái bóng mở kia đầu tiên là một sợ hãi sau đột nhìn nói không tốt ngươi đã bị phát hiện mau mau rời đi thế giới này thân là mười một giai tôn giả đương nhiên biết cái này cấp bậc kinh khủng nạ d ẹ t tại lam tinh đợi thời gian dài như vậy lại tại đối phương l ĩ n h trong đất xuất hiện tám thành là bị đối phương phát hiện nhưng đối phương lại không có ý xuất thủ cái này mang ý nghĩa đối phương là tại phản điều tra nạ d ẹ t nghe xong nào còn dám lưu lại thế là thân ảnh nhất tránh liền muốn chạy trốn có thể một giây sau hắn liền phát hiện không gian của mình bị khóa lại mà hắn cũng động đậy không được nữa hừ người đến cùng là ai có bản sự liền xuất hiện đừng trốn trốn tránh tránh nạ dẹp hừ lạnh nói đã tự mình chạy không thoát vậy liền để hắn nhìn xem rốt cục là người gì khốn chủ hắn thân là mười giai hắn mặc dù đánh không lại mười một giai nhưng vẫn là gặp qua một chút việc đời lúc này một cái kinh khủng thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn biết đạo thân ảnh toàn thân che kín năng lượng con mắt bể ngoài còn dài rất nhiều năng lượng x ú c tu nhìn căn bản cũng không giống viên tinh cầu này sinh vật cảm giác cái này so ác ma tộc còn kinh khủng hon l a m nạ dẹp nhìn thấy lục phong bản thể sau cả người đ ề u n g lúc này hắn căn bản không cảm ứng được lục phong có nhiều cường đại phản phất tự mình tại nó trước mặt chính là vũ trụ một hạt bụi mới vừa rồi còn p á c h lối khí diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngươi là chủng tộc gì thế lực người tại sao lại đến ta thâm viên lã lục phong mở miệng hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i tốt nhất thả ta ta thánh ma tộc cũng không phải dễ chê ơ ồ thánh ma tộc sao cũng là lần đầu tiên nghe nói các ngươi cùng ác ma tộc là quan hệ như thế nào chương hai trăm lẻ bốn vượt giới chi chiến nạ d ẹ t biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm lục phong trước mắt sinh vật khủng bố để hắn từ linh hồn cảm thấy sợ hãi bất quá thân là thánh người của ma tộc nhất định không thể ném đi mặt mũi thế là hắn giáng chống đỡ lấy nói ra cái này cùng các hạ không quan hệ đã ngươi đã thống trị mạnh thế giới này vậy ta tộc liền không còn nhúng tay nơi này hiện tại ngươi thả ta rời đi ta coi như cái gì đều không có phát sinh ngươi vừa rồi liên hệ cái bóng mở kia hình như là m ộ ư ơ i một giai tồn tại các ngươi thánh trong ma tộc có bao nhiêu m ộ ư ơ i một giai cường giả có hay không m ộ ư ơ i hai giai cường giả đâu lục phong tiếp tục hỏi nạ dẹp phát hiện đối phương căn bản không quản hắn nói cái gì một mực tại đặt câu hỏi nội tâm của hắn mười phần nổi nóng nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài hừ tộc ta mười một giai cường giả cũng không chỉ một vị ngươi tốt nhất thức thời một chút xem ra muốn từ tên này ác ma trong miệng n g i ra muốn đáp án là không cách nào làm được thế là lục phong trực tiếp thi triển vô song cấp chi phối khống chế đối phương sau đó hắn sử dụng tinh thần lực xâm lẫn đối phương linh hồn bắt đầu dọ xét thánh ma tộc tin、tức. tinh thần lực của hắn vừa tiến vào đối phương trong đầu liền phát hiện người này linh hồn ngoài có một tầng bảo hộ biện pháp đây là chuyên môn phòng ngừa người khác đoạt xá hoặc là theo dõi biện pháp ha ha điều t r ù n g tiểu kỹ lục phong trong lòng cười l ạ n h đạo theo tinh thần lực của hắn một vòng đạo này bảo hộ biện pháp trong nháy mắt tiêu tán núp ở bên trong nạ dẹt thần hồn lập tức hoảng sợ ngươi ngươi muốn làm gì hỏi ngươi vẫn để ngươi lại không trả lời vậy ta chỉ có thể tự mình tra xét lục phong bất đắc gì nói không ngươi không thể làm như thế ta thánh ma tộc sẽ không để so gì không đợi nạ dẹt nói song tình thần lực của hắn liền xâm lân người này thần hồn m ộ y m ơ i hoi thở sau thần hồn của nạ d ẹ t chỉ lực bị hắn hút sạch sẽ mà hắn cũng biết thánh ma tộc tin tức tộc này chính là vượt ngoại chủng tộc ác ma tộc cùng thiên sứ tộc chỉ là bọn hắn thí nghiệm sản phẩm cái này thánh ma tộc tự thân mang theo hai loại cực đoan thuộc tính theo thứ tự l à t à ác cùng thần thánh có hai loại thuộc tính ra chỉ để cái chủng tộc này tại trong vũ trụ trở nên vô cùng cường đại vô số thế giới bị bọn hắn xâm lân hủy diệt mà nó trong tộc không chỉ có trên trăm tên một ư ơ i giai cường giả còn có sáu vị m ư ơ i một giai cường giả cùng một vị m ư ơ i hai giai lao tội biết được những tin tức này sau để hắn đều lộ ra kinh ngạc thân sắc Cái này theo á n như h thực thế, ma tộc lại có thực lực lại x m ra vũ trụ vũ thiếu cái lạ à? Lục chi cái không h lớn lạ p nạ g nội tâm đ o cho là mình đã ở vào coi Theo vốn vô vẫn vũ mình hiện thường này. nạ địch, có thể hiện tại xem ra vẫn là quá coi cái thể là là xem đã ở tại trụ ra quá d ẹ t thần hồn tiêu tán thánh ma tộc bên kia cũng lập tức biết việc này vừa rồi cùng nạ d ẹ t đối thoại hư ảnh thần biến sắc đến ông trầm không nghĩ tới một cái nho nhỏ sinh mệnh tinh cầu vậy mà đạn sinh ra mười một giai c ư ờ n giả g lại còn dám giết ta thánh người của ma tộc tốt rất tốt hư ảnh tôn giả lạnh lùng nói lập tức tên này tôn giả liền từ tự mình trên bảo tọa biến mất xuất hiện lần nữa đã đi tới một tòa trong đại sành l i ê n nhìn hắn đưa tay hướng phía hư không đánh ra mấy đạo ấ n ký rất nhanh năm đạo hư ảnh xuất hiện tại căn này bên trong đại s ả n h lao tam đột nhiên tìm chúng ta chuyện gì a một cái bóng mở nghi ngờ hỏi mấy vị huynh đệ ta phát hiện một kiện chuyện thú vị tên này tôn giả đem hắn biết đến sự tình nói cho cái khác năm đạo hư ảnh mà cái này năm đạo hư ảnh nghe xong nhao nhao lộ ra khác biệt biểu lộ ha ha đã bao nhiêu năm rốt cục xuất hiện mới mười một giai cường giả lần này ta rốt cục có thể thưởng thức được mười một giai cường giả thần hồn mùi vị một tên khác hư ảnh hưng phần nói cái khác mấy cái hư ảnh trong mắt cũng toát ra khát vọng biểu lộ mà tên này sắp xếp thứ ba tôn giả cười lạnh nói người này dám giết tộc ta người đó chính là chúng ta định nhân vô luận không bao lâu người này đều phải chém giết sau đó cái này sáu tên tôn giả bắt đầu bí mật thương nghị như thế nào săn giết lục phong trong đó còn bao gồm phân chia như thế nào thân thể của hắn thần hồn cùng lam tỉnh thế giới này thuộc về tựa như lúc này lục phong đã trở thành bọn hắn món ăn trong mâm đồng dạng mà thân ở lam tỉnh lục phong cũng đang suy tư như thế nào giải quyết cái này thánh ma tộc lấy đối phương ba đạo hành vi chắc chắn sẽ không bông tha mình hàn tỉnh không để ý cái này sáu tên mười một mươi một gia duy nhất để hắn cố kỵ chính là tên kia mười hai giai tồn tại đến cái này cấp bậc mỗi tăng lên một giai đều có t r ê n h lệch cực lớn cũng tỷ như hắn mười một giai lúc còn là vừa vẫn nắm giữ trong vũ trụ lực h ú t quy tắc có thể mười hai giai lúc đã nắm giữ rất nhiều đầu vũ trụ quy tắc đồng thời hắn các hạng cơ bản thuộc tính đã đạt tới cực đại nhất nếu để cho hắn đối chiến mười một giai tự mình hắn có thể làm được tùy ý nghiên ép đây là lớn nhất khác biệt mặt khác chính là hắn hiện tại nắm giữ vũ trụ quy tắc phi thường đặc thù trong đó không gian thời gian chi thức cái này ba cái quy tắc cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ v ề phần thánh ma t ộ c cái kia mười hai giai lão tổ nếu là nắm giữ cái gì kinh khủng quy tắc vậy liền khó đối phó đã các ngươi sẽ không bỏ qua ta cái kia ta trước hết đi ít ít ít các ngươi lục phong nội tâm đạo lập tức hắn sẽ mở một khe hở không gian sau đó khống chế bảy mươi mốt đạo phân thân chui vào trong cái khe rất nhanh những thứ này phân thân liền tới đến một cái vô cùng tinh cầu khổng lồ phía trên viên tinh cầu này thể tích là lúc này làm tinh hơn một ngàn lần khổng lồ như thế sinh mệnh tinh cầu hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng lam tinh kết nối cái kia chín mươi chín hành tinh kỳ thật phần lớn đều không có lam tinh lớn cũng có một bộ phận cùng lam tinh không chênh được nhiều nhưng trước mắt thánh ma tộc viên tinh cầu này liền lớn biến thái hắn những thứ này phân thân vừa tới đến phương thế giới này liền bị cái kia sáu tên thánh ma tộc tôn giả phát hiện sau một khắc cái này sáu người liền xuất hiện tại phân thân phụ cận từ những thứ này phân thân khí tức để phán đoán hân là làm tỉnh tên kia tên kia gọi lao tam tôn giả âm chồng nói người lá gan thật là không nhỏ a không chỉ có giết ta thánh người của ma tộc bây giờ lại còn dám chủ động tới tộc ta đại bản doanh thật là muốn chết mà một tên khác tôn giả ánh mắt phức tạp lập tức cho cái khác năm cái tôn giả truyền âm nói trước mắt cái này bảy mươi mốt cái sinh vật chính là phân thân nó thể nội cũng không có tự chủ thần hồn mọi người cẩn thận cái khác năm tên tôn giả nghe xong lão năm truyền âm lập tức con người manh r ụ t lại bọn hắn sáu người mỗi người đều nắm giữ một hai loại đặc thù vũ trụ quy tắc mà lao ngũ nắm giữ quy tắc chính là, là linh à l hồn chỉ lực cho nên đối với trên linh hồn có đặc thù cảm giác bình thường tới nói bảy mươi mốt cái một ư ơ i một giai xâm lấn thế giới của bọn hắn bằng bọn hắn sáu người là đánh không lại nhưng bọn hắn biết trong tộc có lao t ổ tại cái kia liền sẽ không có vấn đề bất quá bây giờ tình huống trở nên phức tạp cái này z một cái một ư ơ i một giai cường giả chỉ là đối phương phân thân vậy đối phương bản thể mạnh bao nhiêu liền không được biết rồi bảy mươi mốt đạo phân thân không có dựng để ý đến bọn họ lập tức đối những người này liền phát động t i ế n công mặc dù bản thể của hắn thuộc tính cơ sở là vô cùng lớn nhưng những thứ này phân thân thuộc tính cơ sở lại cũng không là vô cùng lớn bọn chúng thuộc tính cơ sở chỉ có mười một giai trùng kỳ thực lực quảng t r ư ờ n g theo những thứ này phân thân phát động công kích sáu vị thánh ma tộc tôn giả bắt đầu liên thủ đối kháng viên tinh cầu này bên trong một chút mười giai thánh ma tộc cũng nhao nhao gia nhập chiến trường những cái kia thấp hơn mười giai thánh ma tộc thì không dám lên trước tác chiến một trận vượt giới chi chiến giờ phút này chính thức bắt đầu chương hai trăm linh năm tôn giả diện thánh ma vẫn đại chiến hết sức căng thẳng. sáu tên thánh ma tộc tôn giả nhao nhao thi triển cường đại thủ đoạn công kích trước mắt phân thân bởi vì phân thân số lượng đông đảo dẫn đến cái này sáu tên tôn giả mỗi người đều muốn đối chiến mấy thậm chí mười mấy danh phân thân bất quá bọn hắn ở vào sân nhà tác chiến vẫn có một ít phân khích h ừ nghĩ lấy nhiều khi ít sao nhìn bản tôn giả hóa thân đại pháp tôn giả bên trong l á o tứ đột n h i ê nói n lúc này liền nhìn này người thân ả n h lấp loe không yên đại lượng năng lượng tụ tập tại người này bên cạnh mấy hơi thở sau thử nhân thân thể người này buộc phát tia sáng trói mắt mấy ngàn đạo hóa thân từ nó thể nổi bay ra rất nhanh liền vây quanh lục ph mặc dù gia hỏa này hóa thân số lượng rất nhiều nhưng những thứ này hóa thân khí tức không phải rất mạnh chỉ có bản thể một phần mười thực lực giết thứ bốn tôn giả đột nhiên nói mấy ngàn đạo hóa thân trong nháy mắt tuân hướng bảy mươi một đạo phân thân chiến trường thế cục lập tức điên đạo từ trước đó phân thân vây công thánh ma tộc biến thành lúc này bị đối phương vây công song phương không ngừng chém giết sáu tên tôn giả thỉnh thoảng xuất thủ công kích lục phong phân thân cái này khiến phân thân nhóm bắt đầu xuất hiện thương vong mà thứ bốn tôn giả hóa thân tử thương thảm trọng hơn còn có một số xông lên m ư ơ i giai thánh ma tộc cũng bị đánh chết mười mấy cái chiến đâu tiếp tục tiến hành song phương thương vong cũng đang không ngừ rất nhanh lục phong phân thân liền chỉ còn lại bốn mươi hai đạo mà đối phương hóa thân cũng chỉ còn lại hơn năm trăm cái đây là thánh ma tộc thứ nhất tôn giả đột nhiên chắp tay trước ngực lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cố năng lượng màu và nóng vô số đạo năng lượng thiên địa bắt đầu hướng phía trong tay người này năng lượng c ầ u hội tụ đợi năng lượng hội tụ kết thúc một cố nhiếp nhân tâm phách ba động từ viên này năng lượng cầu bên trong chuyển ra lập tức người này đem năng lượng màu và nóng cầu ném cách đó không xa phân thân mà cái khác tôn giả cùng thánh ma tộc nhìn thấy một màn này n h o nha hướng phía nơi xa bỏ chạy viên này năng lượng màu vàng nóng cầu lúc này ở phân thân nhóm bên cạnh trong nháy mắt bạo tạc nhưng cỗ này bạo tạc cùng bình thường bạo tạc không giống nhau lắm bình thường bạo tạc là ra bên ngoài nổ tung mà cỗ này bạo tạc là hướng bên trong nổ tung lúc này vô cùng hấp lực cường đại từ trung tâm vụ nổ toát ra dựa vào là hơi gần phân thân lập tức bị cố lực hút này kéo vào trong nháy mắt cái này mấy đạo bị hút đi vào phân thân liền thân thể bắt đầu vặn vẹo đổ sụp mấy hơi thở liền triệt để vỡ nát nguyên lai、like、cái này năng lượng màu vàng nóng cầu là này c h ủ loại hình công kích lúc này cái khác phân thân lập tức hướng phía nơi xa bay、đi. nhưng thứ nhất tôn giả lại đột nhiên lộ ra cười lạnh bạo tạc năng lượng màu vàng nóng cầu đông nhiên lần nữa bạo tạc lần này bạo tạc lại không phải hướng vào phía trong nổ tung mà là hướng ra phía ngoài nổ tung chính đang thoát đi phân thân tất cả đều bị cố này kịch liệt bạo tạc cho lan đến gần trong đó còn có sáu đạo phân thân bị bạo tạc nuốt trừng lấy đợi bạo tạc kết thúc mảnh này chiến xa đều lâm vào ngắn ngủi y ê n tĩnh mới vừa rồi bị một chiêu này giết chết phân thân khoảng chừng m ộ ư ơ i một cái còn lại ba mươi một đạo phân thân cũng bị cố này bạo tạc trò thương tồn tới lúc này lục phong cho còn lại ba mươi một đạo phân thân hạ đạt o à n lực công sau một khắc phân thân nhóm không muốn mạng đối thánh ma tộc phát động tiến công đặc biệt là cái tia sáu tên một ư ơ i một giai tôn giả tại phân thân nhóm loại này điên cùng tấn công dưới thánh ma tộc thứ hai tôn giả thứ sáu tôn giả nhao nhao chế i n tử cái khác bốn tên tôn giả cũng thân chịu trọng thương trải qua thảm liệt chiến đấu về sau thánh ma tộc cuối cùng đem tất cả phân thân cho giết sạch tên đang chết lại đem lão nhị cùng lão lục giết đi ta nhất định sẽ vì các người báo thủ thứ nhất tôn giả giận d ữ hét đại ca tên tia chân thân còn không có xuất hiện bây giờ không phải là chủ quan thời điểm thứ ba tôn giả nhắc nhở n à y vừa mới dứt lời liền thấy một đầu năng lượng to lớn xúc tu từ hư giữa không t r ú n g bắn ra trực tiếp quán xuyên thứ ba tôn giả ngực phốc thử đại lượng kim lục sắc máu tươi từ thứ ba tôn giả ngực miệng phung ra a đại ca cứu ta thứ ba tôn giả hết lớn còn không đợi cái khác ba tên tôn giả phản ứng lại có ba đầu năng lượng xúc tu từ ba người này phía sau bắn ra phốc thủ phốc thử thứ bốn tôn giả cùng thứ năm tôn giả nhau nhau bị xúc tu xuyên thấu thân thể chỉ có thứ nhất tôn giả tránh thoát một cách này là ai cho bản tôn quốc a đây thứ nhất tôn giả giận g ữ hét lúc này một vài vạn mét lớn lại từ vô số viên năng lượng ánh mắt tổ hợp mà thành sinh vật khủng bố xuất hiện trong mắt mọi người cái này sinh vật khủng bố bề ngoài còn có vô số năng lượng xúc tu đang không ngừng huy động trong đó ba đầu xúc tu còn xuyên lấy ba tên tôn giả bất quá ba người này lúc này năng lượng trong cơ thể cùng thần hồn chi lực đang bị lục phong điên cuồng hấp thu ba người bọn họ không có một chút năng lực phản kháng liền như là thịt cá trên thất gỗ mặc kệ xâm lược thứ nhất tôn giả thấy thế không ổn lập tức hướng phía ba đầu phát động công kích cũng mặc kệ hắn như thế nào công kích đều không thể làm bị thương xúc tu mảy may ngươi ngươi dừng tay cho ta thứ nhất tôn giả cả giận nói lúc này ba đầu xúc tu đột nhiên hướng hắn phong tới hắn chỉ có thể không ngừng tránh né mấy phút sau cái kia ba tên bị s ọ xuyên thân thể tôn giả đã bị hút như là sương khô đồng dạng lúc này xuyên qua bọn hắn xúc tu tùy ý l ắ c một cái cái này ba tên tôn giả thân thể liền hóa thành mảnh vỡ sau đó theo gió bay ra mà đi không ta nhất định phải giết người thứ nhất tôn giả phẫn nộ nói trong mắt của hắn tất cả đều là cựu hận lựa giận như ánh mắt có thể giết người nói cái kia lục phong đã chết ngàn vạn lần hiu hiu hiu mây t r o n đầu năng lượng xúc tu lần nữa bắn về phía thứ nhất tôn giả lần này chỗ phát động công kích đã không phải là hắn có thể tranh tho thứ nhất tôn giả vội vàng hô có thể theo xúc tu đánh xuyên thân thể của hắn cũng không thấy được cái kia cái gọi là lao tổ xuất thủ cứu hắn giết sạch tất cả tôn giả sau hắn lập tức lần nữa triệu hồi ra t ử trận phân thân sau đó cho phân thân hạ đạt chỉ lệnh công kích mệnh lệnh chỗ có phân thân tiêu diệt trên viên tinh cầu này chỗ có sinh vật theo phân thân không ngừng giết chóc trên viên tinh cầu này thánh ma tộc tao nộ diện tộc tai nạn trận này diện tộc đổ sát kéo dài dòng giã hai tuần thời gian sau hai tuần trên viên tinh cầu này đã không có một cái sinh vật còn sống tồn tại ha ha cái này đều không đều đi ra lục phong cười lạnh nói mục đích hắn làm như vậy chính là b ứ c đối phương cái kia mười hai giai lão tổ hiện thân nhưng đối phương so hắn tưởng tượng còn có thể nhẫn đã như vậy cái kia sẽ phá hủy tình cầu của ngươi để ngươi triệt để không có phục sinh thánh ma tộc khả năng lập tức hắn mang theo phân thân nhóm rời đi viên tinh cầu này sau đó bắt đầu hội tụ năng lượng vũ trụ chuẩn bị đối viên tinh cầu này phát động đả kích trí mạng đợi năng lượng vũ trụ hội tụ hoàn thành một đạo thô to laser bắn về phía tinh cầu vê anh đạo này laser trực tiếp bắn vào bên trong tinh cầu hạch đem viên tinh cầu này tại chỗ đánh nổ to lớn như vậy tinh cầu bạo tạc tạo thành uy lực đem mảnh này tinh hệ đều quân bảo phu cận tinh cầu cùng hàng tinh nhau nhau chạy hướng nguyên bản quỹ đạo một chút vệ tinh trực tiếp bị bạo tạc cho h ú t tới theo viên tinh cầu này không ngừng bạo tạc cuối cùng bịch một cái triệt để nổ tung xoa cái này đều không ra n g ư ơ i mẹ nó thật là biết n h ẫ n m ạ i lục phong im lặng đạo chương hai trăm linh sáu ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên xóa bỏ đầu nguồn lúc này hắn đã đem địa phương tinh cầu làm hỏng nhưng này cái mười hai giai thánh ma tộc l a o tổ y nguyên trốn tránh không ra cái này khiến hắn đều có chút bội phục đối phương sự nhấn mạnh tốt, tốt tốt vậy cũng đừng trách bản đại gia ra xấu chiêu lục phong cả giận diện ngươi chủng tộc hủy tinh cầu của ngươi đ vậy liền trở lại quá khứ đem ngươi cái chủng tộc này từ đầu nguồn cho tiêu diệt nhìn ngươi còn không ra sau đó hắn trực tiếp thi triển thời không chi lực vượt qua dòng sông thời gian bắt đầu xem xét thánh ma tộc khởi nguyên lịch sử giờ phút này ở trước mặt của hắn bắt đầu xuất hiện thánh ma tộc qua đi phát triển kinh lịch phản phất giống như là điện ảnh lộn ngược đồng dạng không ngừng xuất hiện các loại hình tượng hắn không ngừng dùng ý thức điều chỉnh thời gian quay lại tốc độ rất nhanh liền nhìn thấy thánh ma tộc đi vào viên này tinh cầu khổng l ồ bên trên nguyên lai、like、cái này thánh ma tộc không phải viên tinh cầu này thổ dân lục phong nội tâm đạo sau đó thời gian tiếp tục quay lại hắn bắt đầu ngược dòng tìm hiểu tộc này khởi nguyên. theo thời gian nhanh chóng đảo lưu rất nhanh hắn liền phát hiện cái này thánh ma tộc chính là từ ác ma tộc thế giới đạn sinh ban sơ tộc này chỉ là một loại kinh khủng g i á thú về sau theo tuế nguyệt trôi qua học xong tu luyện bọn hắn từ trong vũ trụ hấp thụ thần tính năng lượng cuối cùng đem tự thân biến thành một loại c ố có thần tính cùng ma tính t r ù n g tộc vì nghiên cứu tự thân đột biến bọn hắn căn cứ tự thân thuộc tính sáng tạo ác ma tộc cùng thiên sư tộc lúc này ác ma tộc thế giới đã không thỏa mãn được thánh ma tộc nhu cầu cho nên bọn họ ra ngoài tìm kiếm tốt hơn lợi hại hơn sinh mệnh tình cầu thế là liền đi tới viên này thánh ma chủ tính nhưng ở tộc này toàn bộ trong dòng sông lịch sử hắn đều không có phát hiện vị tiêm mười hai giai lao tổ liền ngay cả sự tồn tại của người nọ cũng chỉ là bị đơn giản nâng lên vài câu thôi p h ả n p h ấ t người này liền không từng xuất hiện nhưng từ mấy vị tôn giả trong trí nhớ là gặp qua gia hòa này cái này để hắn có chút không hiểu lúc này suy nghĩ của hắn khẽ động đột nhiên minh bạch nguyên nhân trong đó xoa cái này lao âm bức lại đem tự mình tồn tại từ trong dòng sông lịch sử x ó a đi ngươi cho rằng nhỏ như vậy ra liền không tìm được ngươi rồi lục phong đạo sau đó hắn bắt đầu điều động đại lượng thời không quy tắc để cái kia phần bị xóa đi lịch sử không ngừng hiện hiện mấy mười phút sau hắn thấy được thánh ma tộc ban sơ biến đổi lớn một đầu mười phần kinh khủng lại buồn nôn ác ma đang hấp thu đầy đủ thần tính năng lượng sau toàn thân trở nên kim quan g dạng rõ vô số phủ văn màu vàng từ tên ác ma này trên thân hiện hiện hiện mà tên ác ma này chính là thánh ma tộc vị thứ nhất thành viên ngay tại hắn quan sát đầu này khởi nguyên thánh ma thời điểm gia hỏa này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng của hắn song phương cứ như vậy đối mắt nhìn nhau ha ha rốt cuộc tìm được ngươi lục phong cười lạnh nói các hạ hà tất phải như vậy đâu chúng ta đạt tới loại này cấp bậc không dễ dàng tội gì lẫn nhau chém giết cuối cùng làm lưỡng bại câu thương đâu thánh ma láo tổ thản như nói lưỡng bại câu thương ta nhìn chưa hẳn a các hạ mặc dù lợi hại nhưng ta đã tính ra lai lịch của ngươi nếu ta hiện tại đi đem làm tinh làm h ỏ n g không biết các hạ làm cảm t ư g ì lời này vừa nói ra nội tâm của hắn hiện lên một k i a chấn động không có nghĩ đến cái này gia hỏa cũng tại tính toán tự mình mà lại đã biết l à m tinh tồn tại đã như vậy kia liền càng không thể bỏ qua gia hỏa này bằng không thì ngày nào gia hỏa này không cao hứng chạy tới đem lam tinh làm hòng vậy thì phiền t o á i ha ngươi là đang uy hiếp ta sao lục phong lạnh lùng nói ngươi cũng có thể hiểu như vậy ta khuyên các hạ còn là ở nơi nào tới thì về nơi đó tốt về phần thánh ma chủ t ì n h chuyện phát sinh ta q u y ề n đường chưa từng xảy ra lúc này lục phong nội tâm đã bắt đầu tính toán như thế nào xử lý đối phương mà đối phương mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng nội tâm tám thành cũng nghĩ đến như thế nào xử lý hắn đã ngươi đều nói như vậy vậy ta cũng cho ngươi cái mặt mũi việc này cứ định như vậy đi lục phong thản nhiên nói nhưng vào lúc này một đạo kinh khủng tử vong xạ tuyên đột nhiên từ trong mắt của hắn bán ra mục tiêu chính là đầu này thánh ma lão tổ làm tử vong xạ tuyên xuyên qua thánh ma lão tổ thân thể thời điểm lại phát hiện bị sọ xuyên chỉ là người này một cái bóng mờ hừ nói không giữ lời xấu đồ vật ngươi chết không yên lành thánh ma láo tổ cả giận nói ngươi mẹ nó có ý tốt nói lao tử là xấu đồ vật ngươi cũng không nhìn một chút tự mình dài cái gì so dạng ta dáng dấp ra sao cũng dễ nhìn hơn ngươi ngươi cái buồn nôn xấu đồ vật ngươi mẹ nó song phương đánh trước t r ư ớ c p h u n lên lúc này thánh ma láo tổ hư ảnh biến mất mà hắn thì thần niệm kẽ động cũng biến mất tại trong vùng không thời gian này đại hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tồn tại ở thời gian của mình tuyến bên trên giờ phút này hắn đang đứng ở thánh ma chủ tình bạo tạc sau vị trí Mà một tại thì tên tức hắn phụ cận thì có một tên khí tức như cận có lúc à toàn này là thâm nguyên, toàn thân bao phủ thánh thánh tổ、chân、thần. thấy mặt trực tiếp phụ chính chân Hai anh, không h kim ma. ma nguyên, văn buồn nôn Người người liền bao láo vừa đối có c t tiếp t nào ụ giao lưu Lúc ý tứ. Lúc này thánh ma lão tổ phóng thích vô số năng lượng laser bắn về phía hắn nhưng những năng lượng này laser đánh ở trên người hắn toàn đều biến mất không thấy gì nữa không được một điểm thương tổn mà năng lượng của hắn laser cũng đều bị đối phương hộ thuẫn cho cả lại gặp tình huống như vậy thánh ma lão tổ nhấc vung tay lên một cỗ vũ trụ phong bạo quét sạch hướng hắn c u ộ tới phong bạo bên trong có được nhiều loại vũ trụ quy tắc sát phạt chi lực làm phong bạo đánh ở trên người hắn thời điểm tất cả đều bị hắn thể chất đặc biệt cho miễn dịch thánh ma lão tổ khe n h ư mày cái này còn là lần đầu tiên gặp được khó giải quyết như thế được nhân bất quá thánh ma lão tổ cũng không kinh hoàng mà là trên người mười cái con mắt đột nhiên tán phát lục quang một cỗ tinh thần công kích hướng phía hắn phong tới miễn dịch miễn dịch n g ư ơ i mẹ nó đây là cái gì phòng ngự cơ chế quá p h ậ n đi thánh ma lão tổ cả giận n g ư ơ i quản lão tử cái gì phòng ngự cơ chế có bản lĩnh ngươi tiếp tục công kích ta đã năng lượng vật lý tinh thần những thứ này loại hình công kích đều không thể có hiệu quả cái kia liền sử dụng đặc thù loại công kích ừ đây là ngươi bước ta thánh ma lão tổ dứt lời liền thấy ra hỏa này trên người thần văn bắt đầu lấp loe qua mang lập tức một cỗ đặc thù năng lượng ba động từ nó thể nội bắn ra sau đó thần văn như cùng sống tới đồng dạng biến thành một cái thần văn trường tiên thánh ma lão tổ cầm lấy trường tiên sau đó ba một chút đánh tới cái này một roi trực tiếp bắt hắn cho đánh bay ra ngoài hắn đặc thù năng lực phòng ngự cũng không thể bảo vệ tốt đạo này thần văn trường tiên công kích mà lại đạo này công kích không chỉ có thể làm bị thương n ụ c thể của hắn còn có thể trực tiếp tổn thương hại thần hồn của hắn thánh ma lão tổ nhìn chiêu này hữu hiệu lập tức c ở i lệnh theo sau tiếp tục vung v ậ y trưởng tiên bắt đầu điên cồn u g công kích nhìn thấy công kích của đối phương đối với mình có tác dụng vậy hắn cũng không thể ngồi chờ chết thế là vô số năng lượng xúc tu quất hướng đối phương thánh ma lão tổ ngưng tụ năng lượng bình chướng rất nhanh liền bị xúc tu đánh nát sau một khắc hai người liền bắt đầu lẫn nhau tổn thương thánh ma lão tổ quất hắn mười roi hắn liền dùng xúc tu rút đối phương hai mươi hạng bởi vì hai người đều là m ộ ư ơ i hai giai tồn tại nhất thời bắn hội căn bản là phân không ra thắng bại cho nên song phương vẫn ở vào chấm giết thân thể của bọn hắn một bên chiến đấu một bên khôi phục chương ó t hai trăm linh bảy quyết đấu đỉnh cao song phương chiến đấu có thể nói là quyết đấu đỉnh cao bởi vì thực lực của hai người đều đạt đến mười hai giai phòng ngự của bọn hắn năng lực đều hết sức đặc thù lại cường đại đại bộ phận hình thức công kích cũng có thể miễn dịch mà lại hai người tốc độ khôi phục cũng mười phần kinh khủng tại phương diện phòng ngự lục phong chiếm ưu thế mà khôi phục phương diện thì là thánh ma lão tổ chiếm ưu thế cho nên giữa hai người chiến đấu không chỉ có đánh kịch liệt mà lại phi thường bền bỉ Bọn hắn từ thánh ma chủ tinh đánh một mực đánh ra mấy cái tinh hệ. Hai người chiến đấu động tính chủ hệ, hai từ một tới cái ma mực mấy ra đưa đấu khi ô n trong vũ trụ cường g g ít trụ vũ ả giả đến đây vây xem. Những thứ này vũ trụ cường vây vũ xem. thứ trụ cất bọn ư cường ớ c còn có đều là dai dai tại, giả. Khi tồn trong ít bên b số hắn nhìn thấy hai người chiến đấu sau nhau nhau lộ ra vừa sợ lại sợ biểu lộ loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết một ư ơ i hai giai vậy mà thật xuất hiện mà lại vừa xuất hiện chính là hai con hai người bị thiên diệt địa giống như công kích cũng làm cho xa xa vây xem các cường giả nhau nhau tắt lưới cho da chết thử vong có roi lục phong đột như nói lúc này từ thánh ma lão tổ bên người không gian bên trong đột nhiên bắn ra vô số năng lượng xúc tu sau đó điên c u ồ n g quất vào trên người của đối phương xúc tu công kích để thánh ma lão tổ ra chóc tì h bong đánh người này ngao ngao trực hiếu có thể ra hỏa này nhục thân tốc độ khôi phục mười p h ầ n biên thái vừa bị rút nát huyết nhục lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu cho nên này chủng loại hình công kích đối với người này không tạo được trí mạng thương hại không đợi xúc tu công kích kết thúc hơn ngàn đạo năng lượng màu tím lần nữa từ lục phong trong mắt hội tụ sau đó p ấ p thử một chút bắn về phía thánh ma lão tổ thánh ma lão tổ không dám khinh thường lập tức thi triển tấm ch hai người một công một thủ bắt đầu so đấu năng lượng chiều sâu từ vong xạ tuyến như là không cần tiền đồng dạng điên cuồng công kích đối phương hừ nghĩ đánh bại ta bằng ngươi còn làm không được thánh ma láo tổ hừ lạnh nói thật sao vậy liền nếm thử chiêu này hai người lúc này đã coi như là đánh ra chân hỏa mà hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu thực lực của mình liền nhìn hắn ngàn vạn cái con mắt bắn ra quang mang trực tiếp đem thánh ma láo tổ kéo vào vô cực lúc giữa không t r ú n g tại hắn thời không bên trong có thể nhìn thấy thánh ma láo tổ mỗi cái thời gian đoạn chân thân những thứ này mỗi cái thời gian đoạn chân thân thực lực cũng không giống nhau đúng lúc này vô số t ử v o n g xạ tuyến đồng thời bắn về phía những thứ này chân thân không thánh ma lão tổ l à lớn có lẽ trạng thái đỉnh phong thánh ma lão tổ không sợ hắn những công kích này nhưng quá khứ cùng tương lai thánh ma lão tổ liền không nhất định có thể gánh v ắ t được rất nhanh chín mươi phần trăm trở lên đoạn thời gian thánh ma lão tổ đều bị một chiêu này diệt s á t linh hồn theo những thứ này chân thân bị đánh giết còn lại cái kêu mười phần trăm đoạn thời gian thánh ma lão tổ thực lực bắt đầu chậm rãi hạ xuống lúc này thánh ma lão tổ gặp tình huống không đúng lập tức thi triển không gian k ê u dược nghị muốn chạy、trốn. đ a n g lúc những t h ờ i giờ này, đoạn thánh ma lão tổ, tổ hung tợn căm tức nhìn hắn ha ha lần này lao tử nhìn ngươi còn thế nào cùng t a đánh lục phong cười lạnh nói từ cùng gia hỏa này giao chiến bắt đầu hắn vẫn tại quan sát đối phương tình huống hắn phát hiện cái này thánh ma lão tổ có thể từ từng cái thời không hấp thụ năng lượng đến bổ sung tự thân cho nên mặc kệ hắn như thế nào công kích đối phương thánh ma lão tổ đều có thể cấp tốc khôi phục đã như vậy cái kia ta sẽ phá hủy ngươi những thứ này thời không chân thân để ngươi không thể nào bổ sung năng lượng n h ư không làm như vậy vậy bọn hắn hai sẽ một mực đánh xuống đánh cái mấy vạn năm đều là có khả năng ngươi cho rằng dạng này ta liền sợ ngươi vô hạn chân thân cho ta giáng lâm thánh ma lão tổ đột nhiên nói lúc này liền thấy cái kia mười phần trăm đoạn thời gian chân thân trong nháy mắt biến mất sau đó từng cái tiến vào lúc này thánh ma lão tổ thể nội mấy hơi thở sau vô số đoạn thời gian bên trong thánh ma lão tổ toàn đều không thấy chỉ còn lại trước mắt thánh ma lão tổ bất quá trước mắt thánh ma lão tổ thực lực đã kinh biến đến mức mười phần kinh khủng gia hỏa này toàn thân bốc lên kim năng lượng màu xanh lục h ỏ a diễm một thân thần năng ba động so vừa rồi lợi hại mấy lần thấy cảnh này sau đem hắn đều kinh đến ta sát còn có thể chơi như vậy đúng không lúc này thánh ma lão tổ v ọ t thẳng hướng hắn sau đó mấy cái cự trào điền cùng hướng hắn t r ụ m tới những thứ này cự trào phía trên bổ sung lấy nhiều loại hình thức công kích là có thể tổn thương đến hắn hiu hiu hiu! ngàn vạn xúc tu đồng thời b ắ n ra song phương lần nữa kích chiến theo hai người giao thủ lần nữa người sáng suốt đều đó có thể thấy được thánh ma lão tổ muốn mạnh hơn một chút hắn hoàn toàn xúc tu bị đối phương trực tiếp x é rách sau đó trên người năng lượng ánh mắt cũng bị đối phương đánh nát mà hắn cũng dùng năng lượng xúc tu cùng tử vong xạ tuyến không ngừng xuyên tấu h thân thể của đối phương lúc này chém giết trình độ kịch liệt có thể tính được không chết không thôi loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải là những cái kia mười giai mười một giai có thể nhúng tay bởi vì bọn hắn hai người chiến đấu dư ba đều có thể chấn vỡ mười một giai cường giả cho nên hắn những cái kia phân thân lúc này liền không có tác dụng không gian đổ sụt đi chết đi lục phong đạo ngay tại hai người kịch liệt chém giết thời điểm hắn c h ủ có mắt đột nhiên lấp l ó e qua mang liền thấy mảnh không gian này đột nhiên bắt đầu trong triệu bộ sụp đổ thánh ma lão tổ ngay từ đầu không có để ý chiêu này công kích như cũ tại điên cuồng công kích tới n ụ c thể của hắn nhưng khi sụp đổ chỉ lực bao phủ thân thể người này thời điểm chỉ là thời gian một cái nháy mắt thánh ma lão tổ một phần mười thân thể liền bị không gian sụp đổ thốt vệ loại này thôn vệ phi thường khủng bố là thuộc về loại kia trực tiếp biên mất không thấy gì nữa thốt vệ người người cái tên điên này thánh ma lão tổ cả giận nói phát hiện chiêu này kinh khủng về sau thánh ma lão tổ đầu tiên là giận mắng h ắ n một câu nhưng sau đó xoay người liền muốn chạy trốn hiện tại còn muốn chạy cùng bản đại gia cùng chết đi lục phong đạo chiêu này là lúc trước hắn thí nghiệm qua không gian biến mất thuật chỉ cần hắn phóng thích chiêu này liền có thể vĩnh c ử u đem một vùng không gian từ trong vũ trụ này xóa đi lần này hắn chỗ xóa đi không gian chính là hai người vị trí khu vực thánh ma lão tổ bắt đầu ra sức thoát đi mảnh không gian này lại bị hắn ngàn vạn đạo năng lượng xúc tu một mực trói lại một cỗ vẻ điên quần g từ trong mắt của hắn tán phát ra muốn chân chính tiêu diệt cái này thánh ma lão tổ nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới có thể bằng không thì hai người chiến đấu vĩnh viễn cũng p â n không ra thắng bại cho nên hắn chỉ có xử xuất chiêu này đồng quy vô tận phương、pháp. rất nhanh sụt không gian lan đến gần hai người vị trí hai người thân thể to lớn bị hút vào trong đó không ngừng biến mất không ta không muốn chết người cút cho ta thánh ma lão tổ hô mà hắn thì một mặt thấy chết không sờn một mực khóa kín đối phương rất nhanh hai người toàn bộ thân thể đều bị mảnh không gian này thốn vệ mà mảnh không gian này cũng vĩnh cựu từ cái vũ trụ này biến mất không thấy gì nữa thánh ma lão tổ biến mất thời điểm ngay cả kêu thảm đều không có phát ta k h ô n g bố như thế c h ẳ n g cảnh để những cái kia vây xem các cường giả vạn phần h o à sọ bọn hắn không nghĩ tới chiến đấu vậy mà lại trở nên thảm liệt như vậy hai cái này mười hai giai cường giả vậy mà đồng quy vô tận chương hai trăm linh tám tháng thảm mảnh này biến mất không gian như cùng một cái to lớn lại bất quy tắc lô đen nhìn mười phần kinh khủng nhưng kỳ thật cái này mảnh hắc ám không gian so lỗ đen lợi hại hơn nhiều lắm l ô đen chỉ là lực hút hỗ trợ lẫn nhau thôi chỉ cần lực lượng của ngươi vượt qua c ố này lực hút liền có thể rất dễ dàng thoát khỏi hoặc là ngươi nắm giữ lực hút quy tắc cũng có thể khống chế lô đen nhưng trước mắt hắc ám không gian thì là một loại vĩnh c ử u biến mất lúc này hắn cùng thánh ma lão tổ thân thể đã bị nuốt vào vũ trụ mặt trái vô tự quy tắc chi lực điền cùng thần hồn mặc dù bọn hắn đạt tới kinh khủng m ộ ư ơ i hai giai nhưng vẫn như cũng không chống đỡ được loại này đặc thù công kích mấy phút sau hai người thân thể đã bị ma d i ệ t hầu như không còn liền ngay cả thần hồn cũng còn thừa không nhiều rất nhanh thần hồn của thánh ma lão tổ bị vô tự quy tắc mài tiêu tán không còn mà thần hồn của hắn muốn so với đối phương càng mạnh một chút nhưng cũng cách tiêu tán không xa ở chỗ này bất luận cái gì quy tắc cùng năng lượng đều không thể sử dụng liền ngay cả hắn cũng vô pháp thoát đi lại là mấy phút trôi qua thần hồn của hắn cũng triệt để tiêu tán không thấy mà trong vũ trụ cái kêu mảnh hắc cám không, không gian vũ trụ đổ đầy Cuối cùng nơi này lại cũng nơi lại hai người này không nhìn thấy ba ó có n dáng. nhìn g Chỉ thể thấy h i năm g cường giả lòng vẫn còn sợ thoát đi nơi này, bọn hắn cũng không muốn nhiễm trong ư ờ i chiến hai đi nơi nhiễm bọn bọn Ba họ vẫn còn này, hắn muốn nhân n tích. thoát các đấu đó qua quả. Xa xa vết vây xem sợ sau lam tỉnh thế giới bởi vì lục phong thần hồn tiêu tán những cái kia bị hắn nô dịch chủng tộc cùng thế giới nao nhào thu được tự do bọn hắn lúc này đã liên hợp lại đối phó lam tỉnh liên minh mặc dù lam tỉnh liên minh lúc này đã có được hơn mười người chiến giai cường giả nhưng tại mấy chục cái thế lực liên hợp hạ vẫn là bị đánh trị có thể bị động phòng ngự Chiến cái lúc hỏa những thế thâm lãnh kia giới tới nguyên này địa, đã đốt đã đốt từ dị qq u y u y chính tắc chiến chết nhìn thiên lắng Đáng một mặt xem tộc lo địa đồ. bá vội ậ y này Quy Quy mà Minh làm nào các đức chúng ta cùng Hiu hệ, lần này nên làm thế nào cho phải. liên lần nên giữa ta ở v và nói g n cự quy tổng quản không bằng chúng ta lui giữ đến trong căn cứ lợi dụng căn cứ phòng ngự cùng bọn hắn tiến hành đối kháng bùn bọn đạo ai kim sư đã c h i ế n tử hiện tại khu vực đông bộ đã triệt để thất thủ xem ra chúng ta chỉ có thể như thế lúc này thập đại vẫn còn ở tiền tuyến cố gắng phân chiến bọn hắn xuất lĩnh đàn thú kiên cường chống cự lấy ngoại địch xâm lấn mảnh này lãnh địa chính là bọn hắn mẫu thần lãnh địa bọn hắn cho dù chết cũng muốn bảo vệ nơi này lúc này một tên chín giai liệt dương tộc lớn tiếng nói từ bỏ đi các ngươi không có phần thắng tiếp tục kiên trì sẽ chỉ tăng thêm thương vong h ừ một đám phản đồ dám ở đây dóng dạc thập đại con lão đại h ừ lạnh nói ha ha các ngươi thâm viên đại đế đã chết không có người có thể tại trói buộc chúng ta đã ngươi không muốn thối lui vậy liền chết ở chỗ này đi giết cho ta phản loạn liên quân giống như nước thủy triều chém giết tới các minh đệ giết sạch những thứ này phản đồ thập đại con lão hô lớn song phương lần nữa c h chiến bởi vì phản loạn liên quân binh lực thực sự quá nhiều rất nhanh thâm viên lãnh địa đàn thú liền rơi vào hạ phong cùng một thời gian tại thâm viên lãnh địa khu vực khác đồng dạng diễn ra một màn này đại lượng đàn thú đang cùng phản loạn liên quân chiến đấu mà long nhân tộc cùng t i ê n sứ tộc đã bị đánh đến trong căn cứ bọn hắn lúc này chỉ có thể thủ vững căn cứ không ra long tổ cùng thánh chủ cũng định l u i giữ thế giới của mình phản loạn liên quân rất nhanh liền công phá thâm viên lãnh địa ngoại vi đàn thú bộ đội thập đại chỉ chiến tử hơn phân nửa trong đó chỉ có lao tam là ngũ cùng lao thập rút về trong căn cứ quy quy nhìn xem ba người này trọng thương thân thể lập tức an bài chữa bệnh đội trị liệu bọn hắn chẳng lẽ thượng thiên thật muốn tuyệt ta thâm viên lãnh địa sao đại đế ngài đến cùng đi đâu chúng ta sắp không chịu đ ư ợ c nổi nữa quy quy nhìn lên bầu trời hô một bên bùn b ẩ n thở dài một tiếng ai chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể cùng lãnh địa cùng tồn vong liền để chúng ta kể vai chiến đấu đi bùn b ẩ n đạo sau ba ngày phản loạn liên quân đã công phá phụ cận bốn tòa mô hình nhỏ căn cứ bọn hắn đại quân đã bao bọc vây quanh cuối cùng tòa này loại cực lớn căn cứ cái gọi là binh lâm thành hạ không gì hơn cái này lúc này một tên bá thiên tổ chín giai cường giả bay lên trước lớn tiếng nói nếu các ngươi hiện tại đầu hàng chúng ta cam đoan không sẽ giết ngươi nhóm cho các ngươi mười phút thời gian lựa chọn thời gian vừa đến chúng ta liền sẽ phát động toàn diện tiến công mà trong căn cứ đàn thú một mặt phẫn nộ c h ầ m c h ầ m lên trước mắt quân địch tổng quản chúng ta cùng bọn hắn l i ề u mạng cho dù chết ta cũng muốn kéo mấy cái đẹp lưng một tên tám giai thống l ĩ n h đạo lúc này qq u y u y cùng bùm b â n cũng đạt tới chín giai nhưng trong căn cứ chỉ có bảy tên chín giai cường giả mà đối diện thì có hơn ba mươi tên chín giai như tình huống như vậy hạ bọn hắn là không thể nào chiến thắng đối phương hiện tại là lựa chọn chiến đấu vẫn là lựa chọn đầu hàng ta một cái nói không tính mọi người vẫn là bỏ phiếu đến địch đi q quỹ đạo không được đây là đại đế lánh đ chúng ta tại sao có thể đầu hàng thập đại con lão tam lớn tiếng nói ai đầu hàng còn có cơ hội sống sót đây cũng là không có cách nào lựa chọn không ít người mặc dù tức giận nhưng đối mặt loại tình huống này còn biết qq u y u y làm không sai thế là một trận bỏ phiếu nhanh chóng tiến hành mấy phút sau bỏ phiếu kết quả ra có tám mươi tám người đầu lựa chọn chiến đấu còn có mười phần trăm người lựa chọn đầu hàng cuối cùng hai phần trăm người không có bỏ p h i ế u ai đã phần lớn người lựa chọn tiếp tục chiến đấu vậy chúng ta liền giữ vững cái này tòa căn cứ đi qq u y u y thở dài nói nơi này đại bộ phận đều là từng theo theo lục phong chiến đấu qua bọn hắn không có khả năng c h ơ mắt nhìn lãnh địa của mình bị địch nhân phá huy mười phút trôi qua rất nhanh phản loạn liên minh đã dần dần không có kiên nhẫn ừ đã không biết tốt xấu vậy liền giết cho ta bá thiên tộc cả giận nói lập tức mấy trăm triệu đại quân hướng phía căn cứ phóng đi mà trong căn cứ bảy tên chín giai cường giả bay thẳng đến không trung cùng đối diện ba mươi hai tên chín giai triển khai chiến đấu chém giết trực tiếp tiến vào gây cân không có quá nhiều ngôn ngữ cùng nói nhảm nhưng song p ư ơ n g binh lực cùng chiến l ư c trên lệnh to lớn mặc dù thâm viên lãnh địa có căn cứ làm dựa vào nhưng vẫn là gánh không được quân địch tiến công hai giờ không đến liền bị địch nhân đánh vào trong căn cứ lúc này đã tử tường thành phòng vệ chiến chuyển biến thành trong căn cứ chiến đấu trên đường phố mà trên không trung bùn bận cùng một tên k h á c chín giai tiến hóa thú đã tại chỗ tự bạo b o mình mà đối diện cũng chiến tử sáu tên chín giai cờ ư n giả g nhìn xem dần dần lâm vào bại cục quy quy trong mắt lại không hy vọng c h i sắc lập tức hắn ra sức phóng tới trước mắt chín giai đối thủ khởi s ư ớ n g hung manh công kích bởi vì hắn cường đại lực phòng ngự cho nên vây công hắn chín giai cường giả nhiều nhất nhưng hắn đột nhiên báo nổi trực tiếp bị thương nặng trong đó hai tên chín giai cờ giả cái khác chín giai cường giả lập tức xuất thủ đối với hắn tiến hành công kích lúc này thập đại chỉ bên trong ba người cũng bị trọng thương lao tam vọt thẳng hướng một tên bá thiên tộc chín giai cường giả trong nháy mắt ôm lấy đối phương liền tự bạo vê anh cái này một tự bạo đem phụ cận chín giai cường giả đều n ổ thành trọng thương t a m ca ta đến bồi ngươi lão ngũ phong cùng đạo một giây sau lão ngũ cũng xông tới ôm lấy một tên địch nhân cũng lập tức t ừ phát nổi quy quy nhìn thấy loại này cảnh tượng thê thảm trong đầu nhó lại cùng những chiến hữu này từ màn chơi đánh bọn phản đồ có gan đến giết các ngươi quy ra ra a hq vô cùng phẫn nộ nói chương hai trăm linh chín phục sinh quy quy gầm thép triệt để chọc giận phụ cận chín giai cường giả bọn hắn n h a o n h a o hướng phía quy quy phát động công kích mặc dù quy quy ủ n g sẽ vượt qua chín giai phòng ngự nhưng ở hải lượng công kích đến hắn cũng bị đánh không ngừng thổ huyết loại này quân g oanh loạn tạc thức công kích ngoại trừ quy quy có thể chống đỡ được cái k h á c thâm viên lãnh địa chín giai tiến hóa thú n h a o n h a o bị nổ chết tại chỗ song phương lúc này đã đến sau cùng quyết tử đấu tranh câu kẻ phản loạn liên quân mấy chục tên chín giai cường giả lúc này cũng bị liên tiếp từ nổ tung chết hơn hơn nửa lúc này bọn hắn chỉ còn lại mười ba tên chín giai cường giả lại mỗi cá nhân trên người đều mang tổn thương ư lần này nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu bá thiên tộc chín giai cường giả hừ lạnh nói cho dù chết l ã o tử cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ cùng chết đi quy quy cả giận nói lúc này quy quy như cùng một cái nổi điên c ự thú không sợ chết phóng tới tên này bá thiên tộc chạm mặt tới vô số công kích hắn cũng không quan tâm mấy hơi thở sau hắn liền tới đến tên này bá thiên tộc trước mặt lập tức hắn mở ra miệng lớn một chút cắn đối phương À bá thiên tộc kêu t h ả m một tiếng một giây sau quy quy trên thân nổi lên h ồ n quang hắn trong mai rủa giống như có một cố năng lượng kinh khủng ngay tại thai n é n ngươi cái này chết rủa đen mau bông ra lão tử cho láo tử lăn đi a bá thiên sợ lên chết đi qq u y u y hai mắt hồng quang loay lên vê anh một đạo kinh khủng bạo tạc trực tiếp quét sạch phiến khu vực này bị cuốn vào trong đó chín giai cường giả toàn bộ mệnh vẫn tại chỗ đây là qq u y u y đưa tới tự bạo uy lực của nó so với bình thường chín giai mạnh hơn rất nhiều đợi bạo tạc đ u ổ i mụ tàn đi nguyên bản địch quân còn có mười ba tên chín giai cường giả nhưng bây giờ chỉ còn lại năm tên chín giai cường giả đáng chết r ù i đen giết chết chúng ta những người này đoàn người theo ta giết sạch thâm viên lãnh địa chỗ có sinh vật một tên họa linh tộc chín giai cường giả hô lớn thâm viên lãnh địa lúc này đã không có chín giai cường giả cho nên đối diện với mấy cái này địch quân chín giai cường giả căn bản không có năng lực chống cự rất nhanh cái này tòa căn cứ đàn thú liền bị tàn sát chỉ còn lại mười mấy vạn thủ vững tại lục phong phía ngoài cung điện hắn ở cung điện có trận pháp đặc biệt bảo vệ cho nên thời gian ngắn những địch nhân này là không cách nào cầm phá lúc này còn lại mười mấy vạn trong bảy thú có không ít t i ế n hóa thú nằm sấp trên mặt đất hướng phía đại điện không ngừng dập đầu trong miệng của bọn hắn còn đang hô h à n lấy đại đế ngài nhanh mau cứu ngài con dân đi chúng ta thật không tiên trì nổi ngoại giới địch nhân không ngừng công kích trận pháp khi bọn hắn nhìn thấy bên trong đàn thú đang hướng phía đại điện q u ỳ lệ lúc lộ ra trào phúng âm tàn tiêu dung các ngươi đại đế đã s ớ m chết các ngươi đã xong các ngươi hiện tại không nên q u ỳ lệ thâm viên đại đế mà là hẳn là quỷ bái chúng ta c ầ u chúng ta không giết các ngươi mới đúng ha ha ha trong trận pháp đàn thú căn bản không quản ngoại giới địch nhân châm trọc khiêu khích vẫn đối với đại điện không ngừng q u ỳ lệ khẩn cầu các ngươi không thể khinh nhuần nơi đây mau mau rời đi nơi này trong bầy t h ú có không ít tiến hóa thú nổi giận nói hừ ta không chỉ có muốn giết sạch các ngươi còn muốn hủy tới đây cái gì c ầ u thí thâm viên đại đế cái gì cũng không phải đúng lúc này một viên vô cùng năng lượng to lớn ánh mắt ở căn cứ trên không mở ra là ai đang nói ta c ầ u thí không phải một đạo kinh khủng lại thanh âm thần bí chuyển vào tất cả mọi người trong đầu toàn bộ lam tinh sinh vật tại lúc này đều rõ ràng nghe được đạo thanh âm này lúc này một tên phản loạn liên quân quan chỉ huy nhìn hướng lên bầu trời đột nhiên kêu to lên sâu、so, thâm viên đại đế trong nháy mắt toàn bộ thế giới sinh vật đều lâm vào trong sự sợ hãi chỉ có cái k i a m ư ờ i mấy vạn thú b ầ y khóc ròng ròng đại đế ngài rốt cuộc xuất hiện ô ô ô, đàn thú nhóm hô hắn là dùng hơn ba năm thời gian tiến hóa đến m ộ ư ơ i hai giai mà lúc này đúng lúc là hắn chết đi thời gian hơn ba năm nay bằng với là hắn một lần nữa dùng một cái luân hồi thời gian sống lại tại cùng thánh ma lão tổ đối chiến bên trong thân thể của hắn cùng thần hồn câu diện cũng may hắn lưu lại một tay đó chính là tại tự mình tiền thân nơi đó động tay động chân chỉ cần hắn tiền thân không có bị tìm tới vậy hắn liền có thể vô hạn luân hồi phục sinh lúc này hắn phục sinh trở về cảm ứng được lãnh địa của mình đang bị dị thế giới đại quân vây công mà lại hắn còn không cảm ứng được thập đại chỉ cùng quy quy đám người khí tức nghĩ đến những thứ này trung thành thuộc hạ đã hy sinh một cơn l ử a g i ậ n từ nội tâm của hắn dâng lên mặc dù hắn sớm đã siêu việt làm tinh bên trên chỗ có sinh vật cấp độ nhưng đối với những thứ này dám phản loạn hắn còn đánh giết hắn thuộc hạ gia hỏa nhất định phải tiếp nhận l ử a g i ậ n của hắn trầm luân a tại vô tận tra tấn bên trong luân hồi lục phong lạnh lùng nói một giây sau tất cả kẻ phản loạn lập tức nhắm mắt lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tại những người này trong ý thức bọn hắ băng thiên tuyết địa bị vô tận thống khổ dày vào lấy nhưng mỗi khi bọn hắn không kiên trì nổi thời điểm lại đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu sau đó tiếp tục vòng tiếp theo tra tấn cái kia mười mây vạn thú b ầ y lúc này hướng phía bầu trời quỳ lại nói đại đế cự quy tổng quản bọn họ đã toàn bộ chế i n tử ngài muốn cho bọn hắn báo thủ à? ô ô ô ô ô y ừng ta đã biết bất quá thù này liền để chính bọn hắn báo đi thời gian quay lại lên lục phong đạo sau một khắc những nguyên bản đó chiến tử tiên hóa thú cùng quy quy cùng thập đại chỉ bọn hắn lại lần nữa xuống lại nhục thể của bọn hắn cùng thân hôn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu cái này ta không là chết sao quy quy n g h ỉ hoặc nhìn thân thể của mình nói liên t i bọn hắn n g h ỉ hoặc thời điểm lục phong thanh em truyền vào trong đầu của bọn hắn báo t h ủ thời khắc đến ta một mực là các ngươi kiên cường hậu thuẫn lập tức những thứ này bị phục sinh đàn thú cùng quy quy bọn hắn thần sắc đại biến một cỗ điên cuồng vui sướng s ô n g lên trong lòng của bọn hắn ta lớn đại đế về đến rồi đại đế ta có thể nghĩ chết ngại á đám người một trận cảm khái cùng hưng phấn sau đó khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia ngủ say địch nhân lúc trong mắt buộc phát mãnh liệt hận ý giết ta muốn giết sạch tên phản đồ này đúng giết sạch bọn hắn quy quy lúc này ngẩng đầu nhìn một chút hắn giống như đang chờ đợi chỉ thị của hắn tùy các ngươi xử trí lục phong đạo lời này vừa nói ra đàn thú toàn bộ giống to bọn hắn m u ố n phóng thích trong lòng hận ý lúc này lục phong đã cho phép bọn hắn t ù y bọn hắn làm thế nào đều được sau đó điên cuồng đồ sát lại bắt đầu sau mấy tiếng lam tỉnh bên trên phản loạn liên quân toàn bộ bị đánh giết kỳ thật đây cũng là cho bọn hắn những quân phản loạn này một cái giải thoát mà đàn thú nhóm hận ý lúc này còn không có triệt để tiêu tán cho nên bọn họ lại xông về dị thế giới bắt đầu giết chóc theo t h ô m viên lãnh địa báo thủ đại quân phản công dị thế giới trong đó ba thiên tộc liệt dương tộc mấy cái lợi hại thế giới bị bọn hắn thanh tẩy một lần những thế giới này bên trong đại bộ phận sáu dài trở lên sinh vật đều bị báo thủ đại quân d i ệ t sát trải qua qua đại lượng giết chóc báo thủ đại quân bên trong đàn thú mới tính triệt để ngôi giận đợi đại quân trở về lúc lục phong đã đem long nhân tộc cùng thiên sứ tộc chiến tử tộc nhân cũng nhao nhao sống lại long tổ cùng thánh chủ lúc này ánh mắt nhìn về phía hắn đã từ tôn kính biến thành tính sợ chủ yếu vẫn là sự t r a n lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn coi như hắn nghĩ bảo trì lúc đầu loại quan hệ đó nhưng đối phương lại không cách nào giữ vững. cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc di rời đi để quy quy bọn hắn cùng hai cái này minh hữu tiến hành thương lượng khi tất cả chiến sự làm xong sau quy quy mang theo thập đại chỉ này một ít chín giai cường giả đi vào trước mặt hắn bọn hắn đem cái này hơn ba năm thời gian bên trong phát sinh sự t ì n h đều báo cáo một lần những thứ này dị thế giới kẻ phản loạn nhóm là tại hơn nửa năm trước đó bắt đầu phản bội bọn hắn mặc dù sớm tại hơn ba năm trước đó liền đã mất đi lục phong tinh thần nô dịch nhưng bọn gia hỏa này lúc ấy s ợ hai hắn dư vi không dám lập tức phản loạn về sau theo thời gian không ngừng chuyển rời bọn hắn những thứ này dị thế giới tộc đàn bên trong giai không ít mà những thứ này chín giai cường giả tại hướng thâm viên lãnh địa vận chuyển tài nguyên thời điểm cấu kết cùng một chỗ cuối cùng rốt cuộc phản loạn n g h e xong những chuyện này về sau hắn để quy quy đem những này năm tích lũy phẩm chất cao thần năng dược t ề cùng tổng hợp nguồn năng lượng bảo châu cùng một chỗ đưa tới từ khi người đến rời đi làm tỉnh sau liền đem cái này tinh luyện dược t ề kỹ thuật giao cho hắn sau đó bọn hắn liền tự mình t i n h luyện dược t ề kể từ đó phẩm chất cao thần năng dược t ề chế tác tốc độ so trước đó nhanh mấy lần đại khái một năm có thể chế tác năm bình dược t h lại thêm mười mấy cái gì thế giới cung ứng tổng hợp nguồn năng lượng bảo châu Cái chất cao được cùng thời gian này năm bên trong hết góp nhặt 13, phẩm chất cao thần năng mấy hết thẻ tể phẩm góp 13.500 422.000 kể h hợp nguồn năng lượng bảo châu. Hắn đem những tư nguyên này toàn bộ sau khi hấp thu hết thẻ cho hắn tăng lên 4, thần ỏ a sau tổng tư toàn tăng nguồn năng lượng nguyên này lên vạn năng bảo bộ đem đ i 4.355 m điểm cùng ước vạn năng lượng. 42.2 Kể từ đó hắn thần năng đ i ể m đã đầy đủ hắn tấn thăng cấp 13, lập tức hắn lần nữa nô dịch những thứ này dị thế giới sinh vật bất quá lần này hắn đối đại những thứ này bị nô dịch tộc đàn liền không có thiện lương như vậy không chỉ có muốn khiến cái này tộc đàn vì hắn miễn phí sung làm sức lao động còn tại mỗi người bọn họ thể nội gieo thần kinh độc tố một khi bọn g i a hỏa này thoát cách mình nô dịch liền sẽ buộc phát tỉnh thần độc tố sau đó liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết xử lý xong những chuyện này sau hắn trở lại lam tỉnh bắt đầu tấn cấp cấp m ộ ư ơ i ba bất quá vì không ảnh hưởng làm t ỉ n h cùng thái dương hệ vận hành bình thường hắn trốn đến thật xa tinh hệ bắt đầu tiến hóa lần này tiến hóa cần phải hao phí một nghìn vạn thần năng đ i ể m cùng m ộ ư ơ i năm thời gian mà tiến hóa lộ tuyên chỉ có một cái đó chính là mù quáng si ngụ chi thần thế là hắn liền trực tiếp lựa chọn tiến hóa sau đó lâm vào dài đến m ư ơ i năm ngủ say thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa rất nhanh m ư ơ i năm thời gian liền đã qua đi khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện mình đã trở thành không gì làm không được không gì không biết vũ trụ c h i thần phản phất cái vũ trụ này với hắn mà nói cũng có thể tùy ý hủy diệt đơn nhất vũ trụ đã hạn không chế trụ nổi năng lượng của hắn cùng tư duy mà tầm mắt của hắn cùng tư duy cũng từ cái vũ trụ này bay lên đến đa nguyên vũ trụ phương diện trong vũ trụ tất cả quy tắc cũng đều không thể c h ó i buộc chặt hắn mặc kệ là hắn lục thân vẫn là tinh thần đã không thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả tại hắn cảm ứng bên trong tự mình vị trí vũ trụ còn có ba tên mười hai giai tồn tại bọn gia hỏa này đều là cổ lão tồn tại n h ư hắn không có hệ thống trợ giú mười hai giai đến cấp mười ba cũng là một cái cự lại khảm cái này khảm là vũ trụ hàng rào trị khảm bình thường c ũ n g không phải bình thường sinh vật trên cơ bản đều không thể nhảy qua đạo khảm này mà khi hắn thành tựu cấp mười ba thời điểm cái kia ba tên mười hai giai tồn tại cũng lập tức đi vào trước mặt hắn cái này ba người như là triều thánh đồng dạng đối hắn quỷ b á i nếu có thể từ trên người hắn học được một vài thứ liền có hy vọng tấn thăng đến cái kia trong truyền thuyết cấp mười ba mà hắn thì đem chân thân lưu tại cái kia phiến tỉnh không nhưng sau khi ngưng tụ hai đạo hóa thân bay ra ngoài trong đó một đạo hóa thân chính là một đầu đại bạch t u ộ c bộ dáng đạo này hóa thân đi thắng tới lam tỉnh phía trên bắt đầu làm lên hắn thâm viên đại đế quản lý chỗ này thế giới mà một đạo khác hóa thân thì biến thành nhân loại tiến về nhân loại ở tại tình cầu hắn cái này hai đạo hóa thân đều có vô thượng vĩ lực mặc dù không có bản thể mạnh nhưng lại có thể tùy ý d i ệ t sát mười hai giai tồn tại lưu tại t ỉ n h không bên trong bản thể nhận càng ngày càng nhiều cường giả c u n g bái những cường giả này thấp nhất đều là mười một giai tồn tại theo hắn quen thuộc s o n g hiện tại thân thể sau một cái lắc mình liền biến mất tại mảnh này tinh không thậm chí từ trong vũ trụ này biến mất hắn đã hướng phía đa nguyên vũ trụ bay đi tương lai tiến hóa tri lộ còn có rất nhiều hắn muốn tiếp tục tiến hóa số dưới cái vũ lúc này hình tượng nhất chuyển đi vào nhân loại ngôi sao hy vọng nhân loại đã đi tới viên tinh cầu này mười bốn năm ở chỗ này bọn hắn không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật không ngừng đề cao cá nhân thực lực cấp bậc lúc này cả nhân loại tiến vào độ cao phát đạt văn minh liên hành tinh cùng nhân loại đương thời còn hướng ra phía ngoài thực dân nhiều hành tinh những tinh cầu này vì bọn họ cung cấp đại lượng quang hiếm t h ế sinh cùng nguồn năng lượng ở chỗ này ra đời hải tử đều đã chậm rãi lớn lên bọn hắn đại khái chia làm hai đường đi điều thứ nhất là đi nghiên cứu khoa học đầu thứ hai thì là đi cá nhân võ lực cũng chính là không ngừng tiến hóa tự thân mẹ ta rốt cục đạt tới ba giai tiến hóa giả trình độ một tên thiếu niên vui vẻ nói tại thiếu niên trước mặt có một tên mỹ lệ nữ tính nàng đưa thay sở sở thiếu niên đ ầ u nói phong nhi thật lợi hại mụ mụ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo một tên bất mãn mười bốn tuổi hài tử vậy mà đạt tới ba giai tiến hóa giả trình độ s ắ c thực tính được thượng tiên mới tương lai hướng con đường này phát triển tiền đồ bất khả hà lượng mà tên này nữ tính chính là nhân loại đỉnh cấp sinh vật giáo sư trương hiệu nhã nàng thiếu niên bên cạnh chính là nàng cùng lục phong hài tử trương hiệu nhã một mặt tự ái nhìn trước mắt nhị tử từ thiếu niên trên mặt nàng nhìn thấy lục phong cái bóng thiếu niên đạt được nàng tán dương sau lập tức lại chạy ra ngo c h ư ơ n g h i ể u nhã thì chậm rãi ngồi xuống sau đó nhớ lại mười mấy năm trước chuyện cũ như lúc ấy nàng không có cùng lục phong phát sinh quan hệ hiện tại liền sẽ không như thế tưởng niệm đối phương cái này đều đi qua mười bốn năm nhưng đối phương lại một chút tin tức không có đời này không biết còn có thể hay không nhìn thấy hắn hồi ức để nàng trở nên mất mát đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện tại nhà nàng trước cửa đại môn tự động mở ra một đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ vang lên tiến sĩ chuẩn bị kỹ càng cùng đi mạo hiểm sao trương hiệu nhã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người này người vừa tới không phải là người khác chính là lục phong nhân loại hóa thân nàng quan sát tỉ mỉ một hồi nam nhân ở trước mắt sau đó chậm rãi để chén trà trong tay xuống nói n g ư ờ i rốt cục tới tìm ta lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hay bánh răng vận mệnh lần nữa chuyển động tương lai sẽ phát sinh phấn khích sự tính sắp diễn ra quyển sách bộ thứ nhất h o à n tất c ả m tạo đọc